Tố Hàn Bích giơ tay, một cái xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh lén, trực tiếp lấy ba cái đại cảnh giới áp chế, dùng nhất chiêu đơn giản thô bạo đánh ra đem quý hoài đánh ngất xỉu đi. Thiên đạo linh. Mẹ ngươi, ngươi đang làm gì? Tố cô nương, ngươi điên rồi. Hắn nhắc nhở Tố Hàn Bích. Tố Hàn Bích vươn tay đi, do xét một chút quý hoài hơi thở. Không chết, đừng đào. Tố Hàn Bích một tay đem quý hoài khiêng lên tới, đem bị đánh vượng hắn tàng đến một buổi khô khốc san hô tùng. Quý hoài đợi lát nữa chính là muốn đi ra ngoài thân thủ chém giết cự côn, cứu ra nguyệt cảnh, hiện tại hắn bị ngươi đánh hôn mê, còn như thế nào cứu thiên đạo linh lại nhải tố cô nương, ta thừa nhận hắn nói chuyện là khó nghe điểm, nhưng ngươi cũng không thể làm lơ cốt chuyện trả đua hắn, hiện tại cốt chuyện làm sao bây giờ. Thiên đạo, ngươi ở dậy ta làm sự. Tố hàn bích một tay gắt gao nhéo thiên đạo linh, cười lạnh, các ngươi có phải hay không đối hắn thực lực có hiểu lầm, hắn căn bản không có năng lực chém giết bên ngoài cái kia cự côn. càng miễn bàn đem nguyệt cảnh hoàn hảo vô thương mà từ cự côn cứu ra hắn đi cốt chuyện mới thật sự không cứu tố hàn bích du mắt nhìn hôn mê bất tỉnh quý hoài nàng túi người đem quý hoài trong tay ngự hải kiếm rút ra đặt ở lòng bàn tay vớt ve nhưng thật ra một phen hảo kiếm bị nàng bối ở sau người vô sát kiếm bắt đầu điên cuồng kháng nghị một bên chấn động một bên lại biến thành màu xanh lục kỳ thật mới vừa rồi ở tố hàn bích sử dụng nguyệt cảnh câu nguyệt kiếm thời điểm hắn liền rất có ý kiến như thế nào ngươi muốn đi tố hàn bích vũ động một chút ngự hải kiếm ẩn ẩn có minh mông thủy hệ năng lượng từ kiếm phong đảo qua vô sắt kiếm an tĩnh xuống dưới hồi lâu trầm mặc qua đi một đạo lạnh băng như tuyết thanh âm từ nàng bối thượng vô sắt kiếm trung truyền đến tố hàn bích ngươi có thể không cần ta nhưng muốn mang lên ta hắn nói hành tố hàn bích nghe được hắn có chút cứng đờ ngữ điệu lên tiếng nàng bước ra này chỗ khô khốc san hô tùng tố hàn bích ra tới thời điểm đã hoàn toàn biến ảo một cái bộ dáng Liên ma tôn thời thiên kiếp nàng đều trở nên, một cái quý hoài hắn như thế nào liền biến không được. Mây kiếm mắt sáng, bạch y lìa nhẹ nhàng, phong độ nhẹ nhàng, trong tay ngự hải kiếm bày ra ra từ sở không có sắc nhọn. Nàng hiện tại là quý hoài. Không biết khi nào, mới vừa rồi lập tức giải tán các tu sĩ lại tụ tập lại đây, bọn họ nhìn đến quý hoài từ một chỗ không chấp mắt địa phương đi ra, vội vàng đón nhận đi. Mới vừa rồi là đạo hữu đem trận pháp tu bổ xong sao. đa tạ đa tạ. Huyền băng môn dì thư cười đối quý hoài nói. Dì thư nhìn quý hoài, tổng cảm thấy người này khí chất có chút không đúng lắm, ngắn ngủ một đoạn thời gian không gặp, hắn quanh thân khi chẳng cường không phải nhỏ tí tẹo, Tố Hàn Bích sớm xem người này khó chịu. Dì thư còn đang ép bước lại nhải, chỉ là đạo hữu, ta vừa mới gặp ngươi môn trung sư muội, vị kia kêu, kêu người cảnh, bị cử côn nuốt vào trong miệng, lúc ấy tố cô nương cũng ở bên người nàng. Tố Hàn Bích không có lưu thủ, trực tiếp nâng lên một chân, đã chung dì thư thái khẩu. trực tiếp đem người này đá lui nhiều trượng, cùng là chính đạo môn phái, chúng ta trung sư muội gặp nạn, các ngươi không có ra tay cứu rút hiện tại đảo có rảnh tới nơi này khua môi múa mép, tố Hàn Bích rút ra ngự hải kiếm, kiếm phong thẳng chỉ gì thư yết hầu, tâu ngươi môn trung sư phụ mau cho ngươi mua phó quan tài đi, nói thêm nữa một chữ, ngươi liền toàn thây cũng lưu không xuống dưới, nàng môi mỏng như đao, phun ra tự kiêu ngạo bá đạo, cả người khí chất mang theo một cổ lệnh người muốn thần phục thượng vị giả hơi thở. đám kia tu sĩ vài vị nữ tu sĩ bị nàng mê đến ngã trái ngã phải quý hoài thật ngầu ta hào ái. sau đó quý hoài trở thành tu tiên giới rất nhiều nữ tu sĩ trong mắt tình nhân trong ngộng cũng không phải không có đạo lý tố hàn bích thu kiếm ngước mắt nhìn phía ở pháp trận ở ngoài rung đuôi đắc ý tìm kiếm cơ hội lại lần nữa khởi sướng tiến công tìm vài vị tươi mới mỹ vị tu sĩ vì thực nàng phi thân dựng lên cao dài thân ảnh phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm có người ở nàng phía sau cao giọng hỏi quý hoài đạo hữu Ngươi muốn làm gì? Cứu chúng ta chung sư muội." Tố Hàn Bích ngoái đầu nhìn lại, thanh âm kiên định. Sợi tóc từ Quý Hoài tuấn lãng khuôn mặt thượng phất quá, hình như có quang mang từ hắn trong mắt sẽ qua. Như thế, mới là tương lai Vân Tiêu Tông tông chủ, chính đạo khôi thủ bộ dáng. 15 chương. Tố Hàn Bích muốn thế thân Quý Hoài, cũng không phải không có lý do gì. Bởi vì nàng mới vừa rồi ở cùng Quý Hoài đối diện thời điểm, Quý Hoài trong mắt không có quang. Hắn tuy rằng ở trách cứ Tố Hàn Bích không có giữ chặt nguy cảnh, nhưng hắn lại không có muốn đánh bạc chính mình đánh mạng đi cứu vớt Nguyệt Cảnh tính toán Quý Hoài không có kiên định mục tiêu lấy hắn hiện tại tu vi lại như thế nào có thể đem kia Cự Côn đánh chết Tố Hàn Bích hướng lên trời nhìn lại kia chỉ thượng cổ yêu thú còn ở dung đuôi đắc ý tùy thời mà động Nguyệt Cảnh hình thể nhỏ sinh cho nên Cự Côn đem chi ăn xong bất quá là nguyên lành nuốt đi xuống hiện tại nàng hẳn là còn ở Cự Côn trong bụng hôn mê chờ đợi tử vong hiện tại đi cứu nàng còn kịp Tố Hàn Bích nắm chặt trong tay ngự hải kiếm. Tương đối với vô sắt kiếm tới nói, ngự hải kiếm uy lực muốn tiểu thượng rất nhiều. Dùng thói quen vô sắt kiếm tố Hàn bích tổng cảm thấy chính mình ở lấy kim thêu hoa cho người. Bất quá ngự hải kiếm này căn kim thêu hoa, uy lực cũng không dùng kinh thường. Nàng lòng bàn tay kiếm phong thẳng tắp đối với cự côn kia đỏ như máu mắt to mà đi. Cự côn tự cao hình thể thật lớn, da dày thịt béo, căn bản không có đem phi thân đi vào nó trước mặt nho nhỏ tu sĩ xem ở trong mắt. Chỉ nghe thấy một đạo nặng nề phúc thanh. Tố hàn bích trong tay ngự hải kiếm cắm vào cự côn trong mắt, máu tươi vẩy ra. Tố hàn bích như cũ không có bảy ra già cao hơn nguyên anh kỳ tu vi thực lực, nàng lấy rượu đến hào điên pháp thuật khống chế, lấy ngự hải kiếm đưa tới chung quanh đầy đủ thủy hệ năng lượng, rót vào cự côn trong mắt, rồi sau đó tạc nước kiếp nổ. Một đoàn hôn máu loãng lốc xoáy ở tiên phủ trận pháp phía trên xuất hiện, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Ở tiên phủ trận pháp trong vòng tránh né các lộ tu sĩ Nhìn đến quý hoài thon dài thân ảnh linh hoạt mà ở cự côn bên cạnh người xuyên qua, ra mũi nhất kiếm đều đối cự côn tạo thành khó có thể vãn hồi thương tổn, nhịn không được há to miệng. Vân tiêu tông quý hoài, thực lực thế nhưng như thế cường. Huyền băng môn dì thư lẩm bẩm tự nói, khó có thể tin, đạo thực sự có vài phần chính đạo khôi thủ bộ dáng. Đứng ở hắn bên người nữ đệ tử hít sâu một hơi nói, ta tuyên bố, quý hoài chính là ta tình nhân trong ngậu. Theo trong biển cự côn lại phát ra một tiếng hấp hối gào giống Quý hoài cùng cự côn vật lộn thân ảnh thật sâu ấn vào bọn họ trong đầu. Tố Hàn Bích vén lên bên má tóc đen, nhìn đến trước mắt cự côn, đối nàng mở ra miệng rộng. Ở kia màu đỏ tươi hết hầu chỗ sâu trong, nguyệt cảnh đó là bị nuốt vào nơi này. Nàng không thể từ ngoại đối cự côn tạo thành bị thương nặng, bởi vì rất có khả năng sẽ nhân tiện thương đến nguyệt cảnh. Tuy rằng Tố Hàn Bích tự nhận là giống nguyệt cảnh loại người này nếu không có thiên đạo phù hộ, liền nguyên thư chương một đều sống không quá đi, nhưng nàng thật sự không nghĩ là nguyệt cảnh đã chết. Nàng thân ảnh vừa động, thuần trắng và táo tung bay, trực tiếp lắc mình vào cự côn mồm to bên trong. Thiên nột, quý hoài đạo hưu chính là bị cự côn nuốt vào trong bụng. Có nữ tu sĩ thế nhưng bắt đầu lo lắng hắn an nguy, chúng ta muốn hay không đi cứu hắn. Không cần. Dì thương ngăn lại đồng môn, lấy chúng ta thực lực, không có biện pháp gia nhập trận chiến đấu này, ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Hú hồ, hắn có thể là vì đi cứu nguyệt cô nương, mới thâm nhập nguy hiểm cự côn trong bụng. Nếu là từ ngoại bị thương nặng cự côn, khả năng sẽ thương đến nguyệt cô nương huyền băng môn đệ tử che miệng kinh ngạc, hán thế nhưng như thế ôn nhu cẩn thận. Mà lúc này, ôn nhu cẩn thận quý hoài đang ở cự côn trong cổ họng cầm ngự hải kiếm, một đường bổ ra một cái đi thông cá bụng lộ. Tố hàn bích trên cổ tay thiên đạo linh len ken len ken, dấu ở phía sau vô sắt kiếm phát ra hơi hơi quan mang. Nàng cắn răng, bình thức, một đường đi tới cá bụng chỗ sâu trong. Quả nhiên, ở cự côn trong bụng mổ một cái không chớp mắt góc Nguyệt cảnh chính cuộn tròn ở một bên, bất tỉnh nhân sự. Nay cử côn trong bụng sẽ phân bố ăn mòn tính toan thủy tới tiêu hóa nuốt vào trong bụng đồ ăn. Nguyệt cảnh cũng không ngoại lệ, nàng bị cử côn bụng toàn thủy ăn mòn, mất đi ý thức. Tố Hàn bích cúi đầu, nhìn rũ đầu ôm câu Nguyệt kiếm Nguyệt cảnh. Nàng sát mặt tái nhợt, trên mặt hay còn có nước mắt, một bộ chờ đợi cứu viện bộ dáng. Ở nàng trong lòng, nhất định cũng là hết lòng tin theo nàng Hoài Sư Minh, sẽ đến cứu nàng đi. tựa như... Tựa như thế giới này tố Hàn bích bị cầm tù ở hắc ngục bên trong, vượt qua mấy ngàn cái không thấy ánh mặt trời, lửa ma tàn phá ngày ngày đêm đêm, khi đó nàng lòng mang chờ đợi giống nhau. Tố Hàn bích túi người, đem nguyệt cảnh cấp vứt lên, nàng một tay ôm lấy nguyệt cảnh eo nhỏ một bên tường, này nữ chủ eo giống như so nàng còn thô điểm nhi. Lúc này, nam ở nàng trong lòng ngực nguyệt cảnh hàng mi dài run rẩy, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Tố Hàn bích lười đến phản ứng nàng, một tay ôm nguyệt cảnh, một tay dân theo ngự hải kiếm Nàng hiện tại chuẩn bị làm sự, chính là tại đây cử côn cá bụng bên trong phá vỡ đi ra ngoài con đường. Lúc này, nàng bốn phía cự côn bụng đang ở kịch liệt co rút lại, tựa hồ muốn đem trong bụng hai người phun ra đi. Tố Hàn Bích trong tay ngự hải kiếm không lưu tình chút nào, trực tiếp cắm vào cự côn bụng mềm mại huyết nhục bên trong. Đại bồng huyết hoa rơi xuống, thẳng tắp hướng tới Tố Hàn Bích đỉnh đầu mà đến, bị cử côn máu suối một đầu, Tố Hàn Bích đương nhiên không nghĩ, nàng lấy cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng tốc độ tránh đi. Tiêu Đồng huyết hoa trực tiếp đổ ập xuống mà tưới tới rồi nguyệt cảnh trên đầu. Tố Hàn Bích, giờ bờ quờ. Thiên đạo Linh lập tức kháng nghị, tố cô nương, người đây là thẳng nam hành vi, không thể thực hiện. Tố Hàn Bích chấn an hắn, không có việc gì, nàng hôn mê, không biết. Nàng vừa dứt lời, trên tay ngự hải kiếm không lưu tình chút nào, trực tiếp từ trong đem cự côn cái bụng mổ ra. Như thế thị huyết thực người thượng cổ yêu thú, vốn là không ứng tổn với trên đời này, liền tính nàng hôm nay buông than nó. Tố Tân Thạch cũng sẽ tổ chức tu sĩ tiến đến bao vây tiêu trừ, chi bằng làm nó được chết một cách thống khoái chút. Tố Hàn Bích lạnh mặt, trên mặt biểu tình không có chút nào do dự, liền như vậy lấy phái Nhiên Mạc có thể ngự lực đạo, một trượng một trượng mổ ra cự côn huyết nục, mang theo nguyệt cảnh từ cá bụng bên trong trốn thoát. Ở trận pháp bên trong khẩn trương vây xem người đều ngừng lại rồi hô hấp, liền như vậy nhìn này chỉ thoạt nhìn căn bản không có khả năng chiến thắng thượng cổ yêu thú, ở quý hoài kiên định cường đại ngự hải kiếm hạ, kế tiếp lui bại. quý hoài tu vi cao sao cũng không tính đặc biệt cao ở bọn họ chặt chẽ nhìn chăm chú hạ động phủ trận pháp ở ngoài quý hoài ra chiêu cùng sử dụng pháp thuật đều là nguyên anh tu sĩ có thể nắm giữ nhưng hắn chính là đem chi vận dụng thành giết chóc nghệ thuật Này đó là vân tiêu tông tương lai người nối nghiệp đảo không phụ hắn thanh danh tố hàn bích ôm người cảnh lấy cực kỳ đơn giản thô bạo phương thức từ cự côn trong bụng trốn thoát lúc này cự côn đang ở trong biển điên cuồng vật mèo, minh ngông thủy hệ năng lượng hối nhập nó thân thể Nhu hòa lâu dài hơi thở chưa khỏi nó thân hình. Nó là trong biển cự thú, đối với thủy hệ năng lượng vận dụng quả thực chính là hạ bút thành văn, tố hàn bích này một kích, nó thực mau liền có thể chữa trị hoàn hảo. Tố hàn bích nhướng mày, nhìn này đang ở dây rùa thượng cổ yêu thú, phát ra trào phúng cười khẽ. Nàng từ trong biển nhảy lên, nắm trong tay ngự hải kiếm, phá vỡ sóng biển, tựa như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp hướng tới cự côn đỉnh đầu mà đi. Cự côn xương sọ như thế cứng rắn. Là hắn toàn thân trên dưới khó nhất phá vỡ phòng ngự, trong tay hắn ngự hải kiếm có thể chứ? Có tu sĩ khẩn trương đến khó có thể hô hấp. Nếu là ngự hải kiếm ở chân chính quý hoài trên tay, vấn đề này khả năng không có một cái xác định đáp án, nhưng nếu tới rồi tố hàng bích trên tay, kia liền chỉ có một đáp án, nàng có thể. Ngự hải kiếm kiếm phong trạm được cự côn cứng rắn vô cùng xương sọ phía trên, thon dài thân kiếm hơi hơi hố lượng, lại không có thể phá vỡ cự côn này toàn thân trên dưới nhất kiên cố phòng ngự. liên ở ngự hải kiếm cong chít đến mức tận cùng kém một tia liền muốn đứt gãy thời điểm nắm chặt nó tố hàn bích cho nó kiên định duy trì rộng lớn như hải kiên định như núi pháp lực quần quận không ngừng mà rót vào ngự hải kiếm thân kiếm bên trong trực tiếp đem trôi này giống nhau tu sĩ trung bảo kiếm cường hóa đến tân độ cao tố hàn bích liền tính là dùng ngón tay chọc cũng có thể đem này cự côn đỉnh đầu cấp chọc hai càng không nói đến mang một phen cũng không tính kém lợi kiếm chỉ nghe thấy một đạo cực thanh thúy thanh âm tự tố hàn bích ngự hải kiếm phong truyền đến cự côn thân thể ở trong biển vạn vẹo thành một cái thống khổ hình dạng tố hàn bích phá khai rồi cự côn xương sọ nang ôm nguyệt cảnh trực tiếp nhảy vào cự côn xương sọ trung ương ngoài dự đoán mọi người chính là cự côn xương sọ thế nhưng chống không bên trong thứ gì cũng không có chỉ có kia to rộng như quảng trường xương sọ không gian một khối không chớp mắt chỗ có một cái cuộn tròn hắc ảnh tố hàn bích dẫn theo ngự hải kiếm đi vào kia hắc ảnh trước mặt Này hắc ảnh là một cái gầy yếu thiếu niên bộ dáng hán toàn bộ phần lưng tựa hồ đều bị liên kết tới rồi cự côn trong thân thể tại đây thiếu niên trên cổ treo một khối đỏ tươi đắt quý có mênh mông năng lượng chất chứa ở trong đó quý hoài hướng dưới chân tiên phủ đi rồi một chuyến cũng không có thể tìm ra có thể khống chế này tòa động phủ linh thạch cũng không phải ngoài ý muốn bởi vì này khối khống chế linh thạch ở động phủ trận pháp ở ngoài cái kia mỗi người sợ hãi cự côn trong ốc có dụng khí chém giết cự côn người mới có năng lực được đến này tòa chứa đầy bảo tàng động phủ kho bảo quý giá nhất tặng cho nhất có dũng khí người. Tố Hàn Bích vươn tay đi, đem kia thiếu niên trên cổ treo khống chế linh thạch xả xuống dưới, nhân tiện trong tay Ngự Hải kiếm phát ra hơi mang. Nàng tiểu tâm tránh đi liên kết kia thiếu niên cùng cự côn chí mạng mạch máu kinh lạc, đem thiếu niên hoàn hảo không tổn hao gì mà từ cự côn trong thân thể lột xuống dưới. Tố Hàn Bích rũ mắt đi xem này hôn mê không biết tên thiếu niên, nhấp khởi môi mỏng, mang theo khống chế linh thạch cùng hôn mê nguyệt cảnh phi thân rời đi cự côn xương sọ bên trong. ở nàng rời đi cự côn xương sọ trong nháy mắt kia cự côn thân thể phảng phất mất đi chống đỡ nguyên bản đang không ngừng chữa trị thân thể cũng chán xuất huyết quang đỏ tươi máu dung nhập ám lam nước biển bên trong tố hàn bích rũ mắt an tĩnh mà nhìn trước mắt cảnh tượng trải qua một hồi chiến đấu nàng quanh thân chưa nhiễm bụi bặm liền một tia đỏ tươi huyết cũng không có chạm thượng nàng ôm nguyệt cảnh ở mặc lam trong nước biển nhẹ nhàng như quân tử phong thái lôi lạc khí phách hăng hái nói ngắn gọn nàng đơn thuần chính là ở trang bức mà thôi bất quá đúng lúc này ra ngoài tố hàn bích dự kiến chính là nguyệt cảnh hai mắt mở một cái phùng. ở nàng mơ hồ tầm mắt bên trong nguyệt cảnh thấy được quý hoài tuyệt đẹp thả cực phú mị lực cảm tuyến hắn ôm lấy nàng đôi tay như thế hữu lực kiên định hắn ngực như thế giàu có cảm giác an toàn hắn trong gió sườn mặt khoe miệng ngậm cười nhạt như thế mê người Hắn, thâm nhập hiểm cảnh chém giết như thế cường đại thượng cổ yêu thú liền vì cứu nàng kia trong nháy mắt nguyệt cảnh trong lòng phảng phất nổ tung tháo hoa Không biết tên tình cảm tràn ngập nàng nội tâm. Nguyệt cảnh, ngay trong nháy mắt này, nàng yêu quý hoài, đến từ sư huynh muội chi gian tình cảm hoàn toàn biến chất thành ái. Nàng thỏa mãn mà nhắm lại hai mắt, lại lâm vào hỗn độn hôn mê bên trong. Tố Hàn Bích đương nhiên không biết nguyệt cảnh lúc này não nội hoạt động, nàng an tĩnh mà trang một hồi bước lúc sau, trực tiếp từ trận pháp ở ngoài nhảy xuống, tránh đi mọi người ánh mắt, đi vào dấu kín chân chính quý hoài san hô tùng trung. Lúc này, trận pháp ở ngoài cự côn tr Nó màu đỏ máu tươi dần dần xông vào trận pháp bên trong. Tố Hàn Bích đem hôn mê nguyệt cảnh phóng tới Quý Hoài bên người, nhìn hắn hôn mê mặt. Ngự Hải Kiếm bị nàng nhẹ nhàng đặt ở Quý Hoài bên cạnh người. Sau đó nàng vươn tay tới, đem trong tay gắt gao nắm khống chế linh thạch, ném tới rồi Quý Hoài trước mặt. Tố Hàn Bích khẽ khẽ thở dài, lúc này, trận pháp ở ngoài cự côn máu tươi rơi xuống, bầu trời tí tách tí tách hạ huyết vũ. Nàng vươn tay tới, lau một phen trên mặt huyết vũ, còn mang theo ấm áp. Thiên đạo linh hệ tơ Hồng ở nàng trên cổ tay lay động, hắn niệm ra trong chuyện gốc này đoạn cốt chuyện kết cục. ở kia một khắc, tố hàn bích ngẩng đầu lên, nhìn quý hoài phản phất ôm chân bảo giống nhau, đem hoàn hảo không tổn hao gì nguyện cảnh từ cự côn trong bụng cứu ra. tất cả mọi người ở nhìn lên hắn, vẫn tiêu tông tông chủ tọa hạ đại đệ tử kiếm trảm cự côn, tương lai sẽ truyền gia thoại, trở thành quý hoài công tích vĩ đại trí nhất. nhưng chỉ có lúc này tố hàn bích cảm giác được chính mình hoàn toàn mất đi cái gì. nàng trong lòng hạ vĩnh sẽ không đình chỉ mưa to. 16 chương. Tố Hàn Bích đứng ở tại chỗ, với huyết vũ bên trong, nàng an tĩnh mà nhìn Quý Hoài. Nàng vươn tay đi xúc một chút Quý Hoài cái chán, đem hắn đánh thức. Quý Hoài thức tỉnh lại đây thời điểm, đó là Tố Hàn Bích một tiếng mềm nhẹ kêu gọi. Hoài ca ca, ngươi tỉnh lạc. Tố Hàn Bích nhìn hắn, chớp chớp mắt, nguyệt sư mội không có xảy ra chuyện, ngươi thật lợi hại. Cái? Cái gì? Quý Hoài chỉ cảm thấy một trận đầu choáng váng nao trướng, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Ngươi giảng cự côn đánh chết, bị nó sắp chết một kích phản vệ, cho nên hôn mê bất tỉnh, hiện tại ngươi tỉnh lại, nguyệt sư muội cũng bị ngươi bình yên vô sự mà cứu về rồi." Tố Hàn Bích trợn mắt nói dối năng lực nhất lưu. Quý Hoài sử sốt, nhìn đến hắn lòng bàn tay khẩn nắm chặt cái kia màu đỏ tươi đá quý, đây là khống chế này toàn bộ tiên phủ linh thạch. Một giấc ngủ dậy, hắn cái gì đều có, tiên phủ, còn có hắn muốn cứu người. Thế nhưng tựa như ảo mộng. Thật sự như thế? Quý Hoài nhíu mày, hỏi lại Tố Hàn Bích: Tố Hàng Bích cười xem hắn, tự nhiên là như thế, cự côn trước khi chết phản kích quá mức mãnh liệt, người có thể là đầu bị đòn nghiêm trọng, cho nên quên mới vừa rồi phát sinh hết thảy, nhưng là chúng ta đều thấy được. Nàng vừa dứt lời, mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến Tố Hàn Bích biến thành quý hoài chém giết cự côn các tu sĩ đều vây quanh lại đây. Quý hoài đạo hữu, thật sự cường đại, chẳng cự côn, đoạt động phủ, cứu sư muội, hiệp căn nghĩa đảm tu vi xuất chúng, bội phục bội phủ. Dì thư không người nói. một mảnh nịnh hót thanh bao phủ quý hoài. ở một câu tiếp theo một câu tiếng ca ngợi chung hắn thế nhưng thật tin những lời này tổng không có khả năng mọi người đều ở lửa hắn đi. quý hoài khẽ to mày nhìn đến tố hàn bích mặt biến mất ở đám người bên trong nàng khuôn mặt mờ mịt tựa nguyệt tựa hồ tiếp theo nháy mắt liền sẽ biến mất. mà lúc này nguyệt cảnh hư nhẹ thanh đem hắn lôi trở lại hiện thực nàng rốt cuộc tỉnh táo lại nguyệt cảnh chậm rãi mở hai mắt nàng nhìn quý hoài đôi mắt tựa hồ loé quang mang hoài ca ca. Mới vừa rồi là ngươi đã cứu ta sao? Nguyệt cảnh nhẹ giọng hỏi. Quý hoài sử sốt, hắn trong lòng không có bất luận cái gì về hắn cứu Nguyệt cảnh sở hữu ký ức. Nhưng tất cả mọi người nói hắn cứu Nguyệt cảnh, trừ bỏ hắn, còn có ai có thể cứu Nguyệt cảnh đâu. Vì thế, hắn trầm tư hồi lâu, rốt cuộc là ôm quá Nguyệt cảnh đầu vai, gật gật đầu. Là ta? Hắn nói. Tố Hàn Bích ở nơi xa, nghe hai người nói nhỏ, phát ra một tiếng cười khẽ. Nàng dẫn theo trong tay vô sắc kiếm, xoay người sang chỗ khác Lẻ loi một mình bay ra này động phủ phạm vi Hắn nói muốn ở động phủ bảo tàng bên trong cho ta tìm một phen tiện tay bảo kiếm Tố Hàn Bích dơ lên thủ đoạn Buổi tối tơ hồng thượng hệ thiên đạo linh Chính là hiện tại hắn đã đem chuyện này quên tới rồi sau đầu Hắn chỉ nhớ rõ không thuộc về hắn vinh quang Còn có chung quanh mọi người lĩnh hót cùng truy phủng Tố Hàn Bích ngẩng đầu nhìn lúc này bao phủ dưới ánh trăng Đông Hải Nhẹ giọng nói Vốn nên là có chút thương cảm văn nghệ hình ảnh Lại đột nhiên bị một câu đánh vỡ tố hàn bích Ngươi có ta, vì xâm sao còn muốn khắc kiếm. Vô sắt lạnh băng lại cứng đờ thanh âm từ nàng sau lưng truyền đến. Thanh kiếm này tiếng nói nhưng thật ra dễ nghe, chỉ là nói chuyện có vẻ có chút sức xẻo vụn về. Vô sắt Tố Hàn Bích trả lời hắn, là vì cái sao, không phải vì xâm sao. Nàng ở trong miệng cuốn lên đầu lưỡi, nghiêm túc sửa đúng vô Sắt nói sai tử. Một người một kiếm câu được câu không mà Hàn Huyên trong chốc lát thiền, thẳng đến thiên đạo linh trộm truyền âm cấp Tố Hàn Bích. Tố cô nương ngài vô sắc kiếm đã có linh thức thậm chí có thể hóa hình người phun nhân ngôn pháp bảo có được chính mình ý thức đây là tu hành chi đại kỵ tiểu tâm phệ chủ a thiên đạo linh len ken len ken mà vang ngươi nói được có đạo lý này thiên đạo linh cũng có thể miệng phun nhân ngôn còn có thể viết không bằng ta đem nó ném đi tố hàn bích méo lên thiên đạo linh chiều hắn mỉm cười thiên đạo linh run bần bật vội vàng xin tha tố cô nương ngài tự tiện ngài vui vẻ liền hảo Tố Hàn Bích không cùng Quý Hoài cùng Nguyệt Cảnh một đạo hồi vân tiêu tông, bởi vì nàng biết, ở chính mắt thấy Nguyệt Cảnh ở nàng trước mặt bị cự côn nuốt vào trong miệng lúc sau, Quý Hoài đã đối nàng có điều xa cách, thậm chí có chút ghét bỏ. Rốt cuộc, ai lại nguyện ý cùng một cái rắn rết tâm địa nữ nhân ở bên nhau đâu? Tố Hàn Bích ngồi ngay ngắn ở hàng nguyệt cốc suối nước nóng trước, một bên trà lao chính mình trong tay vô sắc kiếm, một bên đối thiên đạo linh hỏi, Nguyên Văn, là nói như vậy đi. Thiên đạo linh điên cuồng gật đầu, là cái dạng này. tố hàn bích khi đó đối nguyệt cảnh lòng mang ghen ghét cho nên nàng kỳ thật có năng lực cứu nguyệt cảnh nhưng cô ý làm nàng bị cự côn ăn xong cho nên đó là rắn giết tâm địa thiên đạo linh giọng nói còn chưa lạc một đạo lạnh leo xúc cảm đã leo lên hắn sở cư trú lục lạc Lạnh leo vậy một tức tức phàn quá lục lạc thượng hồng bảo thạch liền tính thiên đạo linh hiện tại chỉ là một cái lục lạc nhưng vẫn là sợ hãi cực kỳ tố hàn bích lại xoa xoa tay hương phấn nói vậy ngươi phẩm phẩm này xương mù nguyệt linh xả Còn có này chỉ hàn tuyết bò cạp độc có đủ hay không độc, có đủ hay không bày ra ta tâm địa Một con ngũ thải ban lan xương mù nguyệt linh xà hướng tới thiên đạo linh nhẹ nhẹ phun tin tử. Còn có một con hàn tuyết bò cạp độc hướng lên trời nói linh nết lên nhọn nhọn cái đôi. Thiên đạo linh, đại khái có lẽ là đủ rồi đi, các ngươi không cần lại đây ác đờ ác đờ. len ken len ken vang lên hai tiếng, tỏ vẻ chính mình cực kỳ sợ hãi. Tố hàn bích nhìn thiên đạo linh bộ dáng, cười nhạt một tiếng. Nàng đang định đem này một xà một bò cạp thu hồi tới chuẩn bị lần sau cùng quý hoài gặp mặt thời điểm dùng để bày ra nội tâm thời điểm lại không biết khi nào từ hàn nguyệt cốc tử đằng đuổi hoa thoát ra một cái bóng đen này hắc ảnh tốc độ thực mau tố hàn bích ở nhìn đến hắn thời điểm liền biết thân phận của hắn chỉ nghe thấy lưỡng đạo thanh thúy tiếng vang kia hắc ảnh một thoáng thế nhưng trực tiếp đem có chứa trí mạng kịch độc xương mù nguyệt linh xà cùng hàn tuyết bò cạp độc cấp nuốt vào trong miệng kia thiếu niên đem đưa vào trong miệng rắn độc cùng con bò cạp nhai nhai Nuốt đi xuống, giòn. Hắn sờ soạn vừa xuống bụng ra, đánh một cái nhẹ nhàng no cách. Tố Hàn Bích vươn tay đi, trực tiếp thưởng thiếu niên này một cái đầu băng. Đây là ta hoa thật lớn sức lực mới bắt tới, ngươi bồi sao ngươi bồi sao ngươi bồi sao. Bồi, cái gì? Bồi. Kia thiếu niên ngẩng đầu lên, ngây thơ mà nhìn Tố Hàn Bích. Hắn trong trèo hát đồng, toát ra hoang mang khó hiểu. Nay thanh tuấn thon gầy mặt, vừa thấy liền biết, hắn là Tố Hàn Bích ngày ấy chém giết cự côn thời điểm. từ cự côn xương sọ bên trong lột hạ nhân hắn cùng cự côn hòa hợp nhất thể hắn ý thức thao túng cự côn nhưng hắn lại không phải côn đây là một loại ngẫu nhiên phức tạp hơn nữa tàn nhẫn một loại cộng sinh quan hệ tố hàn bích meo lại mắt tầm mắt đảo qua thiếu niên này đá lởm chầm cốt cách cùng như ẩn như hiện cơ bụng nàng xả suối nước nóng bên điệp phóng một kiện áo ngoài nói ngoan trước xuyên kiện quần áo thiếu niên đem áo ngoài bọc lên ngoan ngoan ngoan ngoan, ngoan mà ngồi ở tố hàn bích bên người tên gọi là gì tố hàn bích hỏi ta đã quên hắn nói từ đâu tới đây từ đông hải tới vì sao có thể đột phá ta vân tiêu tông cấm chế kẻ hèn cấm chế một gặm liền khai vì sao tìm ta tố hàn bích khó hiểu này ý ngươi đã cứu ta Kia thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn tố hàn bích nghiêm túc nói cứu ngươi chính là ta đồng môn quý hoài hắn hiện tại đang theo hắn đồng môn sư muội ra ngoài nhiệm vụ tình trạng ý thiếp tố hàn bích vướng mày chiều thiếu niên phất phất tay Tìm hắn đi. Không phải hắn, là ngươi. Thiếu niên đứng dậy, hắn so tố hàn bích lược cao chút. Hắn túi người, nhẹ nhàng ngửi người tố hàn bích bên máy, xác nhận nàng hương vị. Ta sẽ không nhận sai người. 17 trương. Tố hàn bích xoay đầu tới, nhìn chăm chú vào thiếu niên này đỉnh kiểu chót núi. Nó ở nhẹ nhàng ngấp máy, người nàng hương vị. Cự côn tại thượng cổ thời kỳ, cùng mặt khác loại cá bất đồng chính là, nó rửa khíu rắc kiếm ăn, thông qua phân tích hải dương tràn ngập hương vị, tới tìm kiếm con mồi. thiếu niên này kế thừa cự côn năng lực. Liên tính nàng có thể biến thành quý hoài bộ dáng, nhưng vô pháp hoàn toàn trở thành hắn, Khứ giác nhạy bén hắn có thể nhận ra tố hàn bích, cũng không kỳ quái. Tố hàn bích sau này lui một bước, nheo lại mắt, nàng biết thiếu niên này vốn không nên xuất hiện trên thế giới này. Bởi vì dựa theo trong chuyện gốc cốt truyện, quý hoài phá vỡ cự côn xương sọ lúc sau, đem kia khống chế động phủ đá quý từ thiếu niên này trên cổ lấy xuống dưới. Sau đó, Quý hoài đem thân thể hắn phi thường thô bạo mà từ cự côn xương sọ trong vòng chóc xuống dưới. Có lẽ, hắn muốn nên liền như vậy theo cự côn cùng chết đi, căn bản không có sống sót cơ hội. Nhưng Tố Hàn Bích luôn luôn là làm việc phi thường nghiêm cẩn nghiêm túc người, nàng muốn đem thiếu niên này thân thể cùng cự côn chia liệt hai, liền nhất định sẽ không thương cập tánh mạng của hắn. Cho nên, hắn còn sống. Tố Hàn Bích có chút ngoài ý muốn, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Vậy ngươi hồi Đông Hải chính mình chơi. Nàng đối thiếu niên này nói. Ta không cần ngươi báo ân, bất quá là thuận tay mà thôi. Từ Đông Hải đến nơi đây, ta chạy thật lâu. Thiếu niên như mày, nghiêm túc nói. Người sẽ không du sao. Tố Hàn Bích nhắc nhở hắn cũng có thể là con cá. Cự côn chết đi lúc sau, thiếu niên này đem cự côn sở hữu năng lượng cùng đặc tính kế thừa xuống dưới. Như thế thật lớn thượng cổ yêu thú nội bộ mênh ngông năng lượng toàn bộ ngưng tụ với một cái nho nhỏ nhân thân bên trong. Thiếu niên này thực lực có thể nghĩ. Cũng khó trách hắn có thể nhẹ nhàng bâng cơ mà xâm lấn vân tiêu tông, mà không có khiến cho người khác chú ý. Ta không biết đi nơi nào, ngươi đã cứu ta, chỉ có thể tới tìm ngươi. Thiếu niên vẫn là lặp lại những lời này. Tố Hàn Bích quả thực không có cách nào lý giải hắn mạnh não, cá đều là như vậy tự hỏi sao. Nhưng ta là người, hơn nữa ta thực mau liền phải rời đi nơi này. Tố Hàn Bích đánh giá nhật tử, nàng thọ mệnh bất quá dư lại mấy năm quan cảnh. Nàng đem vì vân tiêu tông ngăn cản lôi kiếp chết đi, hoàn thành nhiệm vụ. Công đức viên mãn, phi thăng thượng giới. Ta sẽ đi tìm ngươi. Hắn ngồi ở tố hàn bích bên người nói. Tố hàn bích méo giữa mày, vươn tay đi, chỉ chính mình trước mặt suối nước nóng nói. Vậy ngươi chính mình đi trong nước chơi, ta tuy cũng từng thu quá mấy cái đồ đệ, nhưng nhập chúng ta không phải dễ dàng như vậy. Thiếu niên đối mặt nàng, gật gật đầu, phi thân nhào vào suối nước nóng bên trong. Bình tĩnh nước ôn tuyển trên mặt, lộc cục lộc cộc toát ra mấy cái phao phao, hắn ngoan ngoan tiềm nhập trong nước. Duy có trên cổ treo cốt chất hạng truy phiêu phủ ở trên mặt nước Tố Hàn Bích xoay người sang chỗ khác Nàng căn bản vô tình cùng cái này Tiểu thế giới người từng có nhiều liên lụy Chờ nàng phi thăng lúc sau Cho nên Trần Duyên đều sẽ kết thúc Càng không nói đến này căn bản không phải nàng Trần Duyên Nàng sợ trải qua Là thế giới này Tố Hàn Bích kiếp nạn Mà không phải nàng chính mình kiếp nạn Tố Hàn Bích như thế nói cho chính mình Lúc này nàng nghe được đỉnh đầu Vân Tiêu Tông Câm chế phía trên truyền đến thật lớn chấn động tựa hồ là cái gì tốc độ thực mau đổ vật cắt qua trên không tố hàn bích nhẹ nhàng nhăn lại mi đang nghe thấy này nói toạc ra không tiếng động sau tố hàn bích trong lòng bỗng nhiên truyền đến thật lớn khủng hoảng nàng che chính mình ngực ẩn ẩn cảm giác được có chuyện gì muốn phát sinh thiên đạo linh ở nàng trên cổ tay vang lên nhắc nhở tố hàn bích cốt chuyện hẳn là nguyệt cảnh cùng quý hoài bên ngoài ra nhiệm vụ thời điểm bị thương nàng trong cơ thể bệnh kín bùng nổ người tiên cốt sắp sửa đưa cho nàng tố hàn bích nghiêng đầu đứng ở hàn nguyệt cốc tử đang bùi hoa nhẹ giọng nói nguyệt cảnh bị thương lại dựa vào cái gì phải dùng ta tiên cốt đâu ngươi cốt chuyện này liền thái quá tố cô nương đều là mệnh a cái này ta cũng nói không rõ thiên đạo linh truyền đến lưỡng đạo thanh thúy tiếng vang tu sĩ tự trúc cơ kỳ bắt đầu tu luyện lúc sau đó là ở tu luyện xây nên chính mình tiên cốt thẳng đến nguyên anh kỳ tiên cốt hóa thành hoàn chỉnh hình người mới thôi tiên cốt mới có được hoàn chỉnh hình thái nếu là muốn ngạnh sinh sinh đem tiên cốt từ tu sĩ thân thể chóc không khác đem nàng tu vi từ nguyên anh kỳ đánh đuổi hồi ban đầu mấy trăm năm tu vi hủy trong một sớm tố hàn bích từ trong lỗ mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng vươn tay tới nhìn chính mình lòng bàn tay thân thể này nghiêm khắc tới nói không phải nàng nàng là độ kiếp kỳ đại viên mãn tu sĩ hình thân hợp nhất nguyên thần đó là nàng thân thể hoàn toàn có thể vứt bỏ thân thể không cần thân thể này tiên cốt cũng là thuộc về trong thế giới này tố hàn bích nếu nguyên thư nói phải cho vậy cấp đi Dù sao, không phải nàng đồ vật. Thân thể này nguyên lai chủ nhân sớm đã chết đi lâu ngày. Sửa sang lại hảo suy nghĩ lúc sau, Tố Hàn Bích lúc này mới làm bộ một bộ tò mò bộ dáng, đi ra Hàn Nguyệt Cốc đi điều tra tình huống. Chỉ thấy Quý Hoài gắt gao ôm trong lòng ngực nguyệt cảnh, trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc, tựa hồ có chút kinh hoàng thất thố. Hoài ca ca, làm sao vậy? Tố Hàn Bích phi thân mà thượng, trên mặt miễn cưỡng bài trừ vài phần tò mò. Nhưng mà, Quý Hoài lại ở dưới tình thế cấp bách. hoàn toàn làm lơ nàng, chỉ nhìn xa xa chiều nơi này chạy tới Tố Tân Thạch nói: "Sư phụ, nguyệt sư muội nàng." Tố Tân Thạch sửng sốt, trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc chi sắc, nhưng khiếp sợ lại chưa đạt đáy mắt. Hắn vội vàng đuổi kịp tới, điều tra quý hoài trong lòng ngược nguyệt cảnh tình huống, "Nguyệt Nhi nàng đây là bị thương sao? Ta bên này sai người đi kêu y tu tiến đến." Nàng đột nhiên té xỉu, cũng không dự chịu. Quý hoài trầm giọng nói: "Ta dùng rất nhiều thủ đoạn, cũng không có thể đem nàng đánh thức." Đưa đi Linh Xuyên Phong, sau đó liền sẽ có y tu tiến đến. Tố Tân Thạch Triều Quý Hoài phất phất tay, ngữ khí có chút hoảng loạn. Hắn trong lòng, là phi thường để ý cái này đồ đệ. Tố Hàn Bích cảm thấy chính mình thật sự là cái người ngoài cuộc, nhưng nguyên thư biểu hiện này đoạn cốt chuyện nàng nhất định phải chen vào đi đáp lời. Vì thế, chỉ nghe thấy không trung truyền đến đinh thai nhức góc tiếng sấm, chỉ một thoáng còn có lôi điện ở tầng mây lui tới, mây đen tụ đỉnh, đen nghìn nghịt mà bao phủ trên không. tựa hồ lập tức liền phải hạ khởi mưa to tầm tã nguyệt cảnh bị thương tin tức đối với tố hàn bích tới nói liền giống như sấm xét giống nhau tố hàn bích trái tim lại lần nữa co chặt phảng phất có mây đen ở nàng trong lòng tụ tập ấp ủ tầm tã mưa to nàng đón nhận đi khẩn nắm chặt xuống tay thật cẩn thận hỏi a cha nguyệt sư mội bị thương sao tố hàn bích che lại ngực một bên lôi kéo hiện tượng thiên văn biến hóa một bên nhược lực hỏi Gì? khi nào liền phải trời mưa tố tân thạch có chút sầu lo Hắn nghe được Tố Hàn Bích gọi hắn thời điểm, liền xoay đầu tới, ánh mắt không có cùng Tố Hàn Bích ánh mắt giao hội. Đúng vậy, A Bích, Nguyệt Nhi bên ngoài ra chút ngoài ý muốn, cũng không biết là gì chứng bệnh. Tố Hàn Bích hơi cho mày, ta có thể giúp đỡ sao? Tố Tân Thạch lắc đầu, vỗ vỗ nàng bả vai nói, ngươi thả về trước Hàn Nguyệt tốc đi, chờ ý tu lại đây vì nàng xem xét tình huống. Tố Hàn Bích nhìn hắn hơi mang giàn mua đôi mắt, gật gật đầu nói, hảo A. Nàng xoay người sang chỗ khác, diễn xong chính mình tiểu đoạn tiếp tục hồi trong cốc đốc ở hồi hàn nguyệt cốc trên đường nàng còn trộm ở vân tiêu tông tỉnh trong hồ sờ soạn vài điều dài rộng cẩm lý chuẩn bị uy hàn nguyệt cốc cái kia cá lớn mà linh xuyên phong rồi lại là một khác phái tình cảnh bí thảm vân tiêu tông y y thuật tốt nhất y tu nắm lấy nguyệt cảnh mạch mỏng manh mạch đập từ nàng tái nhận trên cổ tay truyền đến nguyệt cô nương cho tới nay tu hành đều là tu di nguyệt quyết hắn hỏi tố tân thạch gật đầu tu di nguyệt quyết là ta truyền lại cùng nàng thể chất cực kỳ phù hợp Ai? Này thành cung tu di nguyệt quyết, bại cung tu di nguyệt quyết ta Ý thì tu nhíu chặt mày, không biết như thế nào nói lên Nàng vốn là cực dương thân thể, vốn là tu luyện tuyệt hảo thể trước Nhưng huyết mạch ra chút ngoài ý muốn, phát sinh dị biến Có một kia vô pháp tiêu trừ bẩm sinh âm khí tồn với nàng kinh mạch bên trong Cho nên nàng thể chế vẫn luôn hiện ra vì âm Nay chớ mâu thuẫn thể chất, sớm vốn nên đã chết Nhưng cũng may cho tới nay, nàng đều ở tu luyện tu di nguyệt quyết như vậy cực âm công pháp Sử dụng pháp bảo cũng là câu nguyệt kiếm như vậy hẳn thuộc tính pháp bảo, có thể áp chế trong cơ thể cực dương chi khí bùng nổ. Y dì tu nhìn chăm chú vào nguyệt cảnh trói chặt giữa mày, chính là, mấy năm nay, nguyệt cô nương hẳn là chịu quá rất nặng thương đi. Nàng từng bị đông hải cự côn cắn nuốt quá. Quý hoài có chút hối hận mà nói. kia liền đối với, nguyệt cô nương ở cùng ngươi đi ra ngoài nhiệm vụ là lúc, sử dụng pháp lực thời điểm, một vô ý, dẫn động trong cơ thể cực dương chi khí bùng nổ. cùng nàng cho tới nay tu luyện công pháp cùng trong cơ thể tích lũy âm thuộc tính pháp lực tương bại xích biến thành tình huống hiện tại y trì tu dùng xem người chết ánh mắt nhìn nguyện cảnh nói âm dương hai khi ở nàng trong cơ thể va chạm sớm hay muộn phá hủy nàng thân thể nếu không nghĩ chút biện pháp cứu lại nàng liền sẽ chết hắn chắc chắn nói kia đại nhân ngài có gì biện pháp tố tân thạch nghe nói y trì tu nói biết sự tình còn có chút hứa chuyển cơ nàng trong cơ thể cực âm chi khí là bẩm sinh sở mang vô pháp tiêu trừ Trừ phi theo nàng sở tu luyện công pháp cùng thể trước, tăng mạnh Nguyệt Cô nương trong cơ thể cực âm chi khí, làm cực âm chi khí chiến thắng cực dương chi khí, lúc này mới có thể cứu lại nàng tính mạng. Nhưng là y thì tu lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, lấy nàng hiện tại tu vi, tích lũy không được như thế đầy đủ cực âm chi khí tới cùng cực dương chi khí đối kháng. Tố Tân Thạch nhíu mày, hắn nước mắt cùng Quý Hoài liếc nhau, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Nếu là đồng dạng tu luyện tu Di Nguyệt quyết, Tố Tân Thạch lời còn chưa dứt Liền bị quý hoài đánh gãy. Sư phụ, ngươi có thể nào như thế tưởng? Quý hoài không dám tin tưởng mà nhìn tố tân thạch, như vậy lớn mật ý tưởng ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, nhưng hắn căn bản không có nghĩ tới phải dùng phương pháp này. Tố tân thạch cực trầm cực trầm mà thở dài. Nhưng này có thể cứu nguyệt nhi mệnh, thu vi. Một lần nữa tu luyện cũng có thể trở về, mà sinh mệnh không có, liền rốt cuộc vô pháp cứu lại, cái nào nặng, cái nào nhẹ, ta có cân nhắc. 18 chương Sư phụ Quý hoài đánh gãy Tô Tân Thạch nói, Ngự khí thất vọng, ta chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ có như vậy ý niệm. Tố Tân Thạch đứng yên ở hôn mê Nguyệt Cảnh trước giường, Ngự khí tựa hồ đột nhiên gian dàn mua vài phân, chẳng lẽ, liền phải làm Nguyệt Nhi như vậy chết đi sao? Bất luận như thế nào, đều yêu cầu một vị tu hành tu di Nguyệt Quyết Tu Sĩ tới trợ giúp nàng lịch chuyển thể chất. Tố Tân Thạch như mày, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Hùng chi, Nguyệt Nhi sẽ giống như nay cái này tình huống. a bích nàng cũng muốn phụ một bộ phận trách nhiệm nếu nàng chưa từng bị cự côn nuốt vào trong bụng khả năng liền sẽ không có kiếp nạn này tố tân thạch lắc đầu có chút không thể nời hà, nàng cũng muốn phụ khởi nàng trách nhiệm tới ta tố tân thạch nữ nhi không phải trốn tránh trách nhiệm người nhưng quý hoài nghe được tố tân thạch nhắc tới cái này đề tài cũng nhịn không được nghĩ tới ở tố hàn bích trước mặt bị cự côn ăn xong hình ảnh cho dù y đã nói nguyện cảnh đây là bẩm sinh chi tật nhưng hắn cũng tựa hồ tìm được rồi một cái cớ giống nhau nếu là không có lấy cớ hắn nhiều ít sẽ lương tâm bất an nhưng tố tân thạch nói được không phải không có lý nếu không cứu nguyệt cảnh nguyệt cảnh liền sẽ chết nhưng nếu là mất đi tiên cốt có lẽ có thể tu luyện trở về hoài nhi bất luận ngữ như thế nào nói tạo ý đã quyết tố tân thạch nhìn nằm ở trên giường sắc mặt tái nhuận nguyệt cảnh liếc mắt một cái phất tay háo rời đi hắn thân mình hơi câu lũ tựa hồ lâm vào thật lớn đau kịch liệt bên trong quý hoài vươn tay tới nắm chặt chính mình giữa mày biểu tình bất an Sau một lúc lâu, hắn xoay người lại, tung chặt đang ở vì nguyện cảnh khai phương thuốc y dì tu tay háo hỏi, đại nhân, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác sao? Đã không có. Y dì tu đối quý hoài lắc lắc đầu, quý hoài đạo hữu, Nguyệt cô nương cái này thể chất, có thể sống đến bây giờ, đã là vận hạnh. Tuy rằng hắn không muốn nghe tố tân thạch cùng quý hoài đối thoại, nhưng nhiều ít vẫn là có một ít tranh luận vào hắn nhĩ. Y dì tu lắc đầu, nhắc nhở nói, quý hoài đạo hữu, mới vừa rồi tổng chủ tâm tình kích động, ta không tiện nhắc nhở. Nhưng ngươi cũng muốn biết, này từ tu sĩ trong thân thể chóc tiên cốt, cũng có nguy hiểm, nguyên anh kỳ lúc sau tu sĩ, tiên cốt cùng nguyên thần dung hợp, ta chưa bao giờ nghe nói mất đi tiên cốt tu sĩ còn có thể sống sót. Quý hoài sau này lui hai bước, có chút thất hồn lạc phách, hắn lên tiếng nói, hảo, ta đã biết được. Hắn đứng yên ở nguyệt cảnh trước giường, lâm vào chầm tư, mà ở phòng trong tất cả mọi người không chú ý tới phòng ngoại, có một vị tuổi trẻ tu sĩ nắm chặt một chất khung cửa, trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình. Là Ly Hải, hắn phụng thành tự hậu trưởng lão mệnh lệnh, đến xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng không thành tưởng, đụng phải như thế tàn khốc đối thoại. Bọn họ thế nhưng muốn đem tố sư tỷ tiên cốt lấy tới, cứu Nguyệt Cảnh. Nguyệt Cảnh có lẽ sẽ bị cứu sống, nhưng tố sư tỷ đâu. Ly Hải bưng kín ngực, cảm giác được chính mình trái tim ở trong lồng ngực phanh phanh phanh mà nhảy, tựa hồ có chút kích động. Hắn xoay người, một ý niệm nhét đầy hắn trong óc, hơn nữa không cho phép mặt khác ý niệm sinh ra. Ly Hải hướng Hàn Nguyệt Cốc phương hướng chạy qua đi, hạ quyết tâm, hắn muốn đem việc này nói cho Tố Hàn Bích. Làm nàng, làm nàng chạy mau. Mà lúc này Tố Hàn Bích đang ở Hàn Nguyệt Cốc gan tĩnh nguy cá, nàng đem trở về trên đường thuận tay sờ tới giải rộng cẩm lý phùng ở lòng bàn tay. này đó cẩm lý là Tố Tân Thạch thân thủ chăn nuôi, linh khí bốn phía, dùng để cấp kia ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm Tố Hàn Bích thiếu niên lấp đầy bụng quá thích hợp. Tố Hàn Bích ở Hàn Nguyệt Cốc bốc cháy lên lửa trại. đem béo tốt cẩm lý đặt ở hỏa thượng quay nàng bên người ngồi vị kia còn chưa có được tên thiếu niên chính phủ vẫn luôn nướng cẩm lý ăn thật sự hương tố hàn bích nướng thật sự cẩn thận bởi vì nàng biết lấy quý hoài tính tình còn muốn dôi dám bài thiên nàng còn có rất nhiều thiên an tĩnh nhật tử quá người không có tên tố hàn bích đem trong tay cá nướng đưa qua đi hỏi kia thiếu niên ta đã quên hắn chấp trước mắt tựa hồ ở hồi ức cái gì bị nó ăn đến trong bụng phía trước ta hẳn là có tên Nhưng đã qua đi thật lâu thật lâu, ta quên tên của mình, ta cũng không muốn dùng tên của nó coi như tên của ta. Như thế sao Tố Hàn Bích vuốt cầm tự hỏi, ta thực sự không quá sẽ lấy tên. Nếu là ngươi lấy, kia liền đều có thể. Thiếu niên phủng trong tay cá nướng gặm, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Tố Hàn Bích, nếu không phải ngươi, ta hẳn là đã chết đi. Tố Hàn Bích một phách lòng bàn tay nói, nếu ngươi từ Đông Hải tới, kia liền kêu Đông Hải như thế nào? Thiên đạo linh! Vô sát! Ngươi đặt tên có thể càng có văn hóa điểm sao Hành Đông Hải một mặt miệng, đáp ứng xuống dưới Tố Hàn Bích meo lại mắt thấy hắn Trên mặt biểu tình bình tĩnh Dù sao, qua không bao lâu Nàng liền phải rời đi Nhưng vào lúc này, Tố Hàn Bích cảm giác được Hàn Nguyệt Cốc cấm chế bị xúc động Tựa hồ có người đang ở nôn nóng mà ý đồ đánh thức Tố Hàn Bích Tố Hàn Bích vén lên tay áo, Còn tưởng rằng là Quý Hoài đã tới cửa chuẩn bị thảo muốn tiên cốt Không phải đâu cái này Quý Hoài có bệnh đi Đầu thai đều không có hắn như vậy cấp, vãn hai ngày Nguyệt Cảnh có phải hay không liền thi cốt vô tồn, hắn như vậy cấp làm gì? Tố Hàn Bích biết Quý Hoài sẽ đến, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng. Như thế cấp, liền một tia dối rắm đều không có. Nàng hung hổ đi vào Hàn Nguyệt Cốc trước cửa, mở ra cấm chế. Hàn Nguyệt Cốc cấm chế một bị mở ra, liền có một cái tốc độ thân ảnh vọt tiến vào. Tố Hàn Bích sau này lui hai bước, còn chưa phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, liền bị vài ngày không thấy Ly Hải nắm chặt thủ đoạn. Tố sư tỷ, ngươi nguy hiểm, ta mang ngươi chạy mau. này vân tiêu tông cầm chế ta còn là quen thuộc ly hải xoay đầu tới, biểu tình nôn nóng, mặt hàm ưu sắc. Tố hàn bích, việc này như thế nào bị ngươi nói trước? Nàng giả bộ một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, đem chính mình tay từ ly hải trong tay xả trở về, ly hải sư đệ, phát sinh cái gì? Ta xem này vân tiêu tông rất là an toàn, có thể có cái gì nguy hiểm? Chính là, chính là ly hải thở hồng hộc, nói năng lộn xộn, bọn họ muốn. Muốn ngươi tiên cốt? Bọn họ đều có tiên cốt, muốn ta tiên cốt làm cái gì? Tố Hàn Bích vươn một bàn tay tới, xúc Ly Hải cái chán, nghi hoặc, Ly Hải sư đệ, đầu óc còn thanh tỉnh, mấy ngày gần đây ăn cái gì dược? Nguyệt sư muội bị thương, ta nghe thấy tông chủ cùng quý hoài thương lượng, muốn. Phải dùng ngươi tiên cốt, vì Nguyệt sư muội chỉ thương. Ly Hải rốt cuộc sửa sang lại hảo tự mình ngôn ngữ, chiêu Tố Hàn Bích lớn tiếng nói ra. A Tố Hàn Bích bừng tỉnh, nàng thất hồn lạc phách mà sau này lui hai bước. tựa hồ có chút không thể tin được ly hải lời nói không thể không nói có khi nàng kỹ thuật diễn là cực hảo đây là là ta a cha chủ ý a cha không có khả năng sẽ như vậy tố hàn bích đáp đúng nói nói ly hải sư đệ ngươi nhưng nghe rõ đây chính là ta tiên cốt ta tu luyện mấy trăm năm mới có tiên cốt ly hải nóng nảy tố sư tỷ ta nghe rõ thiên chân vạn xác ngươi chạy mau đi hắn cảm thấy tố hàn bích thiên chân đến có chút yếu đuối hiện tại nàng nên rời đi vân tiêu tông chạy trốn rất xa. Ly Hải sư đệ tố Hàn Bích xoay đầu đi, lấy chính mình tay áo che khuất chính mình mặt, trộn cùng Thiên Đạo Linh đối thoại. Ngoại tào kịch bản không có này vừa ra a, ta đi vẫn là không đi a. Thiên Đạo Linh cũng không nghĩ tới tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể làm tố Hàn Bích chính mình giải quyết, đều là chính ngươi trộm đánh hắn đưa tới, chính ngươi giải quyết. Tố Hàn Bích cũng thực hối hận, bởi vì Ly Hải một chuyện, nàng cũng không dám trộm đánh người, miễn cho lại một không cẩn thận đem người kinh mạch cấp thông. Ta, ta. Ta đây liền tố Hàn Bích ngập ngừng, một bên ở trong lòng tự hỏi không có cái nào nào tản nghe xong loại này tin tức lúc sau sẽ không suốt đêm khiêng xe lửa chạy đi. Liền ở nàng dối rắm là lúc, lại có một khắc cổ cường đại hơi thở khinh gần. "Lý Hải, ngươi đang nói cái gì?" Tố Tân Thạch mang theo thành tự hậu, không biết khi nào đã đi vào Hàn Nguyệt Cốc phía trước. Hắn giơ tay, bày ra cấm chế, quay chung quanh Hàn Nguyệt Cốc. Tố Hàn Bích đồng tử sọ xúc, nàng ngước mắt nhìn Tố Tân Thạch, lần đầu tiên chân tình thật cảm chấn kinh. Lý Hải, ngươi về trước tới. Thanh tự hậu đứng ở tố Tân Thạch phía sau kêu, mạnh mẽ đem kích động Lý Hải mang theo trở về. Tố Tân Thạch tiến đến, không phải vì thăm tố Hàn Bích, mà là vì bày ra một khắc trọng cấm chế, phòng ngừa tố Hàn Bích thật sự chạy. Tố Hàn Bích giơ lên tay, dùng to rộng lưỡi trắng tay tháo chống đỡ chính mình hạ nửa khuôn mặt, nàng nhẹ giọng nở nụ cười, thế nhưng cảm thấy trước mắt cảnh này thật sự là buồn cười đến có chút quá mức. Tố Tân Thạch, ra Tố Tân Thạch, thật là một vị hảo phụ thân, Tố Hàn Bích tưởng. Sư phụ quý hoài không biết khi nào cũng chỉ ở nơi này đuổi lại đây. Tố Tân Thạch xoay người sang chỗ khác, để lại cho Tố Hàn Bích một cái bóng dáng, tựa hồ có chút không đành lòng. Hoài Nhi, ngươi tới vừa lúc. Tố Tân Thạch dùng giàn mua đôi mắt nhìn trầm trầm quý hoài xem, Nguyệt Nhi mệnh hoặc là A Bích tiến cốt, ngươi tuyển một loại đi. Mười chín chương. Quý hoài nhíu mày, ôn nhuận như ngọc khuôn mặt thượng phảng phất bao phủ thượng một tầng khói mù. Hắn xoay đầu đi, nhìn đến Tố Hàn Bích thần sắc thê lương mà trốn vào hàng Nguyệt Cốc bên trong. sư phụ không thể quý hoài lại lần nữa thuyết minh chính mình quan điểm kia liền không thể tố tân thạch nói khiến cho nguyệt nhi như thế như vậy đi xuống đi nguyệt cảnh nhắm chặt hai mắt khuôn mặt hiện lên ở quý hoài trong đầu nàng như thế vô tội cái gì cũng không biết hiện tại có một cái cứu nàng mệnh cơ hội bãi ở chính mình trước mắt trên thực tế quý hoài có thể lý giải tố tân thạch lý tứ hắn căn bản không có biện pháp làm ra quyết định cũng không có cách nào thân thủ lấy ra tố hàng bích tiên cốt Lúc này mới đem lựa chọn quyền giao cho hắn trên tay. Quý Hoài nhắm hai mắt, lâm vào thống khổ lựa chọn. Kỳ thật hắn đáy lòng, đã có đáp án, mấy trăm năm tu vi cùng một cái sống sờ sờ tánh mạng, liền tính là ngốc tử, đều biết nên như thế nào lựa chọn. Bất quá mấy trăm năm tu vi, lại một lần nữa tu luyện, tiên quốc cũng sẽ trở về. Hắn sau này, chắc chắn hảo hảo che chở nàng. Quý Hoài nghĩ thầm, lại xoay người thời điểm, đã có quyết định. Lúc này, Ly Hải đang từ thành tự hậu giam cầm nhảy ra tới. Đề cao âm lượng, gân cổ lên đối quý hoài nói, tông chủ, quý hoài, tiên cốt rõ ràng là tố sư tỷ tiên cốt, các ngươi lại dựa vào cái gì thế nàng làm quyết định? liền tính phải cho nguyệt sư muội trị thương, cũng muốn tố sư tỷ chính mình đáp ứng mới là. nghịch đồ, câm miệng, thành tự hậu đánh gãy ly hải lời nói, tông chủ dưỡng dục tố tiểu thư nhiều năm như vậy, nàng sinh mệnh là tông chủ ban tặng, nàng công pháp là tông chủ sở thụ, nàng tu vi là tông chủ chỉ đạo, toàn vân tiêu tông trên dưới, tất cả mọi người biết. Tông chủ là tố tiểu thư phụ thân, quý hoài tương lai cũng rất có khả năng trở thành nàng hôn phu. Tông chủ cùng quý hoài vì sao không thể thế nàng làm quyết định. Huống chi, nguyệt cảnh chính là lập tức sẽ chết. Kẻ hèn tiên cốt, lại tính cái gì đâu? Sư phụ! Kẻ hèn tiên cốt! Hóa ra kia không phải người tiên cốt. Ly Hải đánh gãy thành tự hậu nói. Thành tự hậu đang ở thao thao bất tuyệt giúp đỡ tô tân thạch nói chuyện, bị Ly Hải những lời này mánh đánh một chút, biểu tình đọc lại. Chớ nói! Thanh tự hậu bại hạ trận tới, đây đều là bọn họ quyết định. Ly Hải biết chính mình không có biện pháp lại làm cái gì, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Quý Hoài đi vào Hàn Nguyệt Cốc Trung, lại không có biện pháp làm ra bất luận cái gì hành động. Tố Hàn Bích vừa đi tiến Hàn Nguyệt Cốc Trung, liền thu hồi chính mình thống khổ mặt nạ. Tố Tân Thạch, thật sự là có chút buồn cười. Tố Hàn Bích gì ở mê ly mộng ảo tử đang bùi hoa nói. Thiên đạo Linh ở nàng trên cổ tay len ken rung động, Tố Cô Nương, Tố Tân Thạch quyết định không phải không có lý. Nguyệt cảnh sát thật là muốn chết kia liền làm nàng đi tìm chết không phải hảo tố hàn bích nghiêng đầu thanh âm lạnh lạnh trên thế giới này mỗi một khắc đều có rất nhiều người ở chết đi liền nàng đánh mạng như vậy quý giá đôi mắt một bế chân vừa dẫm lại đầu thai 18 năm sau lại là một cái hảo hán tố cô nương ngài ngôn luận không khỏi quá mức máu lạnh tàn khốc đây cũng là ngươi phi thăng không được nguyên nhân chi nhất có thể phi thăng thượng giới người đều là khoan nhân nhu hòa lòng mang thiện niệm thương xót chi sĩ thiên đạo linh lại nhải Thanh âm như ma âm có nhĩ, kia ai tới đối ta khoan nhân nhu hòa đâu? Tố Hàn Bích siết chặt Thiên Đạo Linh, khớp xương trắng bệnh, đứng ở đạo đức điểm cao thượng đối người khác chỉ chỉ trò trò. Ta xem ngươi nhưng thật ra rất vui vẻ. Tố Cô Nương, ngài có thể là đại nhập cảm quá cường, đi vào ngõ cụt. Thiên Đạo Linh len ken len ken mà vang. Nho nhỏ Thiên Đạo, thật sự buồn cười. Tố Hàn Bích sốc môi cười. Mà lúc này đã có người đi vào Hàn Nguyệt Cốc Trung. Tố Hàn Bích đem Thiên Đạo Linh phản nắm trong tay. nguyên bản mang theo trào phúng mỉm cười khuôn mặt ở quay đầu thời điểm đã thay đổi một bộ biểu tình có thể nói đương đại biến sắc mặt đại sư hoài ca ca tố hàn bích hơi cho mi tiếc như lá liễu tế mi xuống phía dưới trọn trong mắt đôi đầy trong suốt nước mắt quý hoài nhìn nàng biểu tình nhiễm bi thương hắn rôi tay muốn đụng vào tố hàn bích gò má lại bị tố hàn bích quay đầu né tránh hoài ca ca ta không nghĩ tố hàn bích trong mắt hàm chứa nước mắt lắc đầu ta này nguyên anh tu vi ngươi cũng biết là ở nơi nào tu luyện Quý Hoài sững sốt, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tố Hàn Bích ở mới vừa đột phá Kim Đan kỳ thời điểm, liền đã bị Ma Tôn thời thiên kiếp bắt đến Huyền Minh giới hắc ngục cầm tù, nàng bị cầm tù với hắc ngục mấy trăm năm, tu vi từ Kim Đan tu luyện đến Nguyên Anh, cũng không người khác trợ giúp. Nhưng Quý Hoài nhữ mày, lại không có biện pháp lại nói ra một chữ tới. Nàng muốn chết. Hắn qua sau một lúc lâu, lúc này mới bài trừ bốn chữ. Kia lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Tố Hàn Bích nhướng mày, biểu tình thê lương. nàng bẩm sinh chi tật là ta làm hại sao nàng từng nhân ngươi bị cự côn căn ước huống hồ ngươi những lời này không khỏi quá mức lạnh nhạt, lệnh nhân tâm hàn quý hoài thanh tuyến thực nhu thực hoãn gần như với khuyên giải an ủi tố hàn bích một nghẹn nàng vốn dĩ cho rằng quý hoài đã đủ não nằm liệt nhưng hắn thật sự là đột phá nàng sức tưởng tượng cực hạ nguyệt cảnh chính mình phạm chuẩn bị cự côn an cũng quái nàng trên đầu lúc này vẫn luôn ngoan ngoan nghe theo tố hàn bích mệnh lệnh tránh ở suối nước nóng đông hải nghe được có người cù hắn tức khắc có chút kích động. Lộc cục lộc cục suối nước nóng toát ra vài cái phao phao. Này suối nước nóng quý hoài tò mò. Thủy Khai. Tố Hàn Bích che miệng, qua loa lấy lệ qua đi. A Bích. Quý hoài biểu tình trở nên có chút nghiêm túc, nhân mệnh quan thiên. Hảo, kia tiện nhân mệnh quan thiên. Tố Hàn Bích thật sự là không muốn cùng dừng bút, ngốc bức, luận dài ngắn, để ngừa chính mình mạch não cũng bị kéo đến dừng bút, ngốc bức, mặt. Thế cho nên ở cái này lĩnh vực khó có thể chiến thắng kinh nghiệm phong phú bọn họ. A bích chí của ngươi là? Quý Hoài than nhẹ một hơi, hắn khó hiểu tố Hàn Bích dí tứ, tố Tân Thạch là người tới. Tố Hàn Bích xả một cái hoàn toàn không liên quan đề tài. ở dưới tình thế cấp bách, Quý Hoài xem nhẹ tố Hàn Bích thẳng hô tố Tân Thạch tên, hắn sửng sốt một chút, theo bản năng lại đem nổi ném hồi cấp tố Tân Thạch. này phương pháp cũng là sư phụ đưa ra. nếu là hắn làm ta làm như thế, kia liền có thể. Tố Hàn Bích ngước mắt lạnh băng mắt hạnh nhìn trầm chằm Quý Hoài nhìn. phảng phất có đạm mạc hàn băng đem này phiến tâm linh chi cửa sổ đóng lại các ngươi muốn tiên cốt cầm đi đi nàng tựa hồ tưởng khai cái gì trên thực tế là nên nói lời kịch đều nói xong chiều quý hoài tiêu sái rộng mở ngực hoài các ca, ca trước từ nơi nào bắt đầu lấy quý hoài nắm chặt trong tay ngự hải kiếm tuấn lãng mặt mày rối rắm ở bên nhau hắn nhíu chặt mày mặt lộ vẻ không đành lòng nhưng vẫn là nâng lên tay trong tay hắn chuôi này phiếm màu xanh băng quang mang ngự hải kiếm nhận được tố hàn bích Thanh kiếm này tự nhiên cũng thực thưởng thức tố hàn bích vị này ngắn ngủi chủ nhân, cho nên, thanh bảo kiếm này phát ra không đành lòng phong minh, ở quý hoài lòng bàn tay chấn động, cũng không có theo quý hoài tâm ý mà động. Ngự hải kiếm khó có thể vi phạm quý hoài mệnh lệnh, nó chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình thân kiếm ở quý hoài thao tác hạ hướng tới tố hàn bích xương quay xanh mà đi. Sau đó ngay sau đó, quý hoài nhắm hai mắt. Một đạo ngự hải kiếm rên rỉ tiếng vang lên. Trong tay hắn ngự hải kiếm kiếm phong thế nhưng không có biện pháp đột phá tố hàn bích thân thể phòng hộ. Không phải ngự hải kiếm quá kém, cũng không phải quý hoài thủ hạ lưu tình, đơn thuần là tố hàn bích. Quá cường, nàng liền đứng ở nơi đó làm người tới thương tổn nàng, lấy quý hoài năng lực, cũng không gây thương tổn nàng mảy may. Tố hàn bích, về ta đem thân thể tu luyện đến quá mức cường đại hay không làm sai cái gì. Nàng ho nhẹ một tiếng, thiệt tình thực lòng mà cảm thấy xin lỗi, thực xin lỗi a hoài ca ca, ta còn là có điểm sợ. Nếu không vẫn là làm ta chính mình đến đây đi Tố Hàn Bích như thế đề nghị Thuận tiện còn tận tình khuyên bảo cấp quý hoài giải thích một chút Nguyên lý này đâu Liền cùng người khác cho ta cảo ngứa ta sẽ cảm thấy thực ngỡ Nhưng là ta chính mình cảo không có cảm giác là một đạo lý Liền tính ta đã đã thấy ra Theo bản năng dưới vẫn là tưởng bảo hộ chính mình Đúng không Quý hoài nghe được tố Hàn Bích nói như thế Đau lòng cực kỳ Đang chuẩn bị vươn tay khẽ vớt nàng gương mặt Lại lần nữa bị tố Hàn Bích nhanh nhẹn tránh đi Tố Hàn Bích đem không biết khi nào đã biến thành màu xanh băng vô sắt kiếm cầm ở trong tay, bắn một chút kiếm phong nói, hoài ca ca, ta thanh kiếm này hẳn là có thể. Dứt lời, nàng sấn vô sắt kiếm không chú ý, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng chính mình ngược đâm tới. Kết quả đạo cao một thước ma cao một trượng, vô sắt kiếm sớm có chuẩn bị. Ở Tố Hàn Bích còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn trước tiên. Cố nhận. Một người một kiếm, thế nhưng lục đục với nhau đến tận đây. Tố Hàn Bích. Nàng nước mắt. Xấu hổ nhìn xem ngây người quý hoài, cảm thấy người này rất cần thiết lảng tránh một chút. Hoài ca ca, ngươi trước đi ra ngoài đi, đợi lát nữa liền đem tiên cốt cho ngươi. ta trước cấp thanh kiếm này là một chút tư tưởng công tác. Tố Hàn Bích đem quý hoài đẩy ra Hàn Nguyệt Cốc ở ngoài. Quý hoài nhíu mày thở dài, sớm nói thanh kiếm này đều gì sắt không dùng tốt, hiện tại còn cố nhận. Tố Hàn Bích đem quý hoài từ Hàn Nguyệt Cốc đuổi ra đi lúc sau, lúc này mới phủng vô sát kiếm nói, vô sát, ngươi muốn chi lăng lên à. vô sắt kiếm quang mang thịnh phóng không có trả lời nàng lời nói quý hoài quyết định ta có thể mặc kệ nhưng này cũng là tố tân thạch mệnh lệnh tố hàn bích quay mặt đi nhẹ giọng nói hắn là cha ta tố hàn bích chỉ lạnh lùng hộp ra bốn chữ thành tự hậu nói đến không giả cánh mạng của ta là hắn ban tặng hảo vô sắc đánh gãy nàng lời nói ta đáp ứng ngươi tố hàn bích phủng vô sắt tay đột nhiên một nhẹ trôi này tuyệt thế bảo kiếm đã là biến ảo làm người nàng ngã vào một cái ôm ấp bên trong Người mặc bạch y y vô sắt thân hình cao lớn, có thể đem nhỏ yếu thon dài Tố Hàn Bích cả người ôm vào trong lòng ngực. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm ôm. Tố Hàn Bích đầu gắt gao rửa vào vô sắt trên vai, mày hơi hơi nhăn lại. Ở nàng bị vô sắt ôm vào trong lòng ngực trong nháy mắt kia, toàn thân trên dưới liền tiếp nhận rồi thế gian nhất sắc nhọn kiếm ý, vô sắt không có tại đây sự kiện thượng vi phạm Tố Hàn Bích mệnh lệnh. Một tức tức lột ra huyết nục, lấy ra tiên cốt, trong đó quá trình đau đớn khó nhịn, hắn ra tốc này một quá trình hơn nữa làm được hoàn mỹ đến cực điểm theo một khối bánh bạch không rảnh tản ra lạnh lùng Hàn ý hình người tiên cốt từ tố Hàn bích sống lưng phiêu ra tố Hàn bích thân thể trong nháy mắt mềm xuống dưới Na nguyên thần đã cùng thân thể này độ cao dung hợp thừa thân thể này sở chịu sở hữu thống khổ tiên cốt bị chót sở chịu đau liền tính nàng cũng khó có thể chịu đựng vô sắc vươn tay đi đem tố Hàn bích trong thân thể lấy ra tiên cốt hướng Hàn Nguyệt cốc ngoại ném đi không có nói nữa Thiên đạo linh bị tơ hứng hệ rũ ở tố Hàn bích trên cổ tay Hắn mắt sắc, chú ý tới bị tung ra kia cụ tiên cốt khác thưởng. Người có 12 đối cộng 24 căn xương sườn, mà từ Tố Hàn Bích trong thân thể lấy ra kia phó tiên cốt, thiếu một cây xương sườn. 20 chương. Thiên đạo linh nhìn đến kia phó tiên cốt phiêu ra Hàn Nguyệt cốc ở ngoài, dưng ở quý hoài trên tay, hóa thành một viên oánh bạch hạt châu, cũng không, cái gì đặc thù biến hóa? Có lẽ chỉ là trùng hợp, Tố Hàn Bích trời sinh liền thiếu một cây xương sườn, Thiên đạo linh phản ứng lại đây. Đại thiên đạo linh hoàn hồn thời điểm, Hắn liền nhìn đến vẫn luôn ẩn thân ở suối nước nóng Đông Hải vào ra. Hắn biết là vô sắc đem Tố Hàn Bích tiên cốt lấy ra tới. Tuy rằng chưa bao giờ tu luyện quá hắn không biết tiên cốt là cái gì, nhưng vừa thấy Tố Hàn Bích kia bộ dáng, hắn liền biết này tiên cốt quan trọng cực kỳ. Tố Hàn Bích mắt thấy Đông Hải triều vô sắc bày ra một bộ công kích tư thái, liền giơ tay một mạt khỏe miệng vết máu nói, không có việc gì. Ta cũng không cần tiên cốt, chỉ là hiện tại ta sở cư trú thân thể tu vi lùi lại đến chút cơ kỳ mà thôi. Tố Hàn Bích nhìn đến vô sắc đã một lần nữa biến trở về một phen tản ra lãnh bạch quang mang bảo kiếm, giải thích nói. Tiên cốt là cái gì? Đông Hải hỏi, hắn cùng cự côn cộng sinh cùng tồn tại, cự côn sau khi chết hắn liền kế thừa cự côn toàn bộ tu vi, hắn không cần tu luyện liền có được lực lượng cường đại, cũng không biết nói tiên cốt là vật gì. Nhân loại tu sĩ đều sẽ có được đồ vật, nhưng chỉ cần tu luyện mà cũng đủ cường đại, liền không cần nó. Tố Hàn Bích ngồi xếp bằng ngồi xuống, an tĩnh điều tức. Khôi phục chính mình trên người nhân lấy ra tiên cốt mà có ngoại thương. Vậy còn ngươi, ngươi có bao nhiêu cường? Đông Hải nhìn Tố Hàn Bích, nhẹ giọng hỏi, ngăm đen trong mắt ảnh ngược ra Tố Hàn Bích tái nhợt mặt. Đông Hải A Tố Hàn Bích nở nụ cười, nàng trống cằm nhìn hắn, ngươi như vậy, ta một quyền có thể đánh khóc mười cái. Đông Hải, hắn không tự chủ được chiều lui về phía sau hai bước. Thiên đạo linh, nữ nhân này đến bây giờ còn không có đạo lữ thật là có nguyên nhân. Tố Hàn Bích liễm mi thấp mục. Này tiên cốt đối với nàng tới nói tuy rằng có thể có có thể không, nhưng vô sát kiếm thật sự là quá mức sắc nhọn, càng cường đại thân thể nếu là bị thương, chữa trị lên liền càng là phiền thoái. Nàng bắt đầu nghiêm túc cho chính mình chữa thương, hơn nữa ở hàn nguyệt cốc ngoại quải thượng một cái bế quan chữa thương trùng cấm tiến vào thẻ bài. Dù sao, kế tiếp cốt truyện, cũng liền cùng trong truyện gốc miêu tả giống nhau. Tố hàn bích tiên cốt cùng nguyệt cảnh tiên cốt độ cao phù hợp, thậm chí có thể nói là lượng thân chế tạo cũng không quá. Nguyệt cảnh ở hấp thu nàng tiên cốt lúc sau, trong cơ thể cực gâm chi khí tăng nhiều, trực tiếp đem nhiều loạn kinh mạch cực dương chi khí áp đảo. Nàng thức tỉnh lại đây, bất quá là vấn đề thời gian, có được hai phân nguyên anh kỳ tu sĩ tiên cốt nàng, tương lai tu vi cũng sẽ tăng nhiều. Trong lúc, quý hoài cùng tố tân thạch tự nhiên tới bái phỏng quá tố hàn bích, nàng đều lấy trọng thương vì tử, tránh mà không thấy. Tố hàn bích thật sự là có chút mệt mỏi, lười đến ứng phó bọn họ, dù sao nguyên thư vai chính là bọn họ. Nàng thân là công cụ người ở dân ra chính mình tiên cốt lúc sau, miêu tả liền ít rồi, Còn có bao nhiêu thiên đâu? Con mẹ nó lôi kiếp khi nào đánh xuống tới A? Tố Hàn Bích nằm ở trên giường, vẻ chính mình đầu ngón tay số, 10 năm, bất quá dư lại hơn trăm ngày thôi. Này! Ta cũng không biết. Thiên đạo Linh Dũ ở nàng trắng non trên cổ tay, len ken vang lên một tiếng. Ngươi là thiên đạo, ngươi cũng không biết. Hôm nay phạt lôi kiếp không phải các ngươi này đó thao tác vận mệnh người giáng xuống. Tố Hàn Bích kinh ngạc, xoay người ngồi dậy, đứng đắn lên. Thiên Đạo Linh kinh ngạc, tố cô nương, liền người hao phí một giọt tinh huyết đều có thể triệu hoán tới so thiên phạt lôi kiếp càng cường cựu thiên lôi kiếp, cho nên này lôi kiếp cũng có khả năng là trong thế giới này người khác triệu hoán. Cho nên tố Hàn Bích trầm tư, nàng biết chính mình là ở tự giúp mình thức đi có chuyện, nhưng không nghĩ tới rất có khả năng tự giúp mình đến nước này, nếu 10 năm kỳ hạn tới lúc sau, không có lôi kiếp buông xuống vân tiêu tông. Ta liền phải chính mình triệu hoán thiên phạt lôi kiếp tới phách ta chính mình. Thiên đạo, người như thế nào như vậy có thể đâu. Tố Hàn Bích không dám tin tưởng. Thiên đạo Linh không dám lên tiếng, không còn có nói chuyện. Tố Hàn Bích cảm thấy nàng cái này vì công đức làm công người quá thảm, sớm biết như thế, năm đó liền thiếu mắng mấy cái náo tản, thiếu đánh mấy cái thiểu năng trí tuệ, không chuẩn liền không này vừa ra. Nàng từ từ thở dài, lần đầu tiên minh bạch giảng văn minh hiểu lễ phép tầm quan trọng. Lúc này... phong ngoại chuyện tới động tĩnh tố hàn bích đẩy cửa đi ra ngoài chỉ thấy đông hải đứng ở ngoài cửa đứng ở tử đằng bùi hoa ngoại chừng lớn mắt nhìn nàng đông hải mở ra đôi tay đến tử vân tiêu tông phòng bếp các mẩu mỹ vị từ trong lòng ngực hắn rất ra tới chỉnh chỉnh tề tề mã đặt lên bàn tố hàn bích theo đạo lý tới nói hiện tại vẫn là trọng thương trạng thái yêu cầu tĩnh dưỡng điều trị rốt cuộc nàng mất đi chính là mấy trăm năm tu vi tuy rằng vân tiêu tông mỗi ngày đều có đưa tới tốt nhất dược phẩm cùng đồ bổ Nhưng đều tản ra một cổ tử đau khổ dưỡng hương, Tố Hàn Bích tự nhiên là không ăn này đó ngọn ý. Bởi vậy, Tố Hàn Bích mấy năm nay, vẫn luôn cùng Đông Hải tổ chức thành đoàn thể kết nhóm đi vân tiêu tông phòng bếp trộm đồ vật ăn, làm khởi những việc này tới quả thực chính là cưới xe nhẹ đi đường quen. Tố Hàn Bích ngồi ở dưới giàn hoa tử đằng bàn đá bên, kéo xuống một cái đùi gà ăn lên. Hôm nay này nướng có chút già rồi. Tố Hàn Bích vô tình lợi bình. Đông Hải có thể là phía trước bị cự côn hãm hại được ngay. cho nên đối loại cá có loại mạc danh để ý, nói ngắn gọn, hắn chỉ ăn cá. Hắn một bên nhấm nháp trong tay một chung canh cá, trầm mặc gật gật đầu, phụ họa tố Hàn Bích ý kiến. Thiên đạo linh thực phẫn nộ thực tức giận, bởi vì lúc này tố Hàn Bích hẳn là triền miên dương bệnh, suy yếu vô cùng, mà không phải ở chỗ này ăn không còn ngại không thể ăn, nhưng hắn không dám nói lời nào, chỉ có thể nhìn tố Hàn Bích nhàn nhã ngồi ở dưới giàn hoa tử đằng, một bên kiểu chân bắt chéo một bên mút ngón tay, liền ở tố Hàn Bích hưởng thụ mỹ thực thời điểm. nàng đống nhiên cảnh giác mà ngồi thẳng thân mình nàng nhạy bén mà cảm giác được một cổ cường đại thả không thua gì tố tân thạch lực lượng đang ở tới gần nhưng không phải tố tân thạch tố hàn bích lập tức từ ghế bập bên thượng bắn lên tới đem trên bàn mỹ thực toàn bộ nhét vào đông hải trong lòng ngực cũng dặn do hắn tìm một chỗ hảo hảo giấu đi sau đó nàng lấy cực nhanh tốc độ vọt vào trong phòng bước lên chăn gầm cai ở trên người nháy mắt mang lên chính mình suy yếu mặt nạ cho nên thời thiên kiếp ở lặng lẽ đột phá vân tiêu tông cấm chế Đi vào hàng nguyệt cốc trong vòng thời điểm, nhìn đến đó là như vậy một phen cảnh tượng. Tố Hàn bích nhắm chặt hai mắt, hàng mi dài run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nguyên bản điểm chu môi cũng không còn nữa huyết sắc. Phòng trong, dược thảo nhàn nhạt khổ hương vờn quanh trên đầu giường, tựa hồ mờ mịt mây mù bao phủ ở tố Hàn bích trên mặt, đem nàng khuôn mặt che lấp đến có chút mơ hồ. Thời thiên kiếp vốn là nhàn rỗi không có chuyện gì, lại đây cấp tố Hàn bích ngột ngạt, nhưng không nghĩ tới đụng phải như vậy một bộ cảnh tượng. Hắn thâm thúy mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm tố Hàn Bích, chú ý tới nàng tu vi thế nhưng lùi lại trở về. Chúc cơ kỳ, nguyên bản nguyên anh kỳ đầy đủ tu vi không còn sót lại chút gì. Thời thiên kiếp kinh ngạc nuốt mày, đi vào tố Hàn Bích trước giường túi người ngồi, hắn thật dài tóc đen tự đầu vai buông xuống, ngọn tóc rừng ở tố Hàn Bích mu bàn tay thượng. Hắn nhìn đến tố Hàn Bích bên gối phóng vô sắc kiếm, đang tản phát ra xanh dị sắc quang mang. Thượng một lần, rõ ràng là ánh ánh vấn quang, nhiều ngày không thấy. Thanh kiếm này thế nhưng gì sắt thực đến tận đây. Nàng rốt cuộc tao nộ cái gì? Tố Hàn Bích đương nhiên không biết não bổ năng lực cực cường thời thiên kiếp tư duy đã hướng tới nào đó không biết tên phương hướng rục ngựa chạy như điên. Nàng chỉ là ở phi thường tận lực mà sắm vai một cái không có tiên cốt người đáng thương. Người thế nhưng không có tiên cốt. Thời thiên kiếp rốt cuộc là chú ý tới Tố Hàn Bích khác thường. Hắn vươn tay tới ở Tố Hàn Bích lạnh băng ngu bản tay thượng sẽ qua phảng phất một con rắn độc ấn lượng du quá. Tố Hàn Bích. mắt không mù người đều nhìn ra được tới tiên cốt ta thời thiên kiếp khỏe môi hơi tiểu, lộ ra một cái tản nhẫn mỉm cười như thế ta đảo nhớ tới một sự kiện lần trước linh xuyên phong vị kia cùng ngươi hơi thở cơ hồ giống nhau như đúc cô nương thể chất có chút đặc thù sống không lâu thời thiên kiếp nhẹ giọng hoan ngữ nói tố hàn bích nào thời điểm có thể đi ta đồ ăn mau lạnh người tiên cốt cho nàng thời thiên kiếp đệ thấp thân mình chóc mùi suýt nữa chạm được tố hàn bích gò má à ngươi dám như thế Đảo cũng có hứng thú thời thiên kiếp meo lại mắt nhìn tố Hàn Bích bất an rung động hàng mi dài hắn chợt phía dưới ở tố Hàn Bích bên thai nhẹ giọng nói ta đảo có chút hối hận hối hận ở kia một ngày nói cho ngươi những việc này hắn đầu lươi trống môi răng âm lượng gần như bên thai ngữ phản phất vượt sâu chuyển đến bí ngữ tố hàn Bích thời thiên kiếp trong đầu đều suy nghĩ cái gì A nàng cảm thấy chính mình khả năng muốn trang không nổi nữa thời thiên kiếp lại ngồi thẳng thân mình rũ mắt nhìn tố Hàn Bích Nói ra nói lại lạnh leo tựa băng, "Ta sẽ vì người báo thủ. Hắn nói, "Tố Hàn Bích, Người đang làm gà nhi." Thời Thiên Kiếp vươn tay tới, nắm tố Hàn Bích lạnh băng tay, phóng tới bên môi, nhẹ nhàng hôn một chút. Một cổ bắt giác, hồi hương, quế diệp hương liệu hương vị truyền đến. Hảo xảo bất xảo, đây là tố Hàn Bích ăn gà nướng chân cái tay kia. Nhị một Trương, kế tiếp phát sinh sự tình, đủ để trở thành thời thiên kiếp cuộc đời này nhất không muốn thừa nhận hắc lịch sử chí nhất. Bởi vì Bởi vì vân tiêu tông đầu bếp tay nghề thật sự là thật tốt quá, dù cho tố hàn bích vô tình lợi bình này đuổi ga nướng quá già rồi, nhưng này mùi hương vẫn là mê người. Cho nên, hơi có chút đói thời thiên kiếp không tự chủ được mà, tại hạ ý thất dưới Cắn tố hàn bích ngón tay một ngụm. Tố hàn bích. Thô tục. Nàng cảm thấy chính mình thật sự là nhịn không nổi, đang lúc nàng chuẩn bị nhảy dựng lên hành hung thời thiên kiếp thời điểm, đặt ở nàng bên gối vô sắc kiếm lại chính mình bay lên. Hắn lấy nhanh chóng tốc độ bay lên trực tiếp chiếu Thời Thiên Kiếp mu bàn tay thượng thật mạnh chụp đi. Trọng du ngàn quân lực đạo làm Thời Thiên Kiếp buông ra tố hàn bích tay, sau này bay ngược mà ra. Thời Thiên Kiếp nhướng mày, nhìn huyền ngừng ở giữa không trung hùng hổ vô sắc kiếm, lại bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn nhận được này cổ hơi thở, hắn thậm chí cùng này cổ hơi thở chủ nhân giao thủ quá. Thú vị. Thời Thiên Kiếp cười nhạt, nhìn chằm chằm vô sắc kiếm, màu đen tay háo vùng, lửa ma bốc cháy lên, người đã biến mất tại chỗ. Tố Hàn Bích thấy hắn rời đi, Lúc này mới xoay người ngồi dậy, đem vô sắt kiếm tháo xuống, thu vào trong vỏ. Nàng gõ một chút chính mình sọ so não, thời thiên kiếp mạch não, khả năng. Thật sự không ở nàng tri thức phạm chủ trong vòng. Tố cô nương, hắn thích ngươi. Thiên đạo linh nhắc nhở. Tố hàn bích một xoa thủ đoạn, nhẹ nhàng bâng cơ nói, ta nếu là không nói lời nào không động thủ, thích ta người có thể chen đầy một cái đỉnh núi, thích ta làm sao vậy? Hắn thích chính là thế giới này tố hàn bích. Thiên đạo linh bồi thêm một câu. ngăn cản Tố Hàn Bích tự luyến vọng tưởng. Thích liền thích đi, dù sao thế giới này Tố Hàn Bích muốn chết. Tố Hàn Bích đúng bay tỏ vẻ chính mình không sao cả. Lúc này, ngoài cửa Đông Hải, không biết khi nào xuất hiện, đứng yên ở ngoài cửa, có chút ngoại ý muốn nhìn Tố Hàn Bích. ngươi muốn. Đã chết. Hắn hoang mang mà nghiêng đầu, khó hiểu Tố Hàn Bích dí tứ. Ta muốn chết. Tố Hàn Bích không có dầu dếm, nàng vốn chính là thế giới này một cái khách qua đường mà thôi. Vì cái gì, sẽ chết đâu. hắn sửng sốt vẫn là không có minh bạch thân thể của ngươi thực hảo bầu trời sẽ có lôi kiếp buông xuống ta môn phái gặp phải thai họa ngập đầu tố hàn bích ngước mắt nhìn lúc này bình tĩnh xanh thẳm không trung ta không thể làm ta môn phái hủy diện tại sao lại không chứ nó như vậy hư đông hải dùng hắn cằn cỗi từ ngữ lượng miêu tả này ta nào biết tố hàn bích vào đầu vận mệnh như thế ai có thể vi phạm đông hải ngước mắt nhìn tố hàn bích đột nhiên nghiêm túc nói lôi kiếp ta có thể thừa hạ Tố Hàn Bích, Đông Hải ngươi này tư tưởng liền rất nguy hiểm, lôi kiếp ngươi thừa ta lấy cái gì kiếm công đức. Vì thế, nàng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp giơ tay dùng ra cái gáy một kích choáng váng. Dù cho là Đông Hải như thế tu vi người, ở Tố Hàn Bích chiếu cái gáy một phách một kích dưới, thế nhưng cũng ngất đi. Thiếu niên bị Tố Hàn Bích khiêng trên vai, hướng Đông Hải mà đi. Tố Hàn Bích đem Đông Hải bùn hướng trong biển một ném, vộ vô, vô tay, rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Tố Cô Nương Ngài vì sao Thiên Đạo Linh khó hiểu Tố Hàn Bích vì sao sẽ làm như thế? Đứa nhỏ này thiên chân, nếu thật vì chắn lôi kiếp, mất đi tính mạng làm sao bây giờ? Tố Hàn Bích dưới chân truyền tống trận pháp tháng hiện, lại đem nàng đưa về Hàn Nguyệt Cốc trong vòng, hắn trăm ngày lúc sau liền sẽ tỉnh lại. Thiên Đạo Linh coi chút sầu, hắn tổng cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng hắn lại không thể nơi hả Hắn cùng Tố Hàn Bích đạt thành giao dịch là lẫn nhau, Tố Hàn Bích làm nàng nên làm, liền có thể phi thăng, một khi giao dịch bắt đầu Ai cũng không thể đổi ý. Tuy rằng Tố Hàn Bích hành sự kiêu ngạo, ly kinh phản đạo, nhưng chưa bao giờ làm nên có cốt chuyện phát sinh độ lệch Chỉ cần trăm ngày lúc sau, nàng ngăn cản lôi kiếp, như vậy bọn họ liền có thể. Ở tiên giới gặp nhau. Cùng nàng, ở tiên giới gặp nhau. Thiên đạo Linh ở Tố Hàn Bích trên cổ tay nhẹ nhàng vang lên hai hạng, thanh âm dễ nghe thanh thúy, thế nhưng mang lên một tia lấy lòng ý vị. Tố cô nương, nếu phi thăng tiên giới, muốn dẫn thân vào vị nào điện chủ môn hạ? Thiên đạo Linh xoa xoa tay, bắt đầu lôi kéo làm quen. Tố Hàn Bích ngồi ở Hàn Nguyệt cốc, nâng má, biểu tình lười biếng. Thiên đạo, ngươi nói vị nào điện chủ. Tố Hàn Bích thanh âm trở nên nhu hòa lên, mang theo một tia rủ rỗ ý vị, cùng sở hữu này đó điện chủ. Ngươi lại nhậm chức vị nào điện chủ môn hạ. Thiên đạo Linh chỉ cảm thấy đến một cổ hàn khí thoán thượng toàn thân. Hắn vì cái gì sẽ cùng Tố Hàn Bích thảo luận cái này đề tài? Hắn ngốc sao? Thiên đạo Linh phục hồi tinh thần lại. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, không có lại trả lời Tố Hàn Bích vấn đề. Nam Hải tử cùng người kết giao thời điểm, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình cá nhân tin tức cờ ác ở, thiên đạo linh âm thầm suy nghĩ. Chờ đến Tố Hàn Bích phi thăng lúc sau, hắn nhất định phải hảo hảo giấu đi, trốn đến kín mít, tốt nhất làm Tố Hàn Bích cả đời tìm không thấy hắn. Tố Hàn Bích dựa vào ghế bập bên thượng, khẽ che môi, nhìn chính mình trên cổ tay thiên đạo linh, bật cười. Vài ngày sau, Hàn Nguyệt Cốc ngoại nhiều ra hai người. đúng là hồi lâu không thấy quý hoài cùng nguyệt cảnh lúc này nguyệt cảnh tu vi đã ở quý hoài phía trên rốt cuộc nàng có được hai cái nguyên anh tu sĩ tiến cốt hoài sư huynh ta còn là có một chuyện không rõ nguyệt cảnh cắn môi nhẹ nhàng kéo một chút quý hoài và tao nói quý hoài sửng sốt nhìn nhắm chặt sân môn cấm chế thật lâu chưa khai hàn nguyệt cốc gia thần thẳng đến nguyệt cảnh gọi hắn hắn mới hồi phục tinh thần lại nguyệt sư muội có chuyện gì ngươi nói thẳng đó là quý hoài than nhẹ một hơi Cứu ta mệnh tiên cốt, thật sự là tố sư tỷ tự nguyện cho ta. Nguyệt cảnh nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Quý hoài trong mắt hiện lên một cái chớp mắt lướt qua hoảng loạn chi sắc, tự nhiên. Tự nhiên như thế, nếu nàng không phải tự nguyện cho ngươi tiên cốt, chúng ta lại như thế nào cưỡng bách nàng. Hoài ca ca, đây chính là tu luyện mấy trăm năm mới có tiên cốt. Tố sư tỷ nếu là tự nguyện, vì sao ta liền nói lời cảm tạ cơ hội đều không có. Nguyệt cảnh tay giấu ở trong tay áo, nắm chặt. nàng doanh thủy mắt hạnh nhìn chằm chằm trước mặt này bạch tỷ di tuấn lãng tu sĩ ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu mất đi tiên cốt tự nhiên là yêu cầu thời gian bế quan chữa thương thời gian dài như vậy đi qua nàng hiện tại hẳn là hẳn là hào đi quý hoài khe cau mày trong lòng lại mạn nổi lên vô tận hối hận nàng hiện tại hẳn là ở oán hắn đi chính là lại có thể như thế nào đâu chẳng lẽ khiến cho nguyệt cảnh liền như vậy đã chết sao quý hoài vươn tay đi xúc động hàn nguyệt cốc cấm chế Hắn bởi vì hối hận, vẫn luôn cũng chưa dám đối mặt Tố Hàn Bích, cho nên thời gian dài như vậy, ở vấp phải chắc trở vài lần lúc sau, hắn liền không còn có chủ động tới tìm quá Tố Hàn Bích. Nhưng là, lần này tiến đến, hắn cũng không phải vì xin lỗi, mà là có khác việc cần hoàn thành. A Bích! A Bích! Quý hoài ở Hàn Nguyệt cốc ngoại nhẹ giọng gọi Tố Hàn Bích tên. Tố Hàn Bích vốn dĩ rửa vào dưới giàn hoa tử đằng ghế bờ bên, đều phải ngủ rồi, đồng nhiên bị quý hoài như vậy một tá nhiễu, mở bừng mắt. Quý hoài A Tố Hàn Bích từ từ ngáp một cái, hắn cư nhiên còn dám tới tìm ta. Nàng đứng dậy, cảm ứng được Hàn Nguyệt tốc ngoại, trừ bỏ quý hoài ở ngoài, còn có nguyệt cảnh thân ảnh, biết lần này sự tình quan cốt chuyện, nàng phi đi ra ngoài không thể. Vì thế, Tố Hàn Bích một rũ lông mi, biến ảo thân hình, đã là thay đổi một cái bộ dáng. Nguyên bản nở nang tốt đẹp gò má trở nên tái nhợt, dáng sắc điểm chu môi không hề có huyết sắc, tia doanh doanh tiện thủy đồng phảng phất bao phủ thượng một tầng sương mù sắc khói mù. là lướt hấp dẫn thân hình trở nên ton gầy, cả người thoạt nhìn suy yếu vô cùng, phảng phất một đóa khô héo hoa nhi. Này vốn nên là không có tiên cốt lúc sau Tố Hàn Bích, hẳn là có bộ dáng. Tố Hàn Bích đối với thủy kính, vớt ve chính mình gò má, nhẹ giọng đánh giá, không quá đẹp. Đây mới là ngươi hiện tại trạng thái. Thiên đạo linh của Vũ, phi thường hoàn mỹ, tìm không thấy một tia tì vết. Tố Hàn Bích cười nhạt một tiếng, đi vào Hàn Nguyệt Cốc Sơn môn ở ngoài, y ở tử đằng đùi hoa trung, giải khai Hàn Nguyệt Cốc cấm chế. quý hoài vốn dĩ không nghĩ tới tố hàn bích cư nhiên sẽ ra tới gặp người nay cấm chế bỗng nhiên mở rộng đem hắn cả kinh ngốc đứng ở tại chỗ xoay đầu vừa thấy tố hàn bích chính khoác đơn bà cáo ngoài cả người tựa như đón gió nhược liêu giống nhau ánh mắt tuyển chuyển nhẹ nhàng liền như thế từ từ nhìn hắn trong mắt vô hỉ vô bi hoài ca ca tố hàn bích mềm thanh gọi hắn chạy nhanh củ cốt chuyện ngươi cùng nguyệt sư muội tới nơi này làm cái gì nguyệt cảnh đứng ở quý hoài phía sau túi thấp đầu xuống gò má ửng đỏ Nàng thế nhưng cảm thấy chính mình nói không nên lời này yêu cầu tới. Nhưng đây là tố tân thạch dặn do nàng nhất định phải làm theo. Tố tân thạch nói nàng trong cơ thể cực âm chi khí thượng có tì vết, yêu cầu đem tu di nguyệt quyết tu luyện đến thứ chín trọng mới có thể hoàn toàn tiêu trừ sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng này toàn bộ vân tiêu tông, tu luyện tu di nguyệt quyết nhất thích hợp địa phương, chính là hấp thụ nguyệt hoa chi lực nhất đầy đủ hàn nguyệt cốc. Cho nên, bọn họ lần này, sắp thật có cầu mà đến. Tố sư tỷ Ta công pháp thượng thiếu chút nữa tới cửu trọng cảnh, yêu cầu càng thêm đầy đủ nguyệt hoa chi lực ở sinh mệnh uy hiếp hạ. nguyệt cảnh cố lấy dũng khí, nàng nói ra chính mình ý đồ đến, cho nên này hàn nguyệt cốc. Có không cho ta mượn, ở tạm mấy ngày. Nhị nhị trương, tố hàn bích hơi giật mình, lại nghĩ tới chính mình mới vừa hồi vân tiêu tông thời điểm phát sinh sự tình. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại, này hàn nguyệt cốc trung quy vẫn là phải về đến nàng trong tay. Bất quá, nguyệt cảnh tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Nhưng thật ra ra ngoài nàng dự kiến. Tu Di Nguyệt Quyết ngươi đã tu luyện đến cửu trọng cảnh. Tố Hàn Bích nhướng mày nhìn Nguyệt Cảnh nở nụ cười, thật mau à, nếu là đột phá cửu trọng cảnh, ngươi này Tu Vi có thể so ly hải còn muốn cao. Không giống ta Tố Hàn Bích hơi rũ đầu, tu dưỡng lần ấy năm, Tu Vi bất quá chúc cơ mà thôi. Tố Sư tỷ, Nguyệt Cảnh đi phía trước đi rồi hai bước, đi vào Tố Hàn Bích trước mặt, thanh âm yếu ớt rồi mối hội, là ngươi đem tiên cốt cho ta chưa thường, cho tới nay. ta đều không có cơ hội cảm ơn ngươi. Tố Hàn Bích buông xuống đầu, thấp giọng hỏi Thiên Đạo Linh: ta nhất định phải làm như vậy sao? Thiên Đạo Linh cổ vũ nàng. hiện tại Tố Hàn Bích hai bàn tay trắng, liền Hàn Nguyệt Cốc đều phải chấp tay tặng cho người khác. ngươi nói nàng sao có thể không tức giận? Là như thế Tố Hàn Bích thấp giọng nói, thanh âm cực tiểu, liên Thiên Đạo Linh đều không có nghe rõ. chính là, ta như thế nào biến thành như thế xấu xí bộ dáng? vì một cái không quá trọng yếu nam nhân, một cái nho nhỏ tông môn đạo phủ. ta sao lại như đố phụ giống nhau cùng người lôi lôi kéo kéo này cũng quá thái quá lời tuy nói như thế tố hàn bích vẫn là nắm một chút quyền đắn đo lực đạo để ngừa thật sự một không cẩn thận thật đem nguyệt cảnh cấp bị thương chỉ một cái trước mắt thời gian tố hàn bích liền vườn tay tới hung hăng đem nguyệt cảnh cấp đẩy ra nàng lại bài trừ vài giọt nước mắt che lại ngực dùng cuồng loạn thanh âm đối nàng nói nếu muốn cảm tạ ta mấy năm nay ngươi có rất nhiều cơ hội cần gì phải chờ đến muốn đem hàn nguyệt cốc từ trong tay ta cướp đi thời điểm lại đến cảm tạ ta. Tố Hàn Bích nhẹ nhàng đẩy xong Nguyệt Cảnh lúc sau, liền nhìn đến Quý Hoài đem nàng cấp đỡ ổn, túi đầu đi xem tình huống của nàng. "A Bích, ngươi có thể nào như thế?" Nguyệt sư muội nàng trong cơ thể hơi thở chưa ổn, là yêu cầu này Hàn Nguyệt Cốc tu luyện tu di nguyện quyết, đều không phải là bởi vì tùy hứng mà mới muốn Hàn Nguyệt Cốc. Hùng chi Quý Hoài có chút không dám tin tưởng, luôn luôn nhu nhược thiện lương Tố Hàn Bích sẽ làm ra xô đẩy Nguyệt Cảnh như vậy sự tới. "Hùng chi cái gì? Hoài ca ca, ngươi nói a." Tố Hàn Bích lấy ra suốt đời kỹ thuật diễn, cắn chính mình tái nhợt môi hỏi: Huống Chi, ngươi trụ này Hàn Nguyệt Cốc đã đủ lâu rồi, lúc trước ngươi hồi Vân Tiêu Tông thời điểm, nguyệt sư muội không phải đã dọn ra Hàn Nguyệt Cốc sao?" Ở lúc ấy, Quý Hoài liền cảm thấy Tố Hàn Bích thật sự có chút tùy hứng. Tố Hàn Bích liền kém không ngửa đầu nhìn trời, hiện tại liền chạy nhanh triệu Hoán Thiên phạt lôi kiếp, đánh chết bọn họ. "Hàn Nguyệt Cốc là của ta." Tố Hàn Bích lạnh vừa nói nói. "Tố sư tỷ, không có việc gì." Nguyệt Cảnh như mày nhìn tố Hàn Bích, nghiệm chính mình thừa nàng một phần ân tình, cho nên cũng không có cùng tố Hàn Bích đối chọi gai gắt. Ta đều không phải là muốn ngươi Hàn Nguyệt Cốc, Bất qua ở tạm mấy ngày, đem Tu Di Nguyệt Quyết tu luyện đến cửu trọng cảnh mà thôi. Ngươi nếu là thích Hàn Nguyệt Cốc, cùng ta cùng ở cũng là có thể. Tu Di Nguyệt Quyết, tố Hàn Bích đi ra phía trước, trong mắt thế nhưng bốc cháy lên hận ý, nắm chặt Nguyệt Cảnh thủ đoạn, đem cổ tay của nàng nắm chặt đến trắng bệnh. Nếu không có ngươi, tu luyện Tu Di Nguyệt Quyết cửu trọng cảnh hẳn là ta. Nàng xoay đầu đi, điều chỉnh chính mình biểu tình, bởi vì này kịch tình thật sự quá mức buồn cười, nhân vật đối thoại tựa như học sinh tiểu học cãi nhau, cho nên nàng nhịn không được lại. Cười chàng. Tố sư tỷ nguyệt cảnh không chú ý tới Tố Hàn Bích cười chàng, chỉ nhược nhược lại kêu một tiếng, nhưng, nếu ngươi đã cầm tiền cốt cứu ta, như vậy cứu người cứu rốt cuộc, không được sao. Tố Hàn Bích ho nhẹ một tiếng, tiếp tục sắm vai cái này đáng thương Bạch Nguyệt Quang, không được, ngươi tưởng đều không cần tưởng, Hàn Nguyệt Cốc là của ta. nàng vừa dứt lời một đạo trầm ổn dàn mua thanh âm liền vang lên a bích hàn nguyệt cốc là vân tiêu tông tố hàn bích nghe thanh âm này liền biết người đến là tố tân thạch nhưng hàn nguyệt cốc là ta sáng lập vì sao không thể tính làm là của ta tố hàn bích thanh âm nhỏ xuống dưới mềm mại mà kêu một tiếng tố tân thạch a cha hàn nguyệt cốc chung kia phun ra nuốt vào huyền minh chi khí hắc dao là ta chém giết nơi này xác thật thuộc về vân tiêu tông cũng không phải ngươi một người sở hữu vật a bích, ngươi cũng muốn hiểu chuyện chút tố tân thạch thở dài nguyệt nhi yêu cầu ở chỗ này tu luyện công pháp bằng không liền sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ nàng giống nhau sẽ chết nếu nếu tiên cốt đều cho nàng vì sao hàn nguyệt cốc không thể đâu linh xuyên phong cũng không phải cái gì linh khí cẩn cối địa phương tố tân thạch ra nủi thức mà vỗ vỗ tố hàn bích bả vai tố hàn bích nhìn này lão nhân dàn mua gò má lộ ra cười khẽ nàng ghét bỏ quý hoài ghét bỏ nguyệt cảnh thậm chí với ghét bỏ thời thiên kiếp lại cô đơn đối này lão nhân chán ghét không đứng dậy nếu a cha nói như thế kia liền hào đi tố hàn bích nhìn tố tân thạch trong mắt hàm chứa tiểu động vật đôi mắt giống nhau thủy quang chờ nàng đem tu di nguyệt quyết đến cựu trọng cảnh liền sẽ rời đi hàn nguyệt cốc hàn nguyệt cốc vẫn là ngươi nguyệt nhi bất quá là ở tạm mà thôi tố tân thạch nghe được tố hàn bích rốt cuộc nhượng bộ nhẹ nhàng thở ra hắn nhìn tố hàn bích đôi mắt hàm chứa hiển từ quan mang a cha cũng già rồi về sau vẫn là muốn ngon chút chớ có làm a cha nhọc lòng hắn vươn lan tràn dàn mua trưởng văn tay chụp một chút tố hàn bích đầu động tác nhẹ nhàng chậm chạm. tố hàn bích xoay đầu đi chỉ dùng cứng đờ ngự khi nói ta đồ vật không có gì quan trọng làm môn trung đệ tử thu thập một chút đưa đến linh xuyên phong đi hàn nguyệt cốc ta liền không đi vào nguyệt sư muội tự tiện tố hàn bích nghiêng đi thân cấp nguyệt cảnh làm một cái lộ tố hàn bích đột nhân gian cảm giác được trong lồng ngực đến từ trái tim địa phương truyền đến đau nhức đây là nàng chưa bao giờ thể hội quá cảm giác Tố Tân Thạch vẫn là bình tĩnh nhìn nàng, tựa hồ có nói cái gì tưởng nói, nhưng lại nói không nên lời. A cha. Tố Hàn Bích đi đến hắn bên người, ngửa đầu nhìn hắn, "Ngươi nói chờ nguyệt sư Mội tu di Nguyệt quyết tu luyện đến cửu trọng cảnh, liền đem Hàn Nguyệt cốc trả lại cho ta, đúng không?" Tố Tân Thạch nhìn nàng kia trong suốt không rảnh mắt hạnh, theo bản năng gật gật đầu, chắc chắn nói, "Đúng vậy, tuyệt không đổi ý." Này lao nhân triều Tố Hàn Bích vươn tay tới, như khi còn nhỏ hống Tố Hàn Bích giống nhau, muốn cùng nàng ngửa tay, "A cha bảo đảm." Tố hàng bích đuôi chỉ câu lấy tố tân thạch giàn mua như vỏ cây giống nhau ngón tay, một cái tay khác đem giấu ở trong tay háo thiên đạo linh gắt gao nắm, phong bế này thiên đạo linh ngũ cảm, làm hắn cái gì cũng nhìn không tới cái gì cũng nghe không đến. A cha, ngươi đương nhiên dám cam đoan. Tố hàng bích nhón chân tới, đối tố tân thạch nhẹ giọng nói, bởi vì ngươi biết, ta sẽ chết ở linh xuyên phong. Tố tân thạch còn chưa từ những lời này trung hoán lại đây thời điểm, tố Hàn bích đã dẫn theo váy, nhẹ nhàng đi lên rời đi Hàn nguyệt cốc đá xanh kính Mới vừa rồi câu nói kia, phản phất ảo giác giống nhau, tố tân thạch giờ phút này, thậm chí phân không rõ lúc này hay không còn ở trong nộng. Đây là hắn muốn không thèm để ý lại trước sau vứt đi không được bóng đẻ. Tố Hàn Bích đi ở đá xanh kính thượng, thiên đạo linh tử mới vừa rồi bị phong bế ngũ cảm trạng thái phục hồi tinh thần lại. Tố cô nương, ta vừa mới rất tuyến sao. Nay tiên giới thiết bị có chút không tốt, gần nhất truyền âm thời điểm hình như là có chút vấn đề thiên đạo linh căn bản không biết mới vừa rồi đã xảy ra cái gì chạy nhanh vang lên hai tiếng tỏ vẻ chính mình tồn tại cảm không có ngươi khá tốt tố hàn bích triều linh xuyên phong phương hướng đi qua ta muốn đi linh xuyên phong tố cô nương chúc mừng ngươi thiên đạo linh nhẹ nhàng thở ra hắn cuối cùng muốn hoàn thành nhiệm vụ đi theo tố hàn bích chỉ đạo nàng ấn nguyên cốt chuyện đi là một kiện phi thường khảo nghiệm thể sắc và tinh thần khiêu chiến ngươi cũng là biết đến thiên phạt lôi kiếp cái thứ nhất phách chính là linh xuyên phong ta biết tố hàn bích lên tiếng Cho nên ngươi không có phát hiện ta đi trước Linh Xuyên Phong nện bức phá lệ lục thân không nhận sao. Bất quá. Ta liền nạt buồn. Đi vào Linh Xuyên Phong lúc sau, Tố Hàn Bích không lưu tình chút nào mà một ngông ngồi vào nguyệt cảnh trên giường. Hôm nay phạt lôi kiếp, như thế nào cái thứ nhất phách chính là Linh Xuyên Phong đâu? Lại thế nào, này tông chủ đại điện, phách lên cũng so Linh Xuyên Phong có giá trị nhiều. Tố Hàn Bích nghĩ trăm lần cũng không ra. Hại, thiên phạt lôi kiếp sự, há là chúng ta có thể hiểu. Thiên đạo linh cảm khái, tố cô nương ngươi liền an tâm chờ xem, nếu nó không có buông xuống, ngươi liền phải chính mình chịu hoán. Tố Hàn Bích chống cằm, dầu dĩ không vui, này Thiên đạo linh lại bắt đầu làm nàng tự giúp mình đi cốt chuyện. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến có lễ phép tiếng đập cửa. Tố Hàn Bích mở cửa, đi ra ngoài, chỉ thấy Nguyệt Cảnh chính ngoan ngoan ngoan ngoan mà đứng ở ngoài cửa, thật cẩn thận nói, Tố sư tỷ, ta hồi linh xuyên phong, thu thập một ít đồ vật. Nguyệt Cảnh phía sau đứng quý hoài. nghĩ đến là tới giúp nàng một đạo thu thập tố hàn bích đi đến linh xuyên phong thanh trúc lâm ngoại cấp nguyệt cảnh làm con đường ngươi thả đi nàng hiện tại tâm thái hảo đến không thể lại hảo liền câu này vốn nên mang theo đoán khí nói đều mang lên vài phần nhảy nhót nhưng vào lúc này tố hàn bích tựa hồ là cảm ứng được cái gì đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía không trung nguyên bản xanh lam như tẩy không trung lúc này phảng phất nhiễm màu đen giống nhau ở ngày đó tế phía trên ẩn ẩn có một con cự long hình dáng thoáng hiện Tựa hồ đang ở ấp ủ cái gì? Tố Hàn Bích một tay nắm chặt vô sắc kiếm, nhẹ nhàng như mày, Tựa hồ có chút dự cảm. Chỉ nghe thấy một tiếng đinh thai nhức góc vang lớn, thanh từ không trung truyền đến. Tố Hàn Bích đứng ở dưới vòng trời, ngửa đầu nhìn kia phảng phất xé rách không trung màu tím lôi điện. Nàng cảm động đến quả thực muốn khóc. Hôm nay phạt lôi kiếp cuối cùng là tới. Nhị tam trương. Tố Hàn Bích trong tay dẫn theo vô sắc kiếm, có cuồng phong thổi tới. Đêm này rừng trúc thổi đến áp cong eo, trúc diệp rơi xuống, phát ra rào rạt tiếng vang. lúc này vân tiêu tông còn còn không biết sắp gặp phải hạo kiếp nàng đứng yên tại chỗ không có động biết hôm nay phạt lôi kiếp còn muốn ấp ủ một lát mà lúc này nguyệt cảnh đã ngoan ngoãn mà đi theo quý hoài bên người cùng hắn một đạo đi ra phòng hoài sư minh cảm ơn ngươi còn giúp ta một đạo dọn đồ vật nguyệt cảnh hơi rũ đầu hơi mang ngượng ngùng mà nói quý hoài trên tay ôm một cái hơi có chút đại nạm vàng cái dương bên trong hẳn là nguyệt cảnh đồ vật mới vừa vừa đi ra cửa quý hoài liền phát giác không thích hợp chỉ thấy tố hàn bích đứng ở trong gió rừng trúc liền màu trắng tay háo cổ đãng ánh mắt xa xưa tựa hồ trong mắt vô hắn nhưng tựa hồ lại có hắn lúc này vân tiêu tông không trung đã là hoàn toàn bị màu đen bao phủ kia nặng nề áp xuống mây đen miêu tả ra lệnh nhân tâm giật mình cự long hình dáng màu tím lôi điện xé rách phía chân trời sao động ấp ủ chút cái gì vân tiêu tông hôm nay thời tiết như thế nào như thế tao quý hoài ngựa đầu nhìn trời kia chật trội không trung thế nhưng làm hắn cảm thấy có chút vô pháp hô hấp À, Hoài ca ca Tố Hàn Bích xoay đầu tới, nghe được Quý Hoài nói, liền cười nhạt nhìn phía hắn. Tố Hàn Bích thề, tại đây trong thế giới tích cốt công đức là nàng giả cười tần suất tối cao một đoạn nhật tử. Quý Hoài nghe được Tố Hàn Bích ở gọi hắn, vội vàng xấu hổ mà buông trong lòng ngực ôm đại cái dương, nghĩ đến là muốn trời mưa đi. Tố Hàn Bích che miệng cười nói, Vân Tiêu Tông bao lâu không trời mưa đâu. Vân Tiêu Tông sở dĩ có thể trở thành này giới đệ nhất đại môn phái, cùng nó được trời ưu ái địa lý vị trí có rất lớn quan hệ. nơi này dãy núi vờn quanh bảo vệ xung quanh nhật nguyệt quang huy dư thừa ngũ hành linh khi phong chứa trong đó nhất lệnh người hâm mộ chính là vân tiêu tông bốn mùa như xuân chưa bao giờ gặp qua đông xương vũ tuyết từ đầu đến cuối đều là nhất phái ấm áp ấm áp hảo cảnh tượng trừ bỏ hàn nguyệt cốc mấy trăm năm phía trước kia chỉ tác loạn hắc giao ở ngoài vân tiêu tông chưa bao giờ tao ngộ quá cái gì thai họa hôm nay nơi này xuất hiện như thế dị tượng đương nhiên cũng đủ lệnh người ngạc nhiên ta đảo chưa bao giờ ở vân tiêu tông gặp qua trời mưa Quý Hoài than nhẹ một tiếng, nay cảnh tượng tổng làm ta cảm thấy có chút bất an. Hắn trực giác nhưng thật ra nhạy bén. Nguyệt Cảnh Tú đầu, tự nhiên cũng cảm giác được này quỷ dị thời tiết biến hóa, này lệnh nàng không tự chủ được nghĩ tới một khác sự kiện. Tố sư Tỷ, phía trước Hàn Nguyệt Cốc, cũng từng hạ quá tuyết đâu, Nguyệt Cảnh ngẩng đầu lên, nhìn Tố Hàn Bích nhỏ giọng nói: "Thời gian này tiết điểm quá mức trùng hợp, mỗi một hồi đều là Tố Hàn Bích Hàn Nguyệt Cốc không thuộc về nàng thời điểm, liền đã xảy ra hiện tượng thiên văn dị biến." Tố Hàn Bích thừa nhận Lần trước là nàng cố ý, nhưng lần này xác sát thật thật không phải nàng làm sự. Nàng nghiêng đầu, khinh thường lại cùng Nguyệt Cảnh nói chuyện, ái hiểu lầm liền hiểu lầm đi rủ sao nàng muốn chết. liền ở ba người khi nói chuyện, phía chân trời kia cực có cảm giác gáp bách tầng mây trở nên càng thêm đen nhánh như mực, hơn nữa nặng nề xuống phía dưới đại nặng, tựa hồ muốn hoàn toàn đi vào toàn bộ Vân Tiêu Tông bên trong. Kia màu tím lôi điện, đã như du xả giống nhau hội tụ thành trụ, tích tụ hủy thiên diệt địa lực lượng. Nguyệt sư muội Nếu không vẫn là đi trước trong phòng tạm lánh một chút. Hôm nay tượng quá mức không giống bình thường, ta sợ hãi có cái gì ngoài ý muốn. Tốt xấu vân tiêu tông phòng ở còn có chút hứa phòng hộ pháp thuật quý hoài càng thêm cảm thấy bất an, vì thế đưa ra kiến nghị. Nguyệt cảnh nhìn trộm nhìn mắt khí định thần nhàn tố hàn bích, thế nhưng cự tuyệt quý hoài kiến nghị. Hoài ca ca, chúng ta về trước hàn nguyệt cốc đi. Bất quá là đặc thù một chút thời tiết thôi, không cần như thế mất công, chúng ta sớm chút rời đi, cũng làm cho tố sư tỉ mau chút đi vào nghỉ ngơi Nguyệt Cảnh nói, Tố Hàn Bích biết Nguyệt Cảnh lúc này lựa chọn là đúng, lôi kiếp lập tức liền phải đánh xuống tới. Cái thứ nhất phách chính là Linh Xuyên Phong, này Vân Tiêu Tông phòng ốc giống như giấy giống nhau phòng hộ pháp thuật căn bản không có tác dụng, lúc này nên rời đi Linh Xuyên Phong. Ở nguyên thư chung, nếu không phải Tố Hàn Bích đi đem kia lôi kiếp cấp chặt lại, chỉ sợ toàn bộ Vân Tiêu Tông đều không còn sót lại chút gì. Nhưng Tố Hàn Bích đến lúc đó còn phải bị Quý Hoài đẩy ra đi chắn lôi kiếp. Nàng sao có thể liền như vậy làm hai người từ chính mình bên người rời đi. Vì thế, tố hàn bích thanh thanh giọng nói nói, ta đưa đưa các ngươi, Quý hoài có chút do dự, a bích, ngươi vẫn là trở về phòng hảo hảo tinh dưỡng. Rốt cuộc ngươi thân mình. Không có việc gì, bất quá là tu vi thấp chút, thương đã toàn hảo. Tố hàn bích ôn nhu nói. Nàng chiêu quý hoài nhu nhu cười, liền đi theo hai người một đạo hướng linh xuyên phong dưới chân núi đi đến. Linh xuyên phong chân núi, trông trọt như mây tựa xương mù màu trắng hoa lê. lúc này này đó lay động hoa lê nhóm ở màu đen màn trời dưới phảng phất bị khắc họa ra các hình ba người phảng phất hành tẩu ở hòa trung tố hàn bích đi theo quý hoài bên cạnh người trên mặt tuy rằng bao phủ một tầng nhàn nhạt bệnh khí kỳ thật nội tâm mừng như điên. ở mỗ một cái nháy mắt nàng nắm vô sắt kiếm tay căng thẳng bước chân trợt một đốn một đạo vang vọng vòm trời sấm sét tiếng động từ ba người đỉnh đầu vang lên ở kia tiếng sấm vang lên đồng thời ba người trong lòng toàn xẹt qua một đáp án thiên phạt lôi kiếp đây là trời cao dùng để trừng phạt tội ác thiên phạt lôi kiếp vì sao nó sẽ xuất hiện ở chỗ này quý hoài khiếp sợ cả người phản phất ngã vào xé rách không gian bên trong hắn thậm chí không biết chính mình theo bản năng dưới làm cái gì động tác đại hắn lấy lại tinh thần thời điểm có một cái tiêm bạch gầy yếu thân mình đã bị kia từ trên trời giáng xuống lôi kiếp bao phủ thiên phạt lôi kiếp màu tím điện quang tựa như bốn lượn xà giống nhau ở tố hàn bích ngực lượn lờ gào giống suy nghĩ muốn chui vào thân thể của nàng mà quý hoài gắt gao hộ ở trong ngực người lại là nguyệt cảnh hắn ở lôi kiếp vuông xuống trong nháy mắt kia theo bản năng đem tố hàn bích đẩy đi ra ngoài ngăn cản lôi kiếp lại đem nguyệt cảnh hộ ở trong lòng ngực tố hàn bích tư thế còn vẫn duy trì bị quý hoài đẩy ra lảo đảo nàng tái nhợt mặt nghiêng đầu nhìn quý hoài nàng ánh mắt ngẩn ngơ tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu không hề quang thải đang nói trong nháy mắt này nàng thế giới sụp đổ tố hàn bích cúi đầu nàng xác thật là thiệt tình thực lòng mà ở mê hoặc ta làm Như thế nào không xong huyết ta? Tố Hàn Bích quả thực muốn điên rồi, hôm nay phạt lôi kiếp thực sự là có chút không quá đỉnh, nàng bị bổ một đạo cũng chỉ là cảm giác có chút ma mà thôi. Việc này, thực sự không trách lôi kiếp. Cũng may, nàng tùy cơ ứng biến, lập tức vươn tay tới, thật mạnh che lại chính mình ngực, âm thầm chiều chính mình ngực đánh một trường. Máu tươi tự khỏe môi tràn ra, Tố Hàn Bích dùng ra suốt đời kỹ thuật ừ. diễn, áp xuống chính mình nội tâm vui sướng, bài trừ vài giọt nước mắt, Đôi quý hoài kể ra cuối cùng lời âu hiếm. Hoài ca ca, à bích không oán không hối hận, chỉ. Chỉ mong ngươi tuổi tuổi bình an, cuộc đời này trôi chảy an khang. Tố hàn bích câu chữ rõ ràng, từng câu từng chữ đem chính mình này cuối cùng lời kịch nói xong. Dứt lời, nàng nhắm lại hai mắt, ở quý hoài kia thấy không rõ cảm tình trong ánh mắt hóa thành màu trắng lưu quang. Nàng vào lúc này, cảm giác được thân thể của mình đột nhiên một nhẹ, phảng phất chính mình toàn bộ linh hồn đều phiêu tới rồi mặt nước phía trên. Tố Hàn Bích trên cổ tay thiên đạo linh phát ra len ken tiếng vang, rất là kích động. Tố cô nương, ngài công đức tích cóp đủ rồi. Thiên đạo linh trước tiên chúc mừng nàng, như vậy chúng ta tiên giới thấy. Tốt nhất là không bao giờ muốn gặp. Liên tính thấy cũng không cần đầu đả ta, cảm ơn ngài người tốt cả đời bình an. Tố Hàn Bích thân hình đã là biến thành nửa trong suốt, này giới bên trong, không người lại có thể nhìn đến nàng. Nàng siết chặt thiên đạo linh, làm hắn đừng vô nghĩa. Tố Hàn Bích cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tố Tân Thạch không biết khi nào đã chạy tới Linh Xuyên Phong. Lão nhân này nhìn đến quý hoài cùng nguyệt cảnh cô đơn thân ảnh, trong nháy mắt hoảng loạn thần sắc leo lên khuôn mặt. "A biết đâu." Hắn hỏi. Lúc này, phía chân trời có vô số đạo thiên phạt lôi kiếp tự phía chân trời đánh xuống, bao phủ toàn bộ Vân Tiêu Tông. Tự Linh Xuyên Phong bắt đầu, này lôi kiếp phảng phất đẩy ra pháo hoa giống nhau, băng mà nối thành một mảnh, hướng toàn bộ Vân Tiêu Tông đẩy ra. Đinh Hai nhức góc tiếng vang quanh quần ở bên hai, lúc này Vân Tiêu Tông Phảng phất bị kêu màu đen tầng mây làm thành một cái thật lớn lồng sắt, nội bộ lôi kiếp phảng phất mưa rơi giống nhau, đem ngàn vạn dặm màu trắng hoa lê phá hủy hầu như không còn. Màu trắng cánh hoa hợp lại mưa gió tung bay, màu tím lôi kiếp liên tục không ngừng mà giáng xuống, mỗi một đạo đều có chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Duy độc một chỗ, phảng phất mưa gió trung cô đình giống nhau, không có đã chịu này lôi kiếp một chút ít ăn mòn. Sâu kín sắc màu tím quang mang phảng phất trong đêm tối minh châu, tựa như ảo Ngộng tử đằng hoa từ từ lay động. Liên này lôi kiếp đều luyến tiếp phá hư. Là Hàn Nguyệt Cốc. Đãi lôi kiếp buông xuống xong, này phiến đất khô cằn phía trên sẽ lưu lại một mảnh sạch sẽ màu tím cô đảo. Tố Hàn Bích thấy được kia mưa gió cùng lôi điện trung duy nhất tỉnh thổ, nhướng mày, hơi có chút nghi hoặc. Thân thể của nàng càng ngày càng nhẹ, không ngừng lại hướng lên trên phiêu, nàng sắp rời đi này giới. Nhưng trước đó, nàng lần đầu tiên đối thế giới này có một chút tò mò chi tâm. Nàng muốn biết, đến tuột cùng là người phương nào, Triệu hoán này lôi kiếp tố hàn bích ngẩng đầu lên tiếp cận màu đen tầng mây phía trên nàng thật tốt thị lực xuyên thấu qua kia bốn lượn tầng mây cái khe thấy được cẩn ẩn cự long hình dáng này du long ở tầng mây phía trên dán ra thân hình tố hàn bích bắt giữ kia màu đỏ đôi mắt xẹt qua tầng mây cái khe trong nháy mắt như thế quen thuộc tố hàn bích tưởng nàng nhắm mắt lại trong mắt hiện lên rất nhiều trong nháy mắt nảy lên trong lòng hình ảnh ở tố tân thạch ra tay đem kia hàng nguyệt cốc kia chỉ tắc loạn hắc dao chém giết kia một ngày nàng lần đầu tiên khóc Nàng ôm kia ẩn ẩn có nhô lên long giác hắc dao đầu, một bên lau nước mắt, một bên đem nó thân thể chôn ở Hàn Nguyệt Cốc trung. Từ đằng hoa tử chôn hắc giao thổ địa mọc ra, phàn đầy toàn bộ sân cốc, ngoảnh ánh như nguyệt, mê ly mộng ảo. Tố Hàn Bích vươn tay tới, xoa nhẹ một chút chính mình huyệt thái dương, phục hồi tinh thần lại. Nàng không biết lại hồi ức cái gì, nhưng là hiện tại cũng không phải hồi ức cái này thời điểm, bởi vì lúc này nàng đã đứng ở mây trắng phía trên. Nàng công đức viên mãn, phi thăng tiên giới. hiện tại không hề có thứ gì trói buộc nàng. lúc này tiếp dẫn tiên nhân thanh âm ở nàng bên thai vang lên. tố hàn bích đúng không? ta là tiếp dẫn tiên nhân, chuyên môn chiêu đãi tân phi thăng đi lên tu sĩ. tố hàn bích xoay đầu đi, chiều tiếp dẫn tiên nhân lộ ra hiếu hảo mỉm cười. chiêu đái ngươi mẹ đâu? tố hàn bích trong tay dẫn theo vô sắc kiếm, chiêu dưới chân tầng mây một hoa, vội vàng đi trả thủ, hẹn gặp lại. vạn cuốn lưu vân ở nàng dưới chân quân cuộn, đem nàng như kiếm tiêu sái thân hình che khuất. tố hàn bích đã theo thiên đạo linh kia một chút đang ở chạy trốn quan mang đuổi theo qua đi nhị buôn trương tố hàn bích trên cổ tay vẫn luôn len ken rung động thiên đạo linh không biết khi nào đã tránh thoát tơ hồng trói buộc hướng lên trời bay đi Tiêu nho nhỏ lục lạc phát ra thanh thúy dồn rập tiếng chuông, nay thượng được khảm hồng bảo thạch quang mang thịnh phóng đem này mạ vàng tiểu ngoạn ý sấn đến hoa quang rạng rỡ thiên đạo linh là muôn vàng tiểu thế giới thế giới ý thức nhân cách hóa thể hiện này bản thân cũng không có rất mạnh lực lượng nhưng chạy thoát này nho nhỏ lục lạc hẳn là dễ như trở bàn tay đi nhưng là thiên đạo linh hoảng sợ phát hiện chính mình hoàn toàn bị này đáng chết lục lạc trói buộc kia lục lạc thượng hồng bảo thạch quang mang tạo thành quang võng đem hắn một chút linh thức chặt chẽ mà khóa ở bên trong hắn bị nhốt tại đây thần bí lục lạc chúng vô pháp chạy thoát càng đáng sợ chính là này lục lạc là tố hàn bích pháp bảo là nàng lấy tinh huyết tế luyện liền tính này lục lạc chạy đến chân trời góc biển tố hàn bích đều có thể tìm được nó ẩn thân nơi nào thiên đạo linh trong lòng dâng lên thật lớn khủng hoảng không thể nào tố hàn bích lúc trước mời hắn trụ tiến này lục lạc chẳng lẽ liền nghĩ tới sẽ có hôm nay nàng thế nhưng như thế âm hiểm thiên đạo linh biết tố hàn bích đối hắn ý kiến đã rất lớn nếu là bị nàng đuổi theo chỉ sợ sẽ nên đón đủ để làm hắn thần hồn câu diệt đòn hiểm hắn một bên trở lục lạc chạy như bay trong lòng suy nghĩ một bên đem tố hàn bích đang ở đuổi giết hắn tin tức truyền đi ra ngoài ở tiên giới bên trong đều là đắc đạo phi thăng tu sĩ hoặc là trời sinh liền có cường đại tu vi tiên nhị đại cho nên tại đây giới đối với ngũ hành linh khí vận dụng cũng phát huy tới rồi cực hạn nay quay cuồng biển mây phía trên liên tục không ngừng thổi quét phong đan chéo thành võng truyền lại nước cờ lấy hàng tỷ kế tin tức thiên đạo linh cho hắn trực thuộc cấp trên phát tin tức ngự khí hoảng sợ hoảng loạn thất thố lão đại ta bị tố hàn bích đuổi giết, tốc tới vớt ta thực gỡ thiên đạo linh cảm ứng được phía sau tố hàn bích hơi thở càng bức càng gần càng thêm sợ hãi không nghĩ tới thiên đạo linh trực thuộc cấp trên hồi phục thật sự mau ngươi không cần hồi ta nơi này đừng đem nàng dẫn lại đây ta cùng nam lưu ly điện điện chủ quan hệ không tốt lắm ngươi thả đi Nam điện đem nàng dẫn đến nơi đó thiên đạo linh mẹ ngươi ngươi đang nói cái gì tố hàn bích người mặc một bộ bạch di rìa và áo ở trong gió tung bay bên hai truyền đến gào thét tiếng gió ồn ào tin tức từ phong bị nàng bắt giữ đến nàng khinh thường đi nghe người khác mật ngữ chỉ theo thiên đạo linh chạy trốn lộ tuyến hướng nam mà đi sau một lát tố hàn bích xa xa mà liền trông thấy một tòa liếc mắt một cái vọng không đến đầu đại điện ẩn thân ở trong mây nguy nga cao ngất trang nghiêm thần thánh nghĩ đến này đó là thiên đạo linh một không cẩn thận nói ra đông tây nam bắc bốn điện một trong số đó tố hàn bích nhìn đến thiên đạo linh lóe màu kim hồng quang mang ẩn thân tiến hồng ngông mây trôi bên trong hướng kia đại điện bay đi nàng theo đi lên chỉ cảm thấy đến này đại điện tản mát ra huyễn thải lưu ly quang mang phảng phất một cái pha lê cái lồng giống nhau đem nàng ngăn trở bên ngoài Tố Hàn Bích ngửa đầu, chỉ mong thấy chính mình đỉnh đầu cực cao điểm thượng có một tấm biển, này thượng lấy nghiêm chỉnh ngay ngắn tự thể viết rõ này điện lai lịch. Nam Lưu Ly Điện Trường nguồn vàng tiểu thế giới trong đó một bộ phận, Tố Hàn Bích phi thăng đi lên tiểu thế giới, đương nhiên là có khả năng ở Nam Lưu Ly Điện quản hạt dưới. Tố Hàn Bích nhướng mày cười, khẩn nắm chặt trong tay vô sắc kiếm, xem ra, làm nàng đi loại này não nằm liệt cốt chuyện đầu sỏ gây tội, đó là này bốn cái đại điện trong đó một cái. có có đầu nợ có chủ. Nàng bị này đáng chết tích có công đức hố lâu như vậy, tự nhiên là muốn đem thủ báo trở về. Thiên đạo linh quay đầu vừa nhìn, nhìn đến tố Hàn Bích bị ngăn trở ở nam điện lưu ly li quang mang ở ngoài, còn tưởng rằng nàng vào không được, liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn sơn phía trước kia người mặc bạc trụ ngân giáp tướng quân không chú ý, lắc mình phi tiến lưu ly li điện bên trong. Ngân giáp tướng quân tự nhiên không đem thiên đạo linh cái này nho nhỏ thế giới ý thức để vào mắt, này ngoạn ý ở tiên giới một chảo một đống, cho nhau xuyến môn cũng không kỳ quái. Thủ vệ hai vị ngân giáp tướng quân tự nhiên là đem lực chú ý đặt ở đang ở Nam Điện ở ngoài tham đầu tham nao Tố Hàn Bích. Tố Hàn Bích nhấc chân một đá, liền nhẹ nhàng bâng cơ mà đem Nam Điện nhất ngoại tầng công chế đa thoái, kia mê ly huyễn thải lưu ly quang mang vỡ vụn mở ra, vì Tố Hàn Bích làm một cái nói. Ken, một đạo binh qua tương giao thành, hai thanh họa kích giao nhau ở bên nhau, ngăn trở Tố Hàn Bích. Nơi này có thể làm thiên đạo linh đi vào, cũng không đại biểu có thể làm lai lịch không rõ tu sĩ đi vào. Tu sĩ là tiên giới không đáng giá tiền nhất danh hiệu, từ xưa đến nay, nhiều ít thiên tri tiêu tử đạp vỡ hư không mà đến, ở chính mình tiểu thế giới tu luyện làm người thượng người, đi vào tiên giới, lại càng cảm thấy đại đạo vô biên, thiên ngoại hữu thiên. Người nào cơ gì tự tiện xông vào ta nam lưu ly điện, phá hư ngoại tầng cấm chế, đã là đại bất kính cử chỉ, thả theo ta đi nam điện nhà giam giam giữ ba ngày, lấy chuộc khinh nhờn nam lưu ly điện chi tội, ngân giáp tướng quân mặt dấu ở kia sáng giỏi dạng dỡ kim loại mặt nạ bảo hộ dưới. thanh âm trầm thấp vờn quanh ở tố hàn bích bên hai ngữ khí chi gian đều có một cổ trên cao nhìn xuống uy nghiêm tố hàn bích lúc này đảo có vẻ hảo tính tình lên nàng chỉ vào ở nam lưu ly điện trong vòng xem diễn thiên đạo linh nói ta tới bắt ta đồ vật ngân giáp tướng quân ngẩn ra như cũ chặt chẽ nắm chặt trong tay hỏa kích cường đại uy áp phát tán mở ra thẳng gọi người không dám ngẩng đầu Liên tính là tiên giới một cái nho nhỏ thủ vệ tướng quân cũng so tiểu thế giới chung những cái đó độ kiếp kỳ đỉnh tu sĩ muốn cao đến nhiều Thiên đạo chính là muôn vàng thế giới thế giới ý thức, chỉ về điện chủ còn hạn, đâu ra ngươi đổ vật vừa nói. Hắn lớn tiếng phản bác Tố Hàn Bích, thế nhưng nói thiên đạo là ngươi sở hữu vật, ngươi đây là không đem điện chủ nhóm để vào mắt. Tố Hàn Bích chưa bao giờ vô cớ làm sự, nàng lại thế nào cũng sẽ vì chính mình hành vi tìm ra một cái lý do tới, để ngừa cùng người cãi nhau thời điểm bởi vì vô cớ gây rối mà rơi hạ phong. Cho nên, ta chưa bao giờ nói thiên đạo là ta đồ vật. Tố Hàn Bích trận to mắt hạnh. Biểu tình lã trả chứ khóc, ngự khí vô tội, ai muốn nảy rác rưởi ngoạn ý. hắn trộm ta thần thánh viêm long thiên phản siêu cấp vô địch quý giá chiêu hồn linh cầm đi đương phong ở. Này Pháp bảo rất là chân quý, chính là lấy tây sơn đồng đúc liền linh thân, lấy xích huyết hàn mãng hai mắt chế thành đá quý, được khảm này thượng. Trên đời chỉ có này một cái, nhưng quý giá, tố hàn bích chỉ vào thiên đạo cư trú lục lạc, tin khẩu bậy bạn. Thiên đạo linh, ngươi nói bậy ngươi nói bậy. người rõ ràng nói này ngoạn ý là từ người chết trên người bái xuống dưới này nho nhỏ thiên đạo đem ta này chân quý pháp bảo đánh cắp tu hú chiếm tổ chết sống cư trú trong đó không chịu ra tới ta cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ lúc này mới một đường truy đuổi đến tận đây tố hàn bích chuyện vừa chuyển lập tức thành một vị vô tội người bị hại đây chính là ta chết đi lão phụ thân cho ta lưu duy nhất di vật liền như vậy bị này đáng giận thiên đạo cấp trộm thành hắn cư trú cung điện người nói này hợp lý sao Các ngươi điện chủ chưa cho mấy ngày này nói an bài dừng chân sao, làm này đó tiểu giác rửa nhóm khắp nơi ăn trộm tu sĩ Pháp bảo coi như nơi nương náu như vậy đối tiên giới hài hòa hoàn cảnh ảnh hưởng cực đại, cần phải coi trọng lên mới là. Thiên đạo thần thức ở lục lạc chung khắp nơi loạn đâm, chết sống trốn không thoát đi, hắn quả thực muốn điên rồi. Tố hàn bích ngươi lão phụ thân tố tân thạch còn ở tiểu thế giới ngốc đến hào hảo, này lục lạc rõ ràng chính là cái này đáng giận nữ nhân phong hắn không cho hắn đào tẩu bằng không hắn gì đến nỗi mang theo cái này tự mang truy tung công năng lục lạc trốn chạy nữ nhân này giam ba câu thế nhưng khiến cho hắn thành đáng giận ăn trộm ngân giáp tướng quân bị tố hàn bích buổi nói chuyện nói được đầu hoang bọn họ hai người liếc nhau sau đó đồng thời đem tầm mắt chuyển hướng thiên đạo linh thiên đạo người trước đi ra ngoài đem lục lạc còn cấp vị cô nương này chúng ta cũng làm cho nàng đi nam lưu ly li trong ngục giam đóng lại tỉnh lại nàng đối nam lưu ly li điện đại bất kính cử chỉ bạc giới tướng quân có nề nếp Việc nào ra việc đó, Lục Lạc muốn còn, Tố Hàn Bích cũng muốn quan. Ta, ta ta ta thiên đạo linh kinh hoàng thất thố, khắp nơi tán loạn, không biết như thế nào cho phải. Tố Hàn Bích đứng ở Nam Lưu ly điện kia cao ngất trong mây cửa chính ở ngoài, liền như vậy nhìn hai người một ngày nói biểu diễn, khỏe môi ngậm cười nhạt. Liền ở thiên đạo chết sống muốn từ Lục Lạc thoát thân, lại không có biện pháp chạy ra, ngân giáp tướng quân xem hắn ánh mắt đã có chút không đúng thời điểm, kia Nam Điện trong vòng đống nhiên mạng nổi lên 5 màu quan mang. Phản phất lưu ly đá quý giống nhau, phản xạ sáng lạn quan huy. Ở kia hoa Mỹ quang mang trung ương, đi ra một vị tiên nữ, kia tuyệt mỹ dung nhan tựa ẩn ở ánh gánh bảo quang bên trong, thần thánh cao khiết. Tố Hàn Bích nhữ mày tự hỏi, nghĩ thầm đây là tiên giới bình quân nhan giá trị sao? Thiên đạo, người thả đi theo ta, chúng ta điện chủ nói có thể cho ngươi tới ta nam lưu ly điện ở tạm mấy ngày. Kia tiên nữ hướng lên trời nói linh với tay, đem hắn gọi lại đây. Thiên đạo linh vội vàng bay qua đi. dính sát vào tại đây ôn nhu tỉ tỉ trên tay, rất là hoảng sợ. Hắn biết, nhà mình điện chủ không có từ bỏ hắn, hẳn là cùng Nam Lưu Ly điện chào hỏi thu lưu hắn. Nhân thiện, bày Nam Lưu Ly điện một đạo. Thiên đạo linh không tin Tố Hàn Bích thật có thể xâm nhập này Nam Lưu Ly điện, nhưng tại đây ngoài điện nháo cái long trời lở đất cũng không phải không có khả năng. Đi thôi, ta đưa ngươi đi giới chỉ nghỉ ngơi. Tiên nữ phủng Thiên đạo linh cười nhạt, ngươi này lục lạc tiểu phòng ở thật là đẹp mắt, đảo có chút phẩm vị. thiên đạo linh còn không phải sao từ người chết trên người bái xuống dưới thân nữ đại nhân cô nương này xử trí như thế nào ngân giáp tướng quân nhìn thoáng qua tố hàn bích thỉnh cầu chỉ thị tiên nữ không chút để ý nói giết hoặc là đóng tùy các ngươi cao hứng đi ở một đạo đùng loạn lóe lưu ly li quan mang này tiên nữ mang theo thiên đạo linh rời đi liền một ánh mắt đều không có cấp tố hàn bích tiên nhân tóm lại là cao ngạo huống chi là nam lưu ly li điện người cũng, cũng chỉ có này thủ vệ ngân giáp tướng quân nguyện ý cấp tố hàn bích ánh mắt ở kia tiên nữ trong lòng nàng chỉ cần mang đi thiên đạo linh liền hảo đến nỗi ngoài điện tố hàn bích liền tùy tiện làm ngân giáp tướng quân xử trí tố hàn bích nhìn một người một ngày nói thân ảnh biến mất đứng ở nam lưu ly điện ngoài cửa nhìn hai vị ngân giáp tướng quân cười nàng đem ta lục lạc mang đi tố hàn bích dẫn theo vô sắc kiếm nói ra một sự thật Thần nữ đem ngươi đổ vật lấy đi là phúc phận của ngươi chờ thêm mấy ngày nàng mệt mỏi tự nhiên sẽ đem này lục lạc cho ngươi ngân giáp tướng quân đúng lý hợp tình nói ta muốn lấy lại tới. tố hàn bích bước chân trầm ổn hữu lực, không nhanh không chậm. này nam lưu ly điện đại môn, há là ngươi nói tiến là có thể tiến? ngân giáp tướng quân rốt cuộc lười đến cùng tố hàn bích vô nghĩa, thả theo ta đi nhà giam giam, giam giữ ba ngày, niệm ngươi là cái nữ tử, ta liền không động thủ. nếu là ngươi vẫn là như thế vô lễ. chỉ nghe thấy một đạo ầm ầm vang lớn. tố hàn bích trong tay vô sắc kiếm thậm chí còn chưa ra khỏi vỏ, nàng chỉ là nâng lên chân, ưu nhãm mà chiều nam lưu ly điện gạch màu đỏ cung tưởng thượng một đá. kia tồn tại không biết nhiều ít vạn năm trăm trượng tường cao, liền như vậy bị nàng một chân đá lạ. Ai nói phải đi người môn? Tố Hàn Bích chiều ngân giáp tướng quân lộ ra sán lạn tươi cười, ta Tố Hàn Bích chưa bao giờ đi người khác đi qua lộ. Ta đi ta chính mình, các ngươi nếu là không muốn sống, liền tới cản ta. Tố Hàn Bích từ chính mình đá văng ra tàn phá cung tưởng thượng đi qua, chỉ để lại mơ hồ một câu. Bởi vì nàng đã theo thiên đạo linh tung tích, hướng nam lưu ly điện trung tâm mà đi. Lấy nàng tốc độ muốn đuổi kịp thiên đạo linh dễ như trở bàn tay nàng là cố ý phóng thiên đạo linh chạy trốn hảo tìm ra hắn sau lương điện chủ tới tính số sao tự nhiên là muốn trước tìm thiết kế này não nằm liệt cốt chuyện người khởi xướng tính mà lúc này nam lưu ly điện ngoại điện bên trong mang đi thiên đạo linh thần nữ chính méo trong tay tinh xảo lục lạc thiên đạo tìm một cơ hội hướng này thần nữ cầu cứu thần nữ tỉ tỷ ta là bị nhốt ở cái này lục lạc hắn biết nam lưu ly điện 12 thần nữ pháp lực cao cường vị này phụng mệnh tới bảo hắn chạm lung thần nữ tuy rằng đứng hàng nhất mạng nhưng ở tiên giới cũng là có uy tín danh dự nhân vật a ngươi bị nhốt ở bên trong lạc. Chạm lung thần nữ kinh ngạc sang tỏ tú mị trên mặt treo ôn nhu cười nhạt là ai ác độc như vậy đem đáng yêu tiểu thiên đạo nhốt ở bên trong chính là bên ngoài vị kia tố cô nương nàng vừa mới phi thăng đi lên hảo tỷ tỷ giúp ta bài trừ này lục lạc cấm chế đi thiên đạo linh cầu xin nói ngươi là thần nữ nhất định có thể cởi bỏ nàng bày ra cấm chế đương nội Nàng nếu là vừa phi thăng đi lên, trần tục chi khí chưa thoát, bất quá là địa tiên chi dai thôi, địa tiên bày ra cấm chế, ta giải lên tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Trạm lung thần nữ nhẹ giọng nói, thả làm ta trước nhìn xem, là cái gì dệt thành giam giữ quan vóng. La này hồng bảo thạch. Trạm lung thần nữ ánh mắt thật tốt, lập tức xuyên thấu qua này lục lạc mặt ngoài, tìm được rồi chôn sâu trong đó cấm chế. Ta cho ngươi giải, đến nỗi này lục lạc đẹp, ta mượn tới thưởng thức mấy ngày, ngươi hẳn là không ngại đi. Trạm Lung Thần Nữ nói: Trạm Lung Thần Nữ sẽ không không biết này lục lạc là có chủ nhân, hơn nữa chủ nhân chính là Tố Hàn Bích, nàng tiếp thu người khác cung phụng thói quen, cho nên cũng theo bản năng mà đem người khác đồ vật đương nhiên mà chiếm cho riêng mình. nay lục lạc đẹp, nàng liền muốn, đâu thèm nó chủ nhân là ai, nó lại đối nó chủ nhân có bao nhiêu quan trọng. Nàng như lột thành ngón tay điểm ở mạ vàng lục lạc thượng, ý đồ mạnh mẽ bài trừ này lục lạc thượng giam giữ thiên đạo linh cấm chế, nhưng theo cuồn cuộn không ngừng pháp lực phát ra. Trạm Lung Thần Nữ trên mặt đã lung thượng một tầng mồ hôi mỏng, nhưng nàng lại như cũ không có thể thành công bài trừ tố hàn bích bày ra cấm chế. Nay Trạm Lung Thần Nữ tú mỹ nhíu lại, trên mặt toàn là kinh ngạc chi sắc. Vì sao sẽ? Bất quá là kẻ hèn địa tiên. Nàng cắn môi dưới, đem trong tay lục lạc trên dưới lay động, ý đồ đối này cấm chế tạo thành ảnh hưởng. Cũng mặc kệ thiên đạo tại đây trên dưới lay động lục lạc bị đâm cho mặt mũi bầm dập. Không đạo lý a! Trạm Lung Thần Nữ sắc mặt đã là đen, tâm tình trở nên không tốt lắm. Vì sao ta không giải được này lục lạc cấm chế? Mà nhưng vào lúc này, một đạo lệnh leo thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Đáp án đương nhiên rất đơn giản. Tố Hàn Bích trong tay chấp kiếm, ngự phong mà đi, dáng người tiêu sái. Nàng đi vào trạm lung thần nữ phía sau, bởi vì ngươi là cái vô dụng phế vật, cho nên không giải được a Tố Hàn Bích vươn tay đi, giả ý muốn bắt thiên đạo linh, lại cố ý để lại cái chỗ trống, làm thiên đạo linh lưu. Thần nữ, này lục lạc là của ta, ta tới lấy. tố hàn bích thu liễm hơi thở dừng ở một gốc cây cao lớn hoàng tình cây quế thượng đối chạm lung thần nữ nói ngươi ngươi nói cái gì trạm lung là tiên nhân hậu đại từ nhỏ liền ở tiên giới lớn lên từ nhỏ quá chính là không nhiễm phẳng trần cao cao tại thượng sinh hoạt nàng chưa bao giờ nghe qua như tố hàn bích nói giống nhau trắng ra thô tục chi ngữ ngươi ở mắng ta sao đang mắng ngươi không phải đang mắng mẹ ngươi tố hàn bích nghiêm túc sửa đúng sinh ra như ngươi giống nhau phế vật mẫu thân ngươi đã đủ thảm Ta không phải bỏ đá xuống giếng người, lại như thế nào mang nàng. Ta khen nàng đều không kịp đâu, rốt cuộc có thể đem người này phế vật lôi kéo đại, đây là như thế nào lệnh người cảm động tình thương của mẹ A. Tố Hàn Bích tiếp tục nói. Chạm lung thần nữ mặt đã khí đỏ, nàng đem thiên đạo linh tử trong tay ném đi, hung hăng quán tới rồi trên mặt đất, không hề có mới vừa rồi ôn nhu tư thái. Nàng tâm tình hào khi, mới có thể đối này đó nho nhỏ thiên đạo có chút sắc mặt tốt. Lúc này nàng bị nhục nhã, toàn nhân này đáng chết lục lạc thiên đạo tránh ở lục lạc đầu bị đụng phải một chút ai ra kêu rên một tiếng tiểu thiên đạo ngươi xem này nam lưu ly điện đều không phải người tốt đi còn không mau tới ta nơi này đem lục lạc trả ta tố hàn bích làm bộ làm tịch hướng lên trời nói linh ngoắc ngoắc ngón tay thiên đạo linh kinh hoàng thất thố thẳng tắp hướng hắn trong trí nhớ giới trì chạy tới hắn tất không có khả năng bị tố hàn bích bắt được nay thật là tố hàn bích mục đích nàng chính là muốn nương truy tung vội vàng chạy trốn thiên đạo linh xả ra đầu sỏ gây tội tới nàng tổng không thể, không duyên cớ gặp những cái đó tội đi. mà lúc này, trạm lung thần nữ tức muốn hộp máu thanh âm vang lên, ngươi cái này tiện địa tiên cũng không biết là như thế nào từ ta nam lưu ly điện cửa chính xâm nhập, nhưng bằng ngươi hôm nay nhục nhã ta ngôn ngữ đủ để đi hình đại thượng chịu 99 nói thiên phạt lôi kiếp. tố hàn bích di một tiếng, ngươi nói thiên phạt lôi kiếp chính là cái kia đánh xuống tới cảm giác có điểm ma thiên phạt lôi kiếp sao? trạm lung thần nữ trong tay xuất hiện một mặt bảo kính, rực rỡ lung linh. Thất sắc đá quý được khảm này thượng, đẹp đẽ quý giá phi thường. Nay bảo kính bên trong, nở rộ ra như thất luyện thất sắc quang mang, chiếu tố hàn bích bay đi. Mặc nhìn bảo kính phát ra thất sắc quang mang rất là đẹp, liền rác này bảo kính đồ có này biểu, lực công kích không cường. Trạm lung thần nữ thân là nam lưu ly điện 12 thần nữ chi nhất, cũng là có vài phần bản lĩnh. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, ăn như vậy nhiều linh dược, uống lên như vậy nhiều tiên lộ, liền tính là một đầu heo, cũng có thể cấp dưỡng thành thần tiên. Tố Hàn Bích tuyển chuyển nhẹ nhàng nhảy, từ nàng đứng này cây hoàng tinh cây quế thượng nhảy lên phi đến không trung, tránh đi này một kích. Kia kết hoàng tinh hoa quế, không có chút nào mùi hương cây quế bị thất luyện một quyển, sẽ rách thành trong suốt tóa tinh. chạm lung thần nữ một kích không thành, quay cuồng bảo kính, kia thất sắc quang mang phân liệt vì bày đạo, phảng phất lồng sắt giống nhau đem Tố Hàn Bích bao ở trong đó, làm nàng trốn không thể trốn. Tố Hàn Bích vốn cũng không muốn chạy trốn, kia thất sắc quang mang leo lên thân thể của nàng, đem nàng hoàn toàn bao vây. Hừ. như thế thấp kém tu vi cũng dám ở trước mặt ta lô mãng trạm lung thần nữ hừ lạnh một tiếng bảo kính quang hoa thịnh phóng đem quang mang buộc chặt trong khoảnh khắc tố hàn bích liền bị trạm lung thần nữ một xả xả tới rồi nàng trước mặt trạm lung thần nữ gắt gao nhìn chằm chằm tố hàn bích suy nghĩ dùng cái gì phương pháp trừng phạt cái này vô lễ địa tiền, là đem nàng đưa vào nam lưu ly điện nhà giam bên trong hình phạt hầu hạ vẫn là trực tiếp ném tới hình đài thượng làm nàng chịu lôi kiếp rèn thân chi khổ nhưng tiếp theo nháy mắt nàng hai tròng mắt trợn trợt to, hoảng sợ chi sắc nhiễm khuôn mặt. tố hàn bích trong tay phiếm lãnh bạch quang mang vô sát kiếm quay cuồng, mũi kiếm hướng ra ngoài, trôi này cường đại bảo kiếm trực tiếp đem trói chặt nàng thất sắc quang mang cắt đứt. nàng sở dĩ sẽ làm chạm lung thần nữ đem nàng của lấy, thuần túy là lười đến chính mình hoa sức lực gần người thôi. thất sắc quang mang vỡ vụn thành quan điểm, tán nhập trong gió biến mất không thấy. này lấy phản xạ ánh nắng làm năng lượng nơi phát ra pháp thuật tạm thời vô pháp lại ngưng tụ. các ngươi tiên giới người. đánh nhau đều không cần kiếm sao. Tố Hàn Bích nhìn Trạm Lung Thần Nữ hoảng sợ thần sắc, ngậm cười hỏi, dùng này gương, tới thưởng thức chính mình cũng không tính thật xinh đẹp mà sao? Ngươi, ngươi nói cái gì? Trạm Lung Thần Nữ bị Tố Hàn Bích càng bước càng lui, ngươi nói ta không xinh đẹp? Tố Hàn Bích trực tiếp vươn tay đi, đem Trạm Lung Thần Nữ khuôn mặt thượng bao phủ một tầng ánh ánh quang mang cấp phất tán. Một chương tuy rằng coi như mỹ lệ, nhưng không có cao quang tân trang mặt ở Tố Hàn Bích trước mặt lộ rõ. Mỹ nữ, ngươi trang hoa. Chính mình nhìn xem. Tố Hàn Bích đem chạm lung thần nữ bảo kính quay cuồng, đối với nàng chính mình mặt. Chạm lung thần nữ nhắm hai mắt, liên tục lui về phía sau, nhưng lại bị Tố Hàn Bích giam cầm, lui không thể lui. Tiên giới người, đều như ngươi giống nhau đam mê trang bước sao. Tố Hàn Bích ôn nhu hỏi nói, nói như thế tới, hạ giới có thể phát sinh những cái đó sự tình, cũng không kỳ quái. Đây là phong nhã rộng lượng thần tiên xuất trần tư thái, ngươi như vậy thô tục các liệt địa tiên, có thể nào lý giải? Trạm Lung Thần Nữ tiêm giọng nói hô: Ta mẹ nó khuyên ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Tố Hàn Bích vô vô Trạm Lung Thần Nữ khuôn mặt, đương nhiên, ta ngoại trừ. Nói đi, mới vừa rồi kia cư trú ở ta lục lạc phía trên thiên đạo, chính là các ngươi Nam Lưu Ly Điện. Tố Hàn Bích hỏi: Thế giới ý thức thiên đạo nhiều như vậy, ước chừng có ngàn vạn cái, ta như thế nào nhận được hắn cụ thể là cái nào? Trạm Lung Thần Nữ cũng không tưởng phối hợp Tố Hàn Bích, xác thật không phải ta Nam Lưu Ly Điện, nhưng hắn nếu trải qua ta tay. hắn đó là ta nam lưu ly điện tố hàn bích gật gật đầu nộ nếu ngươi thừa nhận hắn hiện tại là ngươi nam lưu ly điện ta liền trước đem nam lưu ly điện tạp. nàng đứng dậy trong tay vô sắc kiếm động trực tiếp đem chạm lung thần nữ lấy làm tự hào bảo kính đánh nát kia sáng đến độ có thể soi bóng người gương vỡ vụn thành vài khối mỗi một khối đều phản xạ chạm lung thần nữ không dám tin tưởng mặt này này bảo kính chính là ta phụ quân ban ta ngươi dám đem nó đánh nát chạm lung thần nữ ngẩng đầu lên lớn tiếng trách cứ tố hàn bích Ta tạp, đó là ta dám, dám hai chữ thường xuyên treo ở bên miệng, như thế nào, ngươi lại là cái gì đại nhân vật. Tố Hàn Bích đem bảo kính mảnh nhỏ đã đến chạm lung thần nữ trước mặt, mau chút nhi, sấn còn nóng hổi, ngươi có thể chính mình nghĩ cách dính lên. Chạm lung thần nữ từ nhỏ đến lớn, chỉ có nàng lấy đi người khác đồ vật phần, làm sao từng bị người như thế làm được quá. Đây là lần đầu tiên, nàng đồ vật bị người cấp tạp. Nàng thất hồn lạc phách mà ngồi dưới đất, nhìn Tố Hàn Bích lập tức rời đi. Đương nhìn đến tố hàng bích thuần thục mà không từ môn đi, mà là trực tiếp rút kiếm đem cung tường đánh nát, sáng lập ra một cái thẳng tắp lộ tới thời điểm, nàng chấn kinh rồi. Trạm lung thần nữ xoay đầu, sau này nhìn lại, ở tố hàng bích tới chỗ, là ngã trái ngã phải cung tường, nam lưu ly điện chân quý nhất nhất cổ xưa cũng nhất kiên cố cung tường, liền như thế nào bị nàng đánh nát. Hơn nữa đáng chết, nàng hành tẩu lộ tuyến như thế đơn giản thô bạo. Nam lưu ly điện thiết kế cực dai, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chi đạo. Hành lang cung tường thật nhiều, lợn vẩn vần quanh, thật là tinh xảo. Trạm Lung Thần Nữ khi còn bé thích nhất, đó là ở Nam Lưu Ly Điện chung cùng vài vị tỷ muội ở kia cổ xưa đẹp đẽ quý giá cung tường bên trong xuyên qua, chơi chơi trốn tìm. Mà Tố Hàn Bích đương nhiên không biết cái gì thiên địa chi đạo, khâm dư phong thủy, nàng trực tiếp tuần hoàn hai điểm gian thẳng tóc ngắn nhất khoảng cách, một đường thẳng tóc hướng phía trước tiến, tiến đến truy đuổi Thiên Đạo Linh. Trạm Lung Thần Nữ đứng dậy, trong tay quang mang phát hiện, đem chính mình tin tức phát ra. Này Nam Lưu Ly Điện 12 thần nữ cũng không phải là cái gì thiện tra, nàng đánh không lại kia đáng chết điệu tiên, nàng còn có 11 vị giúp đỡ. Tỷ tỷ, có một rắc đồ xâm nhập Nam Lưu Ly Điện, đem ta hoàng ngày 7 màu bảo kính tập toái, bay thẳng đến Tiên Đạo nhóm cư trú chỗ giới chỉ tiến đến, các ngươi tùy ta cùng tiến đến ngăn trở. Nam Lưu Ly Điện 12 thần nữ liên thủ, có thể phát huy ra so đơn người cường đại đến nhiều lực lượng, liền tính là Nam Lưu Ly Điện thánh nữ đích thân đến, cũng không dám nhẹ anh các nàng 12 thần nữ mũi nhọn. Tên này vì tố hàn bích điệu tiên, còn có thể so tương lai nam lưu ly điện điện chủ, đương nhiệm thánh nữ càng cường đại hơn không thành. Tố hàn bích một đường liền hủy đi đá, trực tiếp đi vào nam lưu ly điện sở quản hạt thiên đạo nhóm tê cư giới trì phụ cận. Mỗi một cái thiên đạo, đó là muôn vàng thế giới trong đó mỗi một cái thế giới ý thức biểu hiện. Có thể nói, bọn họ đại biểu một cái sinh hoạt vô số phảng trần người tiểu thế giới, tiên giới cùng tiểu thế giới chi gian, có không thể vượt qua cái chán. Nhưng tiên giới có được một cái có thể quan sát tiểu thế giới đơn hướng liên thông điểm để ngừa này đó trong thế giới thế giới tuyến phát sinh hỗn loạn, do đó một phát không thể vãn hồi, hình thành phản ứng dây chuyền, cuối cùng vạ lây tiên giới tự thân, mà giới chỉ đó là tiên giới cùng những cái đó tiểu thế giới đơn hướng liên thông điểm tụ tập chỗ. Ngày thường, thiên đạo nhóm liền tê cư ở giới trì chung, mà lúc này vị kia đỉnh tinh xảo lục lạc bay vào giới chỉ bên trong thiên đạo dị thường thấy được, nó đỉnh lục lạc bùng nhảy dựng. nào vào giới chỉ nhẹ nhàng thở ra mụ mụ nha cuối cùng vào được thiên đạo linh lòng còn sợ hãi thật là đáng sợ thật là đáng sợ cũng không biết chạm lung thần nữ như thế nào nàng hẳn là còn có thể tồn tại đi tố hàn bích một bước vào này giới chỉ trong phạm vi quanh thân hoàn cảnh liền bắt đầu biến ảo Trung quanh ánh sáng chờ tối nàng phảng phất bước vào một mảnh vô biên vô hạn sao trời bên trong kia như hàng hà sa số tinh cầu nhóm, vẩn quanh ở nàng bên cạnh người tố hàn bích biết Này tướng mạo khác nhau mỗi một cái tinh cầu, liền đại biểu một cái tiểu thế giới, nếu là rảnh rỗi không có việc gì, có thể từ tiên giới quan sát tiểu thế giới phát sinh sự tình, nhưng nếu không phải đặc thù tình huống, tiên giới không thể nhúng tay, ảnh hưởng tiểu thế giới vận chuyển. Bởi vì tiểu thế giới thế gian vạn vật, đều có quy luật cùng thay đổi thất thường nhưng đều có khởi đạo lý thế giới tuyến, nhẹ nhàng kích thích trong đó một cây, đều sẽ dẫn phát không thể vãn hồi hậu quả. Thiên đạo linh đó là ỷ vào tố hàn bích không dám vọng động. ẩn thân ở quần quận vô ngần sao trời bên trong tả loé xê dịch tránh đi mặt khác thiên đạo linh hoạt xuyên qua ở trong đó tố cô nương ta cùng ngươi không oán không thù, cái này làm cho ngươi đi đi xong ta này tiểu thế giới cốt truyện cũng là bất đắc dĩ cử chỉ thiên đạo linh giấu ở một viên màu tím tinh cầu lúc sau nhô đầu ra giải thích huống chi không có cơ hội này ngươi cũng phi thằng không được tố hàn bích hướng lên trời nói linh vây tay ngươi cho rằng ta không biết sao ngươi không biết cái gì thiên đạo linh run lên Trực tiếp luôn cuống. Ấn tu vi, ta vốn nên phi thăng vì sao các ngươi này cái gọi là thiên đạo, lấy cái gì đạo lý lớn tạp ta. Tố Hàn Bích dơ lên trong tay vô sắc kiếm, kia lãnh bạch kiếm phong chậm rãi ra khỏi vỏ, các ngươi. cố ý không cho ta tới này tiên giới, làm ta đến ngươi tiểu thế giới đi cốt truyện, nói cái gì chỉ cần đem cốt truyện đi xong liền có thể tích góp đủ công đức, vốn cũng không ăn cái gì hảo tâm đi. Các ngươi có lẽ tự cho là thực hiểu biết ta. liệu định ta tất nhiên chịu không nổi này, tựa như vì phân giống nhau có chuyện, chắc chắn ta sẽ đem bài bàn ném đi. từ đây lại vô phi thăng cơ hội, ta biết ngươi cái gì cũng không hiểu biết. tố hàn bích phi thân mà đi, lấy gần như với thuấn di tốc độ đi vào thiên đạo linh bên cạnh người, trực tiếp nắm chặt này tình xảo tiểu lục lạc, ngươi chỉ cần đối ta nói, ngươi lệ thuộc với vị nào điện chủ, ở ai thủ hạ làm việc, ta liền buông tha ngươi, đem ngươi từ lục lạc thả ra. bằng không, tố hàn bích vẫn là cười nhìn trời nói linh, ngươi đi đến cái nào điện. Ta liền xúc cái nào điện. Thiên đạo linh phát ra co rúm lại tiếng chuông, kinh sợ thanh âm tự hắn trong miệng tràn ra. Nếu, nếu bọn họ lão đại không có nói không thể nói ra thân phận của hắn, kia đó là có thể nói. Mau làm hắn từ cô mãi mãi này trong tay chạy thoát đi, cầu cầu. Là, là, chính là thiên đạo linh tâm lý phòng tuyến hoàn toàn bị đánh tan, thế nhưng thật sự tính toán nói ra. Nhưng nhưng vào lúc này, một đạo như sấm xét thanh âm ở thiên đạo trong đầu vang lên. Ngươi không muốn sống nữa sao? Tiểu thế giới không thể đụng vào, nhưng cái này tiểu thế giới thế giới ý thức là có thể tùy thời đổi mới, số lấy trăm triệu năm tính toán thời gian trôi qua mới dựng dục ra ngươi thế giới này ý thức, ngươi nguyên ý như vậy từ bỏ có được độc lập nhân cách cơ hội. Thiên đạo, miệng của ngươi, tốt nhất vẫn là che kín mít điểm. Tố Hàn Bích nghe được thiên đạo thanh em đột nhiên im mặt, liền biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Các ngươi địa chủ, truyền âm cho ngươi, là ngươi không cần bại lộ hắn, đúng không? Tố Hàn Bích nết miệng cười. thanh tuyến trầm xuống dưới trở nên có chút lãnh kia vừa lúc thiên đạo linh ngốc bức, không biết tố hàn bích theo như lời kia vừa lúc là có ý tứ gì Dừng bút ngốc bức chôn chôn tranh tránh tính cái gì bản lĩnh đường đường điện chủ trưởng thập phương thế giới chính là ngươi như thế sợ hãi rụt rè như rùa đen bộ dáng tố hàn bích nương thiên đạo linh truyền âm qua đi yên tâm nếu tìm không thấy ngươi ta đem này bốn điện ném đi đó là dù sao luôn có một cái đại điện là ngươi đúng không Tố Hàn Bích hướng lên trời nói linh thổi khẩu khí, từ từ nói: Xác thật, thiên đạo linh chủ nhân chưa cắt đứt cùng hắn truyền âm, cho nên Tố Hàn Bích thanh âm đồng thời truyền qua đi, thẳng tắp đem kia đường Hoàng Đại Điện chấn bài chấn. Ngôi ở Đại Điện ở giữa người, thật mạnh đấm một chút lưng ghế. Tố Hàn Bích đem Thiên Đạo Linh văng ra, nàng biết không lâu lúc sau, này Nam Lưu Ly Điện liền không dám lại thu lưu hắn. Nàng sau này lui hai bước, rời đi này phiến tên là giới chỉ sao trời. Mới vừa rời khỏi giới chỉ. Nàng liền ngã vào một cái sớm đã bố hảo trận pháp bên trong. Tố hàng bích ngẩng đầu xem, chỉ thấy 12 đạo quang mang phóng lên cao, phảng phất một cái nhà giam, trực tiếp đem nàng gắn vào trong đó. Nàng thế nhưng không có lựa chọn ở trận pháp mới vừa khởi thời điểm chạy ra trận pháp phạm vi, đứng yên tại chỗ, chờ đợi này nam lưu ly điện 12 thần nữ biểu diễn. Rốt cuộc đâu, nàng cái này mới vừa phi thăng đi lên nho nhỏ điệu tiên thật sự là không có gì kiến thức, cũng muốn gặp tiên giới thủ đoạn. Hông nguy hiểm thật. trạm lung thần nữ lao đi trên mặt mồ hôi mỏng nàng quá tự đại thế nhưng không có lựa chọn rời đi trận pháp ở trạm lung thần nữ đỉnh đầu có một mặt che kín vết rách bảo kính ở từ từ xoay tròn nàng vẫn là thật thơm đem tiêu bảo kính mảnh nhỏ nhặt lên từng mảnh một lần nữa dính hợp chắp vá dùng chờ giải quyết tố hàn bích lại thỉnh trong tộc trưởng bối chữa trị 12 thần nữ cầm đầu tuyết chân thần nữ tướng trong tay lưu ly li hoa dù vức khởi ánh nhiệt liệt ánh nắng này hoa dù sái lạc ánh nắng huy mang đem đóng lại tố hàn bích trận pháp bao phủ các nàng hợp lực bày ra nghe quang hồng hà trận là tiên giới năm đại trận pháp chi nhất bởi vì bày trận nhân số quá nhiều thả bày ra trận pháp người công pháp cần thiết cùng căn cùng nguyên cho nên chỉ có nam lưu ly điện đối trận này có nghiên cứu các nàng nam lưu ly điện 12 thần nữ cũng là vì này nghe quang hồng hà trận sở sinh trên tay từng người cầm pháp bảo cũng có thể thông qua trận này dẫn phát cùng trấn cộng minh sử trận pháp lực lượng càng cường đại hơn Này nghe quang hồng hà trận tên tuy rằng dễ nghe nhưng lực công kích lại cực cường bởi vì Trận này có thể nhìn trộm trong trận người lớn nhất ngược điểm, đánh tan trong trận người tâm lý phong tuyến, làm hắn ở trong trận vĩnh viễn trầm luân, mặc người sâu xé. Trạm lung thần nữ cười duyên một tiếng, nay vẫn là chúng ta lần đầu tiên dùng nghe quang hồng hà trận ngăn địch, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Nghe nói đời trước 12 thần nữ bày ra trận này, đem thanh hà phong láo tổ chém giết trong đó, kia chính là kìm tiên tu vi đại nhân vật. Tuyết chân thần nữ chuyển động lưu ly hoa rủ, phụ họa Trạm lung thần nữ nói. Đến đây đi, biến hóa pháp. Làm chúng ta nhìn xem này địa tiên nội tâm yêu đất. Trạm lung thần nữ cắn răng nói. Nàng trong tay bảo kính quang mang sáng lên, phản xạ hoàng ngày kim quang, trực tiếp đem trận pháp cường độ tăng lên vài phân. Nhưng liền ở các nàng thao túng trận pháp, đi nhìn trộm tố hàn bích nội tâm thời điểm, 12 đạo đều nhịp tiếng kêu sợ hãi văng lên. Gì? Vì cái gì? Không có khả năng. Tố hàn bích lúc này đang ở trận pháp trung tâm đứng, chung quanh lập lệ nguy hiểm vô cùng bảy màu lưu ly li quang mang. Mà nàng liền lớn như vậy đĩnh đặc mà tiếp thu nghe quang hồng hà trận nhìn trộm. Kỳ thật cũng không tính nàng tự đại, bởi vì nàng thật sự không biết này trận pháp hiệu quả là cái gì, nàng vốn là ôm học tập tâm thái tiến vào trận pháp. Tố Hàn Bích nhắm hai mắt, đảo khách thành chủ, trực tiếp giải thích nghiên cứu này trận pháp cấu tạo cùng vận chuyển cơ chế. Mà trận pháp ở ngoài 12 thần nữ đều sắp điên rồi. Nàng không có nhược điểm, này trận pháp ở đánh giám sao? Chạm Lung thần nữ chống lạnh la lớn, không dám tin tưởng. Điện chủ truyền lại trận pháp không thể vọng nghị tuyết chân thần nữ nhắc nhở nàng nàng sao có thể trạm lung thần nữ một lần lại một lần mà thao túng nghe quang hồng hà trận vận chuyển lại không có được đến muốn đáp án nếu không biết trong trận người nhược điểm làm sao có thể đúng bệnh hốt thuốc đem tố hàn bích thu hoạch như thế chỉ có thể tìm cái đối nàng có chút hiểu biết người trạm lung thần nữ tựa hồ là nhớ tới cái gì chiều giới chỉ thiên đạo linh phất tay tiểu thiên đạo lại đây Thiên đạo linh còn ở sợ hai chạm lung thần nữ một lời không hợp liền đem khí rơi tại trên người hắn, nhưng lại không dám cãi lời, chỉ có thể lảo đảo lắc lư bay qua đi. Thần nữ tỷ tỷ, có chuyện gì? Thiên đạo linh thật cẩn thận hỏi. Ta hỏi ngươi, nay tố Hàn Bích nhưng có cái gì nhược điểm? Chạm lung thần nữ trên cao nhìn xuống hỏi. Nàng trong tay bảo kính cùng mặt khác mười một vị thần nữ pháp bảo cộng mình, còn ở một lần lại một lần mà thao tung trận pháp đối tố Hàn Bích tiến hành ra quét. Mà trong trận tố Hàn Bích. lại tại đây nghe quang hồng hà trận một lần lại một lần vận chuyển bên trong âm thầm bắt giữ trận pháp vận chuyển quy luật nàng mặt ngoài tùy tiện tâm lại thực tế thực mau liền đem trận pháp vận chuyển mấu chốt tiết điểm cùng năng lượng nơi phát ra nhớ rõ rõ ràng tố hàn bích học xong ở trận pháp ngốc đến cũng coi chút phiền này trận pháp như thế nào còn không tiến hành công kích nàng mở ra tay hướng lên trời nhìn lại các tỷ tỉ, tỉ thỉnh bắt đầu các ngươi biểu diễn trạm lung thần nữ vừa nghe nàng lời này gấp đến độ ở không trung dậm nổi lên chân thiên đạo Ngươi mau nói nhà bằng không ta làm phụ quân đem ngươi ý thức mặt sát, đổi một cái thế giới ý thức. Thiên đạo Linh linh quang trận lóe, tựa hồ là nhớ tới cái gì. Hắn hồi ức chính mình cùng Tố Hàn Bích ở chung, thành công phát hiện điểm mù. Tố Hàn Bích nhược điểm tất nhiên là cái này, không có sai. Thần nữ tỷ tỷ, Tố Cô nương nàng. Tương đối không có văn hóa thiên đạo Linh châm trước câu chữ, để ngừa bị trận pháp chung Tố Hàn Bích nghe xong đi, không. Có thể là phi thường không có văn hóa. nàng thậm chí có thể là cái thất học thiên đạo linh tiểu tâm chứng thực lớn mật phân tích hắn xác thật không có nói sai rốt cuộc ở hắn trong ấn tượng tố hàn bích là một cái liền tu từ thủ pháp cũng không biết là gì đó thô bị người không có văn hóa trạm lung thần nữ tú mỹ nhíu lại nháy mắt nàng nộ tỷ tỷ ta có một diệu kế trạm lung thần nữ quay đầu hướng tuyết chân thần nữ đề nghị ngươi có gì phương pháp tuyết chân thần nữ chỉ có thể làm trạm lung thần nữ ra chủ ý bởi vì nghe quang hồng hà trận vừa ra liền trong trận người lông tơ đều không co thương đến thật sự là có chút mất mặt nghe quang hồng hà trận tìm không ra nàng được điểm chúng ta cũng không thể liền như vậy đem nàng thả ra nàng là cái thất học không có văn hóa địa tiên đều là cái dạng này lạc trạm lung thần nữ nhảy nhóc nói thả để cho ta tới tố hàn bích chờ a chờ a rốt cuộc chờ đến trận pháp có điều vận chuyển tia nguy hiểm lưu ly quang mang bỗng nhiên chiều nàng tới gần biến hóa một cái hình thái thuần dương chi khí càng thêm mãnh liệt mang theo dữ dằn phá hủy ý chí Mà ở nàng trước mặt, đông nhiên xuất hiện rất nhiều văn tự, sắp hàng thành gian nan khó hiểu văn tự. Ở Tố Hàn Bích trước mặt, chỉ có ít ỏi mấy tự, sau đó lại có rất nhiều không cách, chờ đợi nàng điền đi lên. Tố Hàn Bích biết, chỉ cần nàng điền sai một chữ, này trận pháp liền sẽ khởi động chém giết cơ chế, trong trận người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ở nàng trước mặt văn tự là, là có thánh nhân chi đạo bốn nào, xuất từ sách cổ dịch kinh, văn tự gian nan khó hiểu, hiếm khi có tu sĩ sẽ đi nó. tố hàn bích. Nàng nhìn đến chính mình trước mặt, có rất nhiều lóe lưu ly li quang mang văn tự, bao dung sở hữu chữ hán, chờ đợi nàng đi chọn lựa. Tố Hàn Bích trên mặt quả nhiên xuất hiện hoang mang chi sắc. Trạm Lung Thần Nữ xuyên thấu qua trận pháp, chú ý tới Tố Hàn Bích biến hóa, nhảy nhót lên, nàng quả nhiên sẽ không ở một nén nhang trong vòng, nếu là không thể đáp lại hoặc là đáp sai, này trận pháp chém giết cơ chế liền sẽ khởi động, đem nàng treo cổ. Hừ, phá hủy ta Nam Lưu Ly li Điện như vậy nhiều kiến trúc, nàng cũng nên trả giá đại giới. Mặt khác vài vị thần nữ phụ hòa nói. Tố hàn bích sắc thật là ở nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là quyết định đi theo này trận pháp quy tắc trò chơi chơi. Lấy nôn giả thượng này từ, lấy động giả thượng này biến, lấy chế khí giả thượng này tượng, lấy bạc thệ giả thượng này chiếm. Nàng lưu loát đem này sau bốn câu cấp niệm ra tới, câu chữ rõ ràng, chút nào không kém. Vơn quanh ở trận pháp trong ao chữ hán nhóm theo nàng thanh âm, bị điểm đến danh phía sau tiếp trước bay đi lên, ngoan ngoãn điển nhập ô vương bên trong. Tố Hàn Bích tắt nhìn chính mình bốn phía lưu ly trận pháp quang mang chậm rãi tan đi, gãi gãi đầu, vẫn là có chút mê hoặc. Đáng chết, này Thiên Đạo Linh sẽ không thật sự cho rằng nàng không có văn hóa đi. Này cũng quá thảo. Sao có thể? Thiên Đạo Linh nghe được Tố Hàn Bích phun ra kia tu sĩ không có khả năng lật xem dịch kinh trung gian nan câu nói, trực tiếp ngất xỉu. Nàng phía trước, rõ ràng không phải liền cầu huyết tình yêu sức xẻo tu từ thủ pháp đều xem không hiểu sao. Không thể nào. Bị treo chọc mười năm thiên đạo linh nháy mắt phản ứng lại đây. Cái này âm hiểm xảo trá nữ nhân, là cố ý. Nàng chính là cố ý làm bộ không hiểu nguyên thư, cố ý làm ra những cái đó sự, liền vì nàng chính mình vui vẻ. Con mẹ nó, Tố Hàn Bích, xú nữ nhân. Thiên đạo linh anh anh khóc thút thít trực tiếp lắc mình trốn vào giới trì bên trong, hắn sợ hãi mười hai thần nữ tới tìm hắn phiền thoái. Nhưng lúc này mười hai thần nữ thấy Tố Hàn Bích từ nghe quang hồng hà trong trận bình yên vô sự đi ra, toàn hoàng sợ. Hiện tại đã minh xác 12 người bày ra nghe Quang Hồng hà trận đối nàng vô dụng, mà nghe chạm lung thần nữ miêu tả, các nàng không thể không thừa nhận, lấy các nàng tu vi, thật sự đánh không lại Tố Hàn Bích. Tố Hàn Bích ngửa đầu nhìn trên bầu trời kia vài vị thần nữ, chiều các nàng vây vây tay, này trận pháp vô dụng, nên cho các ngươi điện chủ ra tới đi, ta có việc muốn hỏi. Nàng hiện tại trực tiếp đem mục đích của chính mình bại lộ ra tới, nàng chính là muốn tìm phụ trách nàng sở trải qua nguyên thư điện chủ tính sổ. nhưng này đó dối trá tự xưng là thần tiên người cất giấu ra vẻ đạm mạo cho nhau bao che như thế sẽ lẫn nhau đùn đẩy dấu dếm chân tướng kia liền một chỉnh nội bưng tố hàn bích xoa xoa thủ đoạn chờ đợi 12 thần nữ phản ứng chúng ta điện chủ sao lại tự mình gặp ngươi này nho nhỏ địa tiên tuyết chân thần nữ thúy thanh nói đừng tưởng rằng người nam lưu ly điện không người các nàng còn có tu vi địa vị chỉ ở sau nam lưu ly điện thánh nữ đại nhân là nam lưu ly điện tương lai chủ nhân xem ra chỉ có thể đi tìm cái kia tính tình cổ quái thánh nữ tuyết chân thần nữ kỳ thật có chút không tình nguyện bởi vì các nàng 12 thần nữ cùng nam lưu ly điện thánh nữ kỳ thật lui tới không nhiều lắm thậm chí có chút không đối phó nhưng đối đầu kẻ địch mạnh các nàng sẽ lấy nam lưu ly điện an nguy vì trước nếu là kinh động điện chủ các nàng đều sẽ đã chịu trừng phạt kia liền đi gọi người ta liền ở nam lưu ly điện nội điện đại môn chờ tố hàn bích che miệng cười khẽ thẳng đến các ngươi điện chủ tự thân xuất mã mới thôi nàng triều nam lưu ly điện trung tâm đi đến vẫn là lấy hai điểm chi gian thẳng tóc ngắn nhất đơn giản thô bạo lộ tuyến máng ngạo thảo trạm lung thần nữ nhìn nàng thuần khiết không dính bụi chân bóng dáng thiếu chút nữa đem thô tục chi ngữ buột miệng thoát ra nhưng vẫn là kịp thời ngừng trạm lung chú ý dáng vẻ các ngươi về trước đi đi dọn viện binh nhớ lấy không cần kinh động điện chủ đại nhân bằng không chúng ta đều sẽ bị phạt ta đi tìm tống mục tình tuyết chân thần nữ thẳng hô nam lưu ly điện thánh nữ đại danh chiều nàng sở cư hoàng ngày lưu ly cảnh phương hướng bay qua đi hoàng ngày lưu ly cảnh là nam lưu ly điện thánh nữ chỗ ở nhập khẩu ở nam lưu ly điện ngoại giữa điện hoàng ngày kim hoa nhụy hoa trung ương thực xin lỗi nam lưu ly điện nữ tu sinh hoạt chính là như thế phù hoa thả tinh xảo tuyết chân thần nữ truyền tống tiến hoàng ngày lưu ly cảnh bên trong kia lóe mộng ảo thất sắc quang mang trung ương có một chứa chân trâu ánh sáng vỏ sò vỏ sò phía trên chính họa một vị tuyệt sắc nữ tử nàng dựa vào vân mẫu vỏ sò so thượng dáng người quyến rũ mềm nhẹ chỉ có kia tuyết tơ tằm chăn gấm cái phát hỏa thân hình nàng đôi mắt thon dài như hồ nhẹ nhàng híp tựa hồ đang ngủ dù cho lại không tình nguyện tuyết chân thần nữ vẫn là đối nàng được rồi một cái cực kỳ tiêu chuẩn lễ. thánh nữ hôm nay có một mới vừa phi thăng thượng tiên giới địa tiên nhiêu ta nam lưu ly điện tuyết thật quỳ trên mặt đất căm giận nói địa tiên làm sao vậy tống ngục tình nhẹ giọng nói ta cũng là phi thăng đi lên thánh nữ không thể tự coi nhẹ mình ngài không giống nhau tuyết thật nhắc nhở nàng Thỉnh thánh nữ ra tay đem tiêu điệu tiên chế phục nàng đưa ra hợp lý yêu cầu tống mục tình xoa nhẹ một chút đôi mắt xoay đầu đi có chút nghi hoặc mà nhìn tuyết thật các ngươi lì lợm la liếm mà cầu ta đương nam lưu ly điện thánh nữ thời điểm ta cũng đã nói qua đi đương thánh nữ có thể nhưng ta là có sư môn ta sẽ không phản ra sư môn cho nên không thể bái điện chủ vi sư tống mục tình híp mắt nói tuyết thật gật đầu khen tặng không minh bạch tống mục tình ý tứ nhưng thổi cầu vồng thí liền xong việc thánh nữ thực lực rất mạnh Điện chủ cũng từng cảm thán hắn vô pháp dạy dỗ ngươi. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, vui mừng quá đỗi, hay là Tống Mục Tình tính toán làm nàng sư phụ tới chế phục Tố Hàn Bích sao? Thánh nữ chính là muốn cho ngài sư phụ tiến đến chế phục kia vô lễ địa tiên. Tuyết Thật tiếp tục hỏi, Tô Tuyết Thật, ngươi có bệnh đi? Tống Mục Tình ngồi thẳng thân mình, trừng mắt nhìn Tuyết Thật liếc mắt một cái. Tố Hàn Bích chính là sư phụ ta, ngươi làm ta đi đối phó nàng. Ngươi đầu vóc hỏng rồi, muốn ta khi sư diệt tổ. Nàng ngồi ở vân mẫu bối thượng, lạnh giọng nói. Hai làm trương. Tống mục tình những lời này, thẳng tắp phách tiến tuyết thật sự trong ốc bên trong, phảng phất sấm sét. Tố hàn bích. Là tống mục tình sư phụ. Sao có thể? Nàng không phải một cái mới phi thăng đi lên điệu tiên sao. Tống mục tình có thể so nàng sớm phi thăng mấy trăm năm. Hơn nữa nàng dùng này không đến trăm năm thời gian liền tu luyện đến kim tiên chi vị. Tư chất cùng tâm tính đều là thượng thừa, ngay cả điện chủ đều khen không dứt miệng. Thánh nữ. ngài không có nói sai đâu, tuyết thật thật cẩn thận thử, nàng sao có thể? tống mục tình ngáp một cái, liếc xéo nàng liếc mắt một cái, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, xác thật là có cái này khả năng, người tiếp thu đi. nhưng ngài hiện tại là nam lưu ly điện thánh nữ tuyết thật nhắc nhở nàng, ở đáp ứng các ngươi ngồi trên vị trí này phía trước, ta đã nói qua, ta có sư môn, phàm là sẽ trước lấy ta sư môn ích lợi vì trước, khi sư diệt tổ sự ta làm không được. tống mục tình meo lại mắt thấy tuyết thật, điện chủ lúc trước. là như thế đồng ý đi tuyết thật muốn khởi lúc trước điện chủ xác thật là đáp ứng quá tống mục tình cái này vô lý yêu cầu bởi vì nàng tư chất rất thích hợp đường nam lưu ly li điện điện chủ cho nên mới có điều thỏa hiệp nhưng không nghĩ tới hảo ngươi thả đi ra ngoài đi tống mục tình chiều tuyết thật vây vây tay ta sẽ không đi giúp người liền tính thật sự ra tay ta cũng đánh không lại nàng thánh nữ ngươi là chuẩn bị phản bội nam lưu ly li điện sao tuyết thật lệnh giọng chất vấn ta vẫn chưa đáp ứng nam lưu ly li điện cái gì Nói gì phản bội vừa nói Tống Mục Tình gãi gãi cảm Là các ngươi cầu ta ở nơi này đương thánh nữ Ta bất quá tìm một cái nghỉ chân chốt thôi Không lưu tại Nam Lưu Ly Điện Trung Ta đi hải ngoại tiên sơn ngủ đường cái cũng có thể Tống Mục Tình cảm thấy tuyết thật nói chuyện thật sự có vấn đề Nếu là những người khác tới Ta có thể giúp các ngươi ngăn cản Nhưng là ngăn trở sư phụ ta Không được, ta không muốn cũng làm không đến Cốt đi Tống Mục Tình đem tuyết thật lôi ra hoàng ngày Lưu Ly Cảnh vì khuất cùng vẫn nuốt lấp đầy tuyết thật sự suy nghĩ nàng tưởng như vậy quá mức nhất định phải nói cho điện chủ tống mục tình nàng sao lại có thể này mấy trăm năm qua nàng tiếp thu nam lưu ly điện chiếu cố như vậy nàng liền phải đối nam lưu ly điện nguyện trung thành tố hàn bích đều mau đem nam lưu ly điện hủy đi nàng cũng dám không ra ngăn cản tuyết thật phi đến nam lưu ly điện trời cao phía trên quan sát mà đi chỉ thấy thủ vệ nam lưu ly điện ngân giác bọn lính đã lập trận hình chiều tố hàn bích phương hướng dung qua đi hôm nay việc Đối Nam Lưu Ly Điện tới nói, là một cái sỉ nhục Bị một cái vừa mới phi thăng đi lên điệu tiên đem nửa cái cung điện hủy đi, này giống lời nói sao. Tuyết thật cắn chặt môi dưới, không biết như thế nào cho phải. Nhưng nhưng vào lúc này, nàng phía sau xuất hiện một đạo nhu hỏa tiếng nói. Tuyết thật, việc này ta đã biết được, nếu nàng muốn gặp ta, ta đây liền đi thôi. Nam Lưu Ly Điện Điện chủ Lưu Ly Thiên không biết khi nào, đã xuất hiện ở tuyết chân thân sau. Điện chủ, tuyết chân thần nữ ở nàng trước mặt quỳ xuống, biểu tình cung kính Nhưng cũng khủng hoảng, ngài thân phận tôn quý, chỉ sợ không tiện đi gặp kia địa tiên. Lưu Ly Thiên quanh thân lập lòe đá quý lộng lẫy quan mang, khuôn mặt giấu ở che đậy đôi mắt Lưu Ly xa mỏng dưới, duy lộ ra một trương đỏ bừng ngôi, mị hoặc lại thuần khiết. Nàng nhưng thật ra cái dị số, có thể làm nàng phi thăng đi lên, đã là chúng ta liên nàng. Lưu Ly Thiên bất đắc dĩ cười khẽ, ngự khi có thần tính thương xót, sẽ coi hoan khí, cũng là bình thường, ta thả đi đem nàng chóc nã. Đến lúc đó lại cùng với dư vài vị điện chủ thương nghị xử trí như thế nào. Tuyết thật nghe nói Lưu Ly Thiên cũng không tính toán trách tội các nàng 12 thần nữ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lưu Ly Thiên quanh thân chứa bảo quang, phiêu nhiên rời đi tại chỗ, hướng tới Nam Lưu Ly điện nội điện mà đi. Liên tính nàng Lưu Ly Thiên tính tình lại hảo, cũng không thắng nổi Tố hàng Bích như thế khiêu khích. Chóc nã nàng lúc sau, nhất định phải nghiêm trị, lấy triển Nam Lưu Ly điện uy nghiêm. Tố Hàn Bích ngồi ở Nam Lưu Ly điện cao ngất cung tường phía trên, chống cằm nhìn những cái đó người mặc ngân giáp các binh lính bay thành huyền ảo trận hình chiều nàng nơi này trào dâng lại đây thật náo nhiệt a tố hàn bích mở miệng nói thần sắc buồn bã nàng phía sau xuất hiện một cái bạch đi với tóc bạc nam tử cao lớn đúng là vô sắc tố hàn bích người ở theo đuổi cái gì vô sắc nói ra nói gần từng chữ một ngữ khí thực nghiêm túc hắn nói ra chính mình nghi vấn với một cái tu sĩ mà nói phi thăng lúc sau đó là bất tử bất diệt trường sinh đại đạo vô biên Nhưng chỉ cần có cũng đủ thời gian, tổng hội đi bờ đối diện, nhưng nàng hiện tại, cùng nam lưu ly điện thậm chí với tứ đại tiên điện là địch, lại là vì sao? Tố hàn bích rũ mắt, đơn bạc tơ lụa áo ngoài khoác ở nàng trên người, ở trong gió phát họa ra một đạo hưu nhã độ cung. Có chút nghi vấn, muốn biết đáp án. Nàng túi đầu xoa nhẹ một chút chính mình thủ đoạn, thiên đạo nói tố tân thạch vô sai, quý hoài vô sai, nguyệt cảnh vô sai, sai chính là ta, lại là vì sao? Ta lại có cái gì sai đâu? Tố Hàn Bích xoay đầu hỏi lại, sai chỉ có thể là bọn họ. Vô sắc nghe vậy, vươn tay đi, nhẹ nhàng chạm vào một chút Tố Hàn Bích cái chán. Kia lạnh leo đầu ngón tay xúc nàng trên trán da thịt, lạnh leo thả yên ổn. Hảo! Hắn nói. Tố Hàn Bích chiều hắn vươn tay đi, kia màu bạc sợi tóc ở trong gió một hoa, màu trắng tay háo cổ đãng, quang mang thịnh phóng. Hắn lại lần nữa trở thành một phen kiếm, an tính bị Tố Hàn Bích nắm trong tay. Mà lúc này, Tố Hàn Bích đứng dậy. nhìn chăm chú nhìn phương xa xuất hiện thân ảnh lưu ly bảo quang thịnh phóng lưu ly thiên đã là đi tới tố hàn bích trước mặt nàng trên mặt dạng cười nhạt chiều tố hàn bích lộ ra hiền lành biểu tình tố cô nương người muốn tìm ta lưu ly thiên lập với một trản hoàng ngày kim hoa đài phía trên góc váy lụa mỏng rũ xuống nộn nạo thành ngũ quang thập sắc bảo quang rất là đoàn trang mỹ lệ tố hàn bích hơi ngẩng đầu lên nhìn lưu ly thiên giấu ở xa mỏng lúc sau mơ hồ đôi mắt nam lưu ly điện điện chủ tố hàn bích cười hỏi nàng Lưu Ly Thiên. Lưu Ly Thiên báo ra bản thân danh hảo, không cần gọi điện chủ. Ta phi thăng mà đến thế giới, hay không ở ngươi quản hạt dưới? Tố Hàn Bích đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Đương nhiên không phải. Lưu Ly Thiên lắc đầu cười khẽ, xem Tố Hàn Bích ánh mắt phảng phất đang xem một cái hồ nháo tiểu hài tử, thập phương thế giới các có điều gì, ta chỉ trưởng quản thích hợp ta. Nếu không phải ngươi, lại là cái nào điện? Tố Hàn Bích nhẹ nhàng meo lại mắt, nhìn Lưu Ly Thiên trên người kia lóe mù mắt quá mang. Tố Hàn Bích, ngươi thật là thiên chân đến đáng yêu, ta lại như thế nào đối với ngươi nói? Lưu Ly Thiên ngữ khí không nhanh không chậm, ta tới, chỉ là nói cho ngươi một sự kiện. Có thể là ngươi phi thăng đi lên, đã là chúng ta vong khai một mặt, nghiệm ngươi thân thế thật sự quá mức đáng thương. Lưu Ly Thiên đối với Tố Hàn Bích nhẹ giọng nói, Tố Hàn Bích, đây là bản ơn. Tố Hàn Bích nghe vậy, chỉ lệnh giọng phun ra mấy chữ nói, ngươi nói mẹ ngươi đâu, ta bằng chính mình bản lĩnh tu luyện, ngươi quản cái này kêu thân Thật sự là có chút buồn cười, các ngươi thần tiên đều như vậy hài hước. Tố Hàn Bích hỏi lại. Hảo. Lưu Ly Thiên thế nhưng cũng không có sinh khí, chỉ tiếp tục cùng Tố Hàn Bích đắp lời nói, ngươi lại có cái gì như oán. Phi thăng tiên giới, liền cùng hết thể thế tục trần duyên chặt đức, ngươi lại ở oán hận cái gì. Không khỏi có vẻ có chút hẹp hỏi. Tố Hàn Bích dẫn theo kiếm, một đường đạp kia không chỗ không ở gió nhẹ, huyền ngừng ở Lưu Ly Thiên trước mặt. Lưu Ly Thiên, ta không có oán. Tố Hàn Bích thực nghiêm túc mà nói, ta chỉ là tới thảo một cái cách nói thôi. Tố Hàn Bích nha Lưu Ly Thiên kêu mị hoặc môi đỏ mấp máy, nói ra nói phảng phất dụ dỗ người mị ngữ, ngươi có ái, cho nên oán không phải sao. Tố Hàn Bích, cái gì ái? Ngươi ái quý hoài, nhưng hắn không yêu ngươi, ngươi khát cầu người nam nhân này tình yêu, nguyện ý vì hắn trả giá sở hữu không oán không hối hận, đây là có tình nhân, nhiều người cảm động. Lưu Ly Thiên túi người, ở Tố Hàn Bích bên thai nhẹ giọng nói, ngươi không được hắn ái. Cho nên đoán, không phải như thế sao? Tố Hàn Bích kinh ngạc. Nàng nguyện đem nam Lưu Ly Điện đổi cái tên, đã kêu luyến ái não điện hảo. Tố Hàn Bích vươn tay, trực tiếp đem Lưu Ly Thiên từ đầu vai buông xuống giải lùa nắm, khiến cho này cao cao tại thượng tiên nhân túi đầu. Hiện tại vô ái, cũng không đoán. Tố Hàn Bích hung tận mà ở Lưu Ly Thiên bên thay nói, vì sao phải lấy ngươi lo dịp, tới suy đoán ta? Không phải sao? Lưu Ly Thiên giấu ở xa mỏng dưới đôi mắt rảo hoạt vừa chuyển, nữ nhân sao? đều là như thế, các nàng so nam nhân càng thêm dễ dàng bị tình yêu trói buộc, đau khổ dãi rủa không được mà ra, đáng thương lại mê người. Tố Hàn Bích mặt cùng Lưu Ly Thiên dán đến cực gần, đây là ta tìm ngươi lý do. Lưu Ly Thiên cười khẽ, tiếng cười như trung bạc, ngươi xem, ngươi thừa nhận. Nhất kiếm đem Lưu Ly Thiên quanh thân kia thần thánh thả lóa mắt quang hoàn toàn bộ chém xuống, ở nam Lưu Ly điện trời cao thượng tràn ra so ban ngày càng thêm lóa mắt pháo hoa. Tố Hàn Bích dẫn theo vô sắc kiếm, lại là dứt khoát lưu loát một hoa. Đem Lưu Ly Thiên đứng thẳng hoàng ngày kim hoa đánh nát, kêu kim hoàng trói mắt cánh hoa phi dương, Lưu Ly Thiên một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Ta nhất nghe không được loại này lời nói, tìm ngươi Lưu Ly Thiên, tự nhiên là phải làm mặt đánh ngươi một đốn. Tố Hàn Bích vén tay áo lên. Lấy nàng cho tới nay kinh nghiệm mà nói, đối mặt loại này đều có một bộ đạo lý lớn người, cùng nàng biện luận là không có kết quả, chỉ có thể trực tiếp động thủ, đánh tới chịu phục mới thôi. Tố Hàn Bích vươn tay tới. trực tiếp đánh út về phía Lưu Ly Thiên trên mặt che đôi mắt ra vẻ thần bí sa mỏng, kia lập lòe Lưu Ly màu sắc sa mỏng ở nàng trong tay như nước chảy lướt qua. Lưu Ly Thiên chừng mắt một đôi mị hoặc nhân tâm đôi mắt trong mắt bốc cháy lên lửa giận, nàng tự nhận là nàng là Đông Tây Nam Bắc bốn điện bên trong tính tình tốt nhất điện chủ, nhưng Tố Hàn Bích hôm nay ác hành, quả thực chính là ở vũ nhục nàng. Lưu Ly Thiên vốn định phạt nàng một đốn liền xong việc, để tránh Nam Lưu Ly Điện trung vị kia thánh nữ không vui phản bội Nam Lưu Ly Điện, nhưng hôm nay. Tố Hàn Bích cần thiết chết ở chỗ này không thể. Không phải rất có thể nói, tiếp tục nói a Tố Hàn Bích nhìn quang hoàn mất hết Lưu Ly Thiên cười, dám lên ngươi nam Lưu Ly Điện, tự nhiên là có đủ thực lực. Nàng bắt giữ tới rồi Lưu Ly Thiên trong mắt chợt lóe mà qua sắc ý, muốn giết ta người nhiều đi, nhưng giống ngươi giống nhau mất trí, vẫn là đầu một cái. Lưu Ly Thiên giận dữ, hướng lên trời giơ tay, đem 12 thần nữ trên tay sở cầm pháp bảo triệu trở về, "Tố Hàn Bích, ta xem ngươi không biết tốt xấu. Ta liền tính chi thư đặt lý." Các ngươi còn có thể buông tha ta. Tố Hàn Bích cười nhạo một tiếng. 12 thần nữ trên tay từng người cầm các màu pháp bảo, ở Lưu Ly Thiên phía sau xoay tròn, phát ra cộng minh, lại là một cái quen thuộc trận pháp xuất hiện ở Tố Hàn Bích dưới chân. Tố Hàn Bích thầm nghĩ lại tới. Này chiêu thức đã xử qua. Nghe Quang Hồng hạ trận, là nam Lưu Ly điện trông cửa pháp thuật, sử dụng này trận pháp nhất thuần thục tự nhiên không phải 12 thần nữ. Liêu Ly Thiên có thể lấy 12 cái pháp bảo thay thế 12 cái thi pháp người. Thần Niệm 1 phân 12, bày ra hoàn mỹ nhất Nghe Quang Hồng Hà Trận. Bởi vì thi pháp 12 đạo Thần Niệm, đều là Lưu Ly Thiên, đồng tâm cùng lực, cho nên Nghe Quang Hồng Hà Trận uy lực có thể phát huy đến cực hạn. Lưu Ly Thiên thi triển ra Nghe Quang Hồng Hà Trận, tự nhiên so 12 thần nữ bày ra muốn càng cường đại hơn tinh chuẩn. Cho nên, 12 thần nữ không có thể nhìn trộm ra Tố Hàn Bích nhược điểm, ở Lưu Ly Thiên trước mặt lộ rõ. Tố Hàn Bích đều không phải là không có nhược điểm, chỉ là lấy 12 thần nữ năng lực. Vô pháp đột phá nàng tâm phòng thôi. Lưu Ly Thiên nhìn trong trận tố Hàn Bích nội tâm, bật cười. Tố Hàn Bích, đây là ngươi tâm ma. Tố Hàn Bích ở nghe quang hồng hà trận bên trong, chiều Lưu Ly Thiên mở ra tay, cười nói, đúng vậy. Lưu Ly Thiên ở tố Hàn Bích trong lòng, nhìn trộm tới rồi nàng ở vân tiêu tông 10 năm, tù với hát ngục, Hàn nguyệt cốc bị đoạn, tiên kiếm bị hoành đao đoạt ái, trở thành hại nguyệt cảnh bị nuốt vào cá bụng tội nhân, lột đi tiên cốt, ngăn cản lôi kiếp, còn nói không có án. Lưu Ly Thiên lắc đầu bất đắc dĩ, "Ngươi xem, này không phải sao?" Nàng dùng ôn nhu ngữ điệu nói, nhưng thủ hạ thao tác trận pháp động tác lại không ngừng. "Vậy ngươi liền ở ngươi tâm ma trầm luôn đi, đem này Vân Tiêu Tông 10 năm lại quá thượng 30 năm, 100 năm, 1000 năm." "Như thế nào?" Lưu Ly Thiên cười khanh khách. Tố Hàn Bích lập với trong trận, nhìn chính mình quanh thân lưu ly quang mang dựa theo nàng quen thuộc phương thức vận chuyển, rốt cuộc vẫn là có chút không đành lòng, "Ta khuyên ngươi ít nói điểm." "Tố Hàn Bích, ngươi sợ sao?" Lưu Ly Thiên một tay cao nâng, nắm giữ 12 pháp bảo, chỉ huy trận pháp vận chuyển, thẳng tắp đem Tố Hàn Bích kéo vào nghe quang hồng hà trận sáng tạo ảo cảnh bên trong. Nàng muốn cho Tố Hàn Bích yếu ớt tâm phòng, hoàn toàn bị nàng nhất sợ hai ảo cảnh phá hủy. Tố Hàn Bích chú ý tới chính mình quanh thân hoàn cảnh biến đổi, chính mình phản phất lại đặt mình trong với huyền minh giới hắc ngục bên trong. Nàng ngước mắt, bắt giữ đến nghe quang hồng hà trận vận chuyển một chút linh quang, trực tiếp rút kiếm, phi thân dựng lên. tố hàn bích màu trắng thân ảnh ở lộng lây trong sáng trong trận vẽ ra một đạo như đao quan mang trong tay vô sắc kiếm động trực tiếp tinh chuẩn mà chọc chúng nghe quang hồng hà trận mắt trận phái nhiên mạc có thể ngự kiếm khí kích động mở ra tia sắc nhọn vô cùng kiếm phong đột phá mắt trận thật mạnh phong ngự đem mắt trận mạnh mẽ quay cuồng nháy mắt trận pháp ở ngoài lưu ly thiên cảm giác được chính mình tự mình bày ra nghe quang hồng hà trận sinh ra một cổ hấp lực đem thân thể của nàng lôi kéo tố hàn bích ở mười thần nữ đối nàng sử dụng trận này thời điểm đã ở trong trận âm thầm quan sát trận này vận chuyển quy luật. 12 thần nữ thi pháp không có Lưu Ly Thiên giống nhau tự nhiên, cho nên tỉ vết lỗ hổng rất nhiều. Nàng nhìn như vậy nhiều lần, có thể ghi nhớ chín phần. Hiện tại, nàng đó là lợi dụng nàng đối này nghe quang hồng hà trận hiểu biết, trực tiếp quay cuồng mắt trận, đảo khách thành chủ. Lưu Ly Thiên nếu thích ái, vậy làm nàng tiến vào hưởng thụ đi. Tố Hàn Bích nắm vô sắc kiếm, tự nghe quang hồng hà trận phá trận mà ra. Nàng triều đang bị chính mình bày ra trận pháp Lưu Ly Thiên vẫy vây tay. Tỷ tỷ, làm ngươi ít nói điểm tố hàn bích hừ nhẹ một tiếng âm thầm cảm ứng chính mình truy đuổi đã lâu thiên đạo linh tung tích quả nhiên ở phát hiện lưu ly thiên cũng chế phục không được nàng thời điểm thiên đạo linh cũng đã từ nam lưu ly điện trung đào tẩu đi khắc điện tìm kiếm che chở vừa lúc nàng đối tiên giới lộ còn không quá quen thuộc khiến cho thiên đạo linh cho nàng dẫn đường cho đến tìm ra đầu sỏ gây tội mới thôi tố hàn bích quay đầu nhìn đến nghe quang hồng hà trận phía trên 12 cái pháp bảo còn ở vận chuyển tự động thao tác trận pháp, mà trong trận Lưu Ly Thiên đã tiến vào hảo cảnh trung cái kia tố Hàn Bích trong thân thể. Nàng vừa mở mắt liền nhìn đến Quý Hoài đứng ở nàng trước mặt, đem tay nàng ấn ở chính mình ngực thượng. A Bích, ngươi là yêu ta, đúng không? Quý Hoài thanh âm phảng phất ma chú giống nhau, quanh quẩn ở tố Hàn Bích bên hai. Ngươi đã là yêu ta, ta đây liền phải lấy đi ngươi tiên cốt nga. Yên tâm, về sau ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nguyệt sư muội còn trọng thương chưa lành, ngươi nếu đã đem tiên cốt cho nàng. lại nhường ra hàn nguyệt cốc lại có gì phương a bích xin lỗi nhưng nguyệt sư mội có thương tích trong người cho nên chỉ có thể làm chỉ có chút cơ kỳ tu vi ngươi đi chắn lôi kiếp tố hàn bích ở trong lòng yên lặng cấp lưu ly thiên điểm sát nàng nhìn phía chính mình trước mặt nam lưu ly điện nội điện mới vừa rồi lưu ly thiên chưa bị nàng xả nhập nghe quang hồng hà trận thời điểm nàng liền chú ý tới nơi này nay nội điện vốn dĩ bị một đạo kim quang bao phủ liền tính là nàng cũng không có biện pháp đột phá này kim quang gông cùng xiềng xích tiến vào nội điện nhưng lưu ly thiên bị thua ở trên tay nàng này nội điện kim quang liền ở trong khoảnh khắc tiêu tán nam lưu ly điện đại môn chậm rãi mở rộng phảng phất ở hoan nghênh nàng đi vào tố hàn bích dẫn theo kiếm đứng ở nam lưu ly điện nội điện cổng lớn suy nghĩ nếu đi tới nơi này nàng không có lý do gì không vào xem bởi vì nàng cũng cảm thấy có chút tò mò tố hàn bích bỏ xuống còn ở nghe quang hồng hà trận trầm luân lưu ly thiên bước đi bước vào nam lưu ly điện thần bí nhất nội điện bên trong Này nam lưu ly điện nội điện từ phần ngoài xem ra là một tòa cao ngất trong mây tháp cao tầng tầng lớp lớp cổ xưa rải rào từ tầng mây sinh trưởng đỉnh lại biến mất ở càng cao phía chân trời liếc mắt một cái vọng không đến đầu tố hàn bích tin tưởng nhiều năm như vậy nam lưu ly điện nội điện chỉ có lưu ly thiên một người đặt chân bởi vì từ trong điện đại môn đến kia tháp cao chi gian thạch kính phía trên có một chuỗi dấu chân bộ bộ sinh hoa nở rộ ra hoàng ngày kim hoa là lưu ly thiên dấu chân tố hàn bích không lưu tình chút nào mà đi qua Một chân một cái, đem lưu ly thiên lưu lại hoàng ngày kim hoa giấu chân dâm thoái. Nàng đi đến cuối, đem tháp cao cái đấy đại môn chậm rãi đẩy ra. Tố Hàn Bích đi vào nam lưu ly điện không biết nhiều ít vạn năm tới, trừ bỏ điện chủ ở ngoài, không người đặt chân nội điện. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn từ nàng đỉnh đầu chiếu dọi mà xuống một chút kim quang. Tố Hàn Bích thật sâu hít một hơi, tuy là bình tĩnh như nàng, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, cũng chấn kinh rồi. Hai sau trương, ở Tố Hàn Bích trong mắt, Ảnh ngược một tôn thật lớn thần tượng. Nay thần tượng cứ cao, ước chừng vượt qua trăm trượng, nhưng tự tháp đỉnh chiếu hạ kim quang, Đêm này thần tượng mỗi một cái chi tiết chiếu giỏi đến vô cùng rõ ràng. Đây là một nữ tử bộ dáng, lua mỏng vòng eo, yểu điệu tốt đẹp, thần tượng đôi mắt như Lưu Ly Thiên giống nhau, bị kia doanh ánh nhuận phấn quang xa một cái, nhưng thông qua này thần tượng hình dáng cùng kia hơi thượng, kiểu khoe môi, có thể nhận ra, này thần tượng đó là Lưu Ly Thiên bộ dáng. Thần tượng hơi đầu, mắt đau khổ trong lòng mẫn. xuyên thấu qua kia anh hồng nhạt sa mỏng nhìn tố hàn bích nàng chính là như vậy tư thái vạn năm bất biến trang ngập thần tính trang nghiêm thần thánh không thể khinh nhờn tố hàn bích lẻ loi một mình đứng ở thần tượng dưới nhìn lên nhỏ bé đến giường như sâu cũng hoặc là hắc cám thổ nhượng chịu mầm nho nhỏ hoa nhi nàng nhìn chăm chú thần tượng đôi mắt cách chăm trượng khoảng cách từ nàng kia vô tình lại hình như có tình trong mắt ý đồ giải đọc chút cái gì tại đây thần tượng chăm chú nhìn dưới nàng phảng phất một cái múa may nắm tay vô cớ gây rối tiểu hải tử hồi lâu lúc sau tố hàn bích nhảy dựng lên nàng xem đến có chút phiền chán tố hàn bích vươn tay đi trực tiếp đem thần tượng đôi mắt phía trên lung cái ánh hồng nhạt sa mỏng kéo xuống đem kia lấy tốt đẹp thần tính bao vây đến vô cùng thánh khiết con người bại lộ dưới ánh mặt trời hồng nhạt xa mỏng nhập nàng trong tay biến mất không thấy phảng phất dung nhập thân thể của nàng giống nhau tố hàn bích cũng không thèm để ý những chi tiết này nàng đầu ngón tay miêu tả thần tượng con người ở thần tượng kia mỹ lệ không rảnh đôi mắt chỗ sâu tròng dầm dạt dâng lên vô số hát trùng chúng nó phía sau tiếp trước từ thần tượng đôi mắt chạy ra hình dạng đáng sợ hắc trùng chi chiều hình thành chạy trốn lộ tuyến ở thần tượng hoàn mỹ vô khuyết trên mặt khắc họa mà qua phảng phất là thần tượng rơi lệ tố hàn bích chán ghét này đó tiểu sâu chúng nó thân thể thượng khắc cổ xưa văn tự vặn vẹo rồi rắm hình thành lệnh người choáng váng ghê tởm đồ án nàng xoa xoa tay đem đầu ngón tay bỏ lên trên hắc trùng chấn động rất xuống theo một đạo hoang nhiên vang lớn, này sinh lưu ly thiên bộ dáng thần tượng tựa như mất đi chống đỡ giống nhau. sập. Tố Hàn Bích giơ lên trong tay vô sắc kiếm, nho nhỏ thân hình ở tháp cao bên trong hướng về phía trước phi. Theo Tố Hàn Bích phi hành quỹ đạo, vô sắc kiếm kiếm quang càng lúc càng mở rộng, cho đến kiếm khi đem tháp cao tập đánh tan. ở nội điện ở ngoài, đang ở sức đầu mẹ chán, chuẩn bị giải cứu lưu ly thiên nam lưu ly 12 thần nữ, chỉ nhìn đến các nàng cùng điện chủ cộng đồng bảo hộ tháp cao ở một đạo vang lớn trong tiếng. khoảnh khắc tăng dã. tố hàn bích tự phế tích bên trong bay ra liền tính là như thế nàng cũng cảm thấy có chút không tận hứng trong tay vô sắt kiếm chiều tiếp theo chỉ so với kia tháp cao còn muốn càng thêm thật lớn bóng kiếm hướng dưới chân nam lưu ly điện mà đi nay nhất kiếm trực tiếp đem nam lưu ly điện dưới chân tầng mây thọc xuyên vạn cuốn lưu vân xuống phía dưới mà tả hình thành một đạo chấn động thác nước vờn quanh hồng mông mây trôi cảnh tượng cực mỹ chỉ là đối với nam lưu ly điện tới nói liền không tính mỹ nam lưu ly điện vô số đạo mảnh mai tiếng gọi ở mỹ vang lên này đó nữ tu ở nghi hoặc chính mình sở cư nam lưu ly điện vì cái gì đột nhiên đột nhiên liền sụp tố hàn bích gỡ xong nam lưu ly điện trực tiếp trốn chạy vội vàng đi hủy đi một cái nàng theo thiên đạo linh chạy trốn quỹ đạo đi xuống một cái tiên điện chạy đến cũng không biết thiên đạo linh tiếp theo cái sẽ trốn hướng nơi nào dù sao tóm lại là muốn chạy trốn đến hắn chủ nhân nơi đó đi theo thiên đạo linh hơi thở phi a phi tố hàn bích cũng không biết bay bao lâu chỉ nhìn đến trước mắt xuất hiện một tòa dung nham cung điện kia chứa cháy màu đỏ quang mang ngọn lửa phóng lên cao đem chiếm địa mấy vạn dặm cung điện bao vây trong đó tố hàn bích nhướng mày nghĩ thầm này tiên điện còn các có đặc sắc thường một cái nam lưu ly điện có thể nói luyến ái nào chi điện kia cái này gọi là gì bất quá lập tức tố hàn bích liền được đến đáp án nàng trong tay cầm vô sắc kiếm đem tia nóng cháy ngọn lửa chặt đức đi vào biển lửa bên trong liền nghe được chính mình đỉnh đầu truyền đến thẳng quán suy nghĩ trong lòng nói chuyện thanh tố hàn bích ngươi có tội kiếm như thẩm phán ngôn ngữ rơi xuống âm lượng phảng phất có trọng lượng giống nhau chiều tố hàn bích đỉnh đầu nện xuống tới tố hàn bích ngộ nàng tạm thời đem này tiên điện xưng là tinh thần tiểu hòa điện ở tố hàn bích đi vào nơi này không lâu phía trước thiên đạo linh đã sấn tố hàn bích không chú ý từ trên ngựa liền phải giữ không nổi nam lưu ly điện rời đi thiên đạo linh làm một cái phổ phổ thông thông thiên đạo hắn cần coi sức tưởng tượng thật sự là không thể tưởng được tố hàn bích một cái mới vừa phi thăng đi lên tu sĩ Có thể có như vậy thực lực. Hủy đi. Hủy đi hủy đi hủy đi, đi Nam Lưu Ly Điện. Cái kia cao cao tại thượng Nam Lưu Ly Điện. Nay cũng quá thái quá, thiên đạo tưởng, nếu hắn là những cái đó tiên điện điện chủ, cũng muốn tìm mọi cách cản trở tố hàn bích, đừng làm nàng phi thăng. Đang lẩn trốn ly Nam Lưu Ly Điện lúc sau, thiên đạo linh liền nhận được nhà hắn điện chủ tin tức. Lưu Ly Thiên xứng đáng, chỉ xem tư chất không xem nhân phẩm, thu như vậy thánh nữ, cũng khó trách nàng Nam Lưu Ly Điện bị hủy đi Ngươi thả đi Bắc Sâm La Điện, ta đã cùng Sâm La Thiên chào hỏi qua, hắn sẽ thu lưu ngươi. Sâm La Thiên so Lưu Ly Thiên kia phế vật nữ nhân cường, hắn dưới tòa còn có vừa được lực đồng lưu tên là Trúc Chi Sóc, thực lực cũng là mạnh mẽ, bọn họ hai người liên thủ, định có thể đem Tố Hàn Bích chế phủ. Nhưng ngươi chú ý chuyển cáo Sâm La Thiên, đem nàng bị thương hoặc là tù đều có thể, thiết không thể đem nàng giết. Thiên đạo linh nghĩ hoặc, nàng đem Nam Lưu Ly Điện hủy hoại, như thế tội lớn, còn không giết, nho nhỏ thiên đạo. lại có gì tư cách hướng ta đặt câu hỏi Tiếng nặng nề tiếng vang truyền vào lục lạc bên trong rồi sau đó lại vô tin tức truyền đến thiên đạo linh đến bắc sâm la điện thời điểm sâm la thiên đã chờ ở bắc sâm la điện trước cửa a các ngươi thật là thú vị liền một nữ nhân cũng ngăn không được sâm la thiên biến mất ở một mảnh trong bóng tối hắn nơi địa phương phảng phất là một cái đem sở hữu quang minh hút đi hát động không thấy này nhan hắn đem thiên đạo linh xả lại đây trực tiếp bùn một tiếng ném vào giới trì bên trong nàng vốn là có tội sẽ có như vậy vận mệnh bất quá là ở chuộc tội thôi như thế mang tội người cũng dám tới ta bắt sâm la điện kêu gào thật sự buồn cười sâm la thiên cười lạnh một tiếng kia cực hắc một mảnh hắc cám biến mất tại chỗ bác sâm la điện hạt vực trong vòng đã bày ra thiên la địa võng liền chờ tố hàn bích dấn thân vào trong đó hắn sâm la thiên so lưu ly thiên càng am hiểu chiến đấu một cái nho nhỏ nữ tử tự nhiên dễ như trở bàn tay không lâu lúc sau hắn liền chờ tới rồi tố hàn bích liền đã xảy ra mới vừa rồi kia một màn tố hàn bích đương nhiên không sợ sâm la thiên cái gì có tội luận điệu nàng hành sự tuy rằng ly kinh phản đạo chút nhưng cũng giảng chút đạo lý cũng không sẽ lạm sát kẻ vô tội sâm la thiên ở chỗ cao nhìn xuống tố hàn bích trầm giọng nói ta sâm la thiên tuyên bố ngươi có tội tố hàn bích ngươi làm cái gì ngươi nói là chính là nàng giơ tay nhẹ nhàng bâng cơ mà đem trên đầu đè nặng ba cái chữ to ngươi có tội phất hai nghiêm túc vì chính mình giải vây nay không trách ta là nam lưu ly điện quá giòn, ngươi không nghe nói qua như vậy một câu thơ sao mây tía dễ tán lưu ly giòn, chính là hình dung nam lưu ly điện quá yếu tố hàng bích chớp chớp mắt nghiêm trang nói đây là một câu ai cũng khoái câu thơ ngươi liền này cũng chưa nghe qua sâm la thiên ngươi có phải hay không không văn hóa sâm la thiên một nghẹn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi những lời này có phải hay không thật là ý tứ này hắn quay đầu đi hỏi phía sau người trúc chi sóc nàng nói chính là này đạo lý sao Trúc Chi sóc sửng sốt, xì bật cười, điện chủ, đây là hình dung tốt đẹp sự vật dễ dàng mất đi, đều không phải là hình dung nam lưu ly điện thực lực không đủ. Sâm La Thiên biết chính mình bị Tố Hàn Bích treo chọc một đạo, tức khác sắc mặt khó coi lên. Tố Hàn Bích, việc đã đến nước này, ngươi lại vẫn như thế kiêu ngạo, không một ti hồi ý. Sâm La Thiên hừ lạnh một tiếng, tội của ngươi, lại há ngăn này đó.